Vì kỷ niệm vị này kỳ nữ tử, Đông Dương đế quân đem tòa thành trì này phong làm nhàn thành. Đều nói Tây Bắc phương nữ tử tính tình cương liệt. 758 chương 758, ngàn đêm minh dự kiến trước. Phía Đông Nam nữ tử tính tình ôn nu, xem ra cũng không được đầy đủ là như thế này. a ít nhất này, đồng nhàn đó là một cái sống thoát thoát ngoại lệ. Nhà ta phu nhân cũng là một cái ngoại lệ. Nhìn trên tường thành phương nắn khởi một tòa nữ tử pho tượng, tiền mặc có cả mà phát. nhìn n sắt tiền mặc liếc mắt một cái đương hắn nói đến mộ dung cười khi kia trong ánh mắt tự nhiên để lộ ra sùng bái cùng kính ý trăm dặm cờ trong lòng cũng rất là cao hứng bất quá đương hắn nói đến tính tình cương liệt thời điểm trăm dặm cờ lại là tự nhiên mà vậy mà nghĩ tới cái kêu bề ngoài nhu nhược chính là nội tâm lại là vô cùng cương nghị phong lạc nhiên lúc trước đông dương hình thức cũng không so bắc ngụy hảo nàng một giới nữ lưu thế nhưng có thể lực bài chúng nghị đem ấu đệ đỡ lên ngôi vị hoàng đế này phân cương nghị chấp nhất cùng cơ chí liền không phải tầm thường nữ tử có thể đánh đồng. Ta chờ ngươi, mặc kệ bao lâu ta đều chờ ngươi. Đây là lúc trước bọn họ tách ra khi nàng đối hắn nói cuối cùng một câu. Bất quá hắn hồi nàng lại là ta không yêu ngươi, không cần đem thời gian lãng phí ở một cái không yêu ngươi nam nhân trên người. Hắn cho rằng chính mình ý tứ đã lại minh sắc bất quá, hắn cũng cho rằng nàng sở dĩ vẫn luôn không có thành thân là bởi vì quốc sự mà bị trì hoãn. Ai ngờ ở Nam Việt thời điểm hắn mới phát hiện, Nguyên lai nàng vẫn luôn không có thành thân thế, nhưng là vì hắn, mà hắn rõ ràng thực cảm động, lại như cũ cự tuyệt hắn, là cản thân vương giá hạ sao? Vừa mới đi đến nhàn thành cửa thành hạ, thủ thành tướng lãnh liền mở miệng ra tiếng, trong dặm cờ nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành phía trên, như mày, vị này tướng quân, chúng ta thật là cản thân vương giá hạ, ở vùng đất không người quản gặp một ít khó khăn, hy vọng có thể được đến quý quốc che chở, từ quý quốc lãnh thổ một nước nội mượn đường rời đi. Đồng chết đại chủ từ đáp. trường công chúa có lệnh nếu bác ngụy đặc phái viên đoàn muốn mượn dùng ta đông dương về nước chúng ta tất đường kiệt lực tương trợ càn thân vương thỉnh trường công chúa ba chữ nặng nề mà gõ ở trăm dặm cờ trong lòng nặng nề mà thở ra một hơi trăm dặm cờ mang theo một chúng bọn thuộc hạ tiến vào nhàn thành Xung dương đế quân này hai ngày tới liên tục lên đường trên người của ngươi thương có chuyển biến xấu xu thế không bằng chúng ta trước tiên ở nhàn thành ở lại dưỡng hảo thương lại đi đi trăm dặm cờ nhìn tiên mặc một sửa ngày thường hồ ly bộ dáng lộ ra một mặt chân thành tươi cười này dọc theo đường đi đa tạ tiền thống lĩnh to lớn tương trợ hiện giờ đã tiến vào đến đông dương địa giới nói vậy kia thần giáo hẳn là không có can đảm lại đến tiểu nhi bên kia còn cần các ngươi nếu là ở chỗ này chậm trễ thời gian lâu lắm ta sợ bọn họ sẽ có nguy hiểm tiền mặc ôm quyền nói sùng dương đế quân nhiều lo lắng tiền mặc vốn chính là chủ thượng dặn dò lưu lại bảo hộ các ngươi chủ thượng bên kia phu nhân còn huấn luyện có một chi càng thêm đặc thù đội ngũ tin tưởng có kia chi đội ngũ ở Chủ thượng cùng phu nhân liền sẽ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chủ thượng yêu cầu tiền mặc nhất định phải đem Sùng Dương Đế quân cùng cản thân Vương an toàn hộ tống Hồi Bắc Ngụy liền nhất định phải làm được. Trăm Dặm Cờ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ mà cười nói nếu như thế, kia liền làm phiền các ngươi. Sùng Dương Đế quân không cần nói cảm ơn, Chủ thượng nói này quyền cho là ngài lúc trước đưa lên Tuyết Liên Hoa lại đem Mịch Tuyết Công chúa tiếp ra hoàng cung đáp tạ. Trăm Dặm Cờ cười khổ, thầm nghĩ trong lòng. Này ngàn đêm minh xem ra là chắc chắn bọn họ sẽ tao này một khó A. Tiến vào nhàn thanh lúc sau, tên kia trên tường thành thống lĩnh tự mình ngàn vạn nên đón. Ở nhìn đến trăm dặm cờ một thân vết thương cùng tung bay ra thịt lúc sau, cũng là lắp bắp kinh hãi, lúc sau liền chạy nhanh sai người ở trong thành tìm một chỗ thích hợp cư trú nhà ở. 759 mươi 759, Đông Dương công chúa đêm khuya đến phóng. Đem trăm dặm cờ giản xếp xuống dưới, cũng thỉnh trong thành tốt nhất đại phu vì này chưa thương. Tuy rằng này đó thương không có tạo thành quá lớn thương tổn, nhưng là rất nhiều chỗ thương cũng đã sinh mủ cảm nhiễm, liền ở xác định tạm thời an toàn lúc sau, chăm dặm cờ rốt cuộc chống đỡ không được hôn mê lên, ban đêm còn sốt cao. Vì bảo đảm chăm dặm cờ an toàn, Tiên mặc cùng đồng chết phụ trách thay phiên dẫn người trực đêm. Nửa đêm về sáng, mọi thanh âm đều im lặng, chỉ có gió thổi phất lá cây phát ra sàn sạt thanh. Tiên mặc đứng ở viện ngoại dưới tàng cây, như một tôn pho tượng lặng lặng mà đứng. chỉ cần có thể thuận lợi đem trăm dặm dịch cùng trăm dặm hàn đưa về bắc ngụy hán cùng này giúp huynh đệ liền có thể đi vào kia trong truyền thuyết quần phong luân phiên huấn luyện nửa năm đối với trong truyền thuyết của phong bọn họ đã suy nghĩ thật lâu cái kia từ phu nhân huấn luyện ra chỉ nửa năm là có thể đem một người binh lính bình thường huấn luyện thành siêu cấp cường đạo địa phương khoảng thời gian trước bọn họ chỉ là nghe phu nhân đề điểm một chút bọn họ không đủ chỗ đó là có thể ở trên chiến trường phát huy ra như vậy kinh người quần đầu năng lực Trải qua hai ngày trước kia chàng đại chiến lúc sau, sở hữu thái tử phủ thân vệ càng là đối cùng phong hướng tới không thôi. Bên ngoài trên đường cái, võ ngựa thanh âm từ phương xa vang lên. Tiên mặc thổi lên trong miệng ve minh, ý bảo trong viện trực đêm các huynh đệ đánh lên tinh thần, có người triệu bên này. Vệ minh thanh lúc sau, hết thể lần thứ hai quy về bình tĩnh, chỉ là trong viện an toàn phòng vệ lại nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Tiếng võ ngựa ở viện ngoại sau khi biến mất, một cái màu đen thân ảnh lặng lẽ từ viện ngoại lược tiến Người tới thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng, tuy rằng ăn mặc áo đen, nhưng lại bọc mạn rượu dáng người, vừa thấy liền biết là cái nữ nhân. Áo đen nữ nhân mới vừa rơi xuống đất liền bị viện ngoại ẩn nút tiền mặc đám người chảo vừa vặn. Tuy rằng kia nữ nhân cũng có không tồi thân thủ, nhưng là ở cùng sáu người liên thủ liền có thể đem một người so trăm dặm dịch, còn muốn lợi hại ương hộ pháp giết chết thái tử phủ thân vệ trước mặt, điểm này nhi thân thủ rõ ràng không đủ xem. Người tới người nào? Bị chảo nữ nhân rõ ràng có chút cuốn bách, rửa sạch một chút giọng nói. lúc này mới có chút xấu hổ mà nói đông dương trưởng công chúa phong lạc nhiên tiền mặc ngẩn ra chợt kéo xuống đối phương trên mặt màu đen khát lụa phong lạc nhiên hắn ở nam việt gặp qua thấy trước mắt nữ tử quả nhiên chính là kia đông dương trưởng công chúa tiền mặc ý thức được cái gì lúc này mới ý bảo thuộc hạ đem phong lạc nhiên thả ngươi là hắn thuộc hạ hiển nhiên đối với lạ mắt tiền mặc phong lạc nhiên cũng là đẩy mình hoài nghi bởi vì những người này giống như không phải lúc trước hắn mang đến những cái đó hộ vệ tại hạ là nam việt thái tử phủ thân vệ mệ, vân mệnh bảo hộ càn thân vương phong lạc nhiên cùng bắc ngụy là cái gì quan hệ hắn không biết cho nên ở người khác địa bàn thượng không có hoàn toàn nắm chắc hắn là tuyệt đối sẽ không tiết lộ trăm giảm dịch nửa phần ta nghe nói càn thân vương bị thương nặng phong lạc nhiên có chút khẩn trương hỏi các ngươi ở kia vùng đất không người quản rốt cuộc gặp cái gì chúng ta ở vùng đất không người quản gặp ám sát càn thân vương đích xác bị trọng thương bất quá đều là bị thương ngoài ra tin tưởng nửa tháng về sau liền có thể khỏi hẳn Kia, kia càn thân vương bên người người thế nào? Hắn cái kia bên người hộ vệ hiện tại ở đâu? Bản công chúa có việc tìm hắn. Tiền mặc trầm mặc. nay công chúa gần nhất liền tìm bắc ngụy Đế Quân, đây là biết thân phận thật của hắn vẫn là cái khác. Thấy tiền mặc không nói gì, phong lạc nhiên tâm nháy mắt nhắc tới cổ học nhi, bắt lấy tiền mặc cánh tay, suốt ruột hỏi ngươi như thế nào không nói lời nào. Hắn làm sao vậy? Hắn cũng bị thương sao? 760. sáu 760, cuộc đời này người yêu nhất. Tiên mặc suy nghĩ, rốt cuộc muốn hay không cùng vị này trưởng công chúa nói thật. Trong lúc suy tư, phong lạc nhiên nước mắt đã rơi xuống xuống dưới. Vẫn là hắn. Hắn. Hắn đau ngộ tới rồi cái gì bất chắc. Thấy phong lạc nhiên đã hoàn toàn vô pháp che giấu biểu tình, kia bộ dáng hình như là thật sự thực quan tâm chăm giam dịch. Lúc này mới hỏi trưởng công chúa rốt cuộc muốn tìm ai. Là tìm càn thân vương, vẫn là tìm càn thân vương bên người tên kia hộ vệ. Ta tìm hắn bên người tên kia hộ vệ. Chuyện tới hiện giờ nàng cũng không sợ người khác biết nàng những cái đó sự cùng dịch sinh mệnh so sánh với nàng về điểm này nhi sự không coi là cái gì thỉnh công chúa đi theo ta tiền mặc mang theo phong lạc nhiên chiều trăm dặm dịch phòng đi đến đi vào phòng cửa đối phong lạc nhiên nói ngươi người muốn tìm liền ở bên trong phong lạc nhiên nhẹ nhàng đem nhóm đẩy ra trong phòng một cái tuấn lang đến thiên nội nhân đoán nam tử sắc mặt tường hồng mà lẳng lặng nằm trên giường thượng mày níu chặt thoạt nhìn tình huống rất là không tốt phong lạc nhiên chạy nhanh tiến vào phòng Đi vào nam tử bên người, chuẩn bị dối tay chạm đến đối phương cái chán. Bất quá tay còn không có đụng tới đối phương, liền bị tiền mặc sở chán. Không biết công chúa người muốn tìm là không là hắn. Phong lạc nhiên nặng nề mà gật gật đầu, ngay sau đó hỏi cản thân vương đâu. Xác định phong lạc nhiên cùng chăm giảm dịch quan hệ đích xác không cạn lúc sau, tiền mặc mới đáp cản thân vương vì cứu sùng dương đế quân, hóa trang thành bộ dáng của hắn triều Nam Việt phương hướng chạy trốn. Hiện tại còn không có tin tức. Rốt cuộc là ai Phong Lạc Nhiên đôi tay nắm tay, giữa mày tất cả đều là phẫn nộ. Tiên Mặc suy tư muốn hay không nói thật thời điểm, Phong Lạc Nhiên liền suy đoán tới rồi. Là thần giáo người đúng không? Chỉ có thần giáo mới dám như thế trắng trợn táo bạo. Tiên Mặc gật đầu, hỏi, xin thứ cho tại hạ cả gan hỏi một vấn đề. Phong Lạc Nhiên gật đầu, ngươi nói, ta chờ hộ tống sùng dương đế quân đi trước đông dương mượn đường, trên đường có lẽ như cũ sẽ tao nộ thần giáo ám sát. Tuy rằng ngài là trưởng công chúa. Nhưng này trong hoàng tộc cùng thần giáo quan hệ mật thiết người cũng không ở số ít. Không biết trưởng công chúa cùng sùng dương đế quân rốt cuộc là cái gì quan hệ. Tại hạ có không tín nhiệm trưởng công chúa. Hắn là lạc nhiên cuộc đời này người yêu nhất. Vì hắn, lạc nhiên dám cùng khắp thiên hạ đối nghịch. Đối với tên này Nam Việt hộ vệ, phong lạc nhiên rất là thưởng thức, cho nên không hề có cảm thấy đối phương vấn đề đường đột, đúng sự thật bẩm báo. Mới vừa rồi từ phong lạc nhiên trong thần sắc tiền mặc đã đoán được một vài, hiện giờ kinh nàng chứng thực Trong lòng cục đá mới vừa rồi rơi xuống đất. Phần 84 Đã sùng dương đế quân cùng trưởng công chúa quan hệ phỉ thiện, tại hạ cũng liền an tâm rồi. Mong rằng trưởng công chúa có thể phái người đến vùng đất không người quản tìm kiếm càn thân vương tung tích. Ít nhất đừng làm thần giáo phái càng nhiều người triều Nam Việt bọc đánh, nếu không càn thân vương tình huống không dung lạc quan. Phong lạc nhiên gật đầu, từ trong lòng móc ra một quả kim bài người đem cái này kim bài lấy ra đi cho ta thị nữ, sau đó đem an bài nói cho nàng nghe. nàng sẽ lập tức an bài việc này, cái này sân buồn cung cũng sẽ phái người nghiêm thêm phòng thủ. Tiền Mặc lập tức ôm quyền, còn thỉnh trưởng công chúa chiếu cố hảo sùng dương đế quân. tại hạ tiền Mặc có việc có thể tìm tại hạ, cũng có thể tìm bắc ngụy hộ vệ thống lĩnh đồng chết. Phong lạc Nhiên gật đầu, đa tạ các ngươi. không khách khí, tại hạ cũng là phụ mệnh hành sự. đại tiền Mặc lui ra lúc sau, Phong lạc Nhiên mới đưa ánh mắt một lần nữa tụ tập đến trăm giảm dịch trên người, rồi tay dò xét một chút đối phương cái chán. Kia nóng bỏng độ ấm đem nàng tâm đều mau lạc hòa tan. 761. chương 761, ấm áp. Phong lạc nhiên chạy nhanh đem một bên chậu nước khăn lông vắt hồ, sau đó thật cẩn thận mà đắp ở đối phương trên chán. Vốn là sốt cao thả cả người phát lanh trăm giảm dịch ở cảm giác được kia cổ không khỏe lạnh leo lúc sau. Mày thật sâu mà nhăn lại, trong cổ họng phát ra rất nhỏ rên rỉ. Phong lạc nhiên đem xây cất ở trên người hắn chăn vén lên một chút. Đối phương toàn thân băng bó thấm huyết bạch sa liền nhìn thấy ghê người mà hiện ra ở nàng trước mặt. Nhìn chăm giảm dịch trên người mặc dù băng bó thật dày bạch sa, lại như cũ chảy ra màu đỏ máu vô số miệng vết thương, hai giọt đầu đại nước mắt nháy mắt từ hốc mắt lăn xuống ra tới. Tuy rằng người nam nhân này đối người khác luôn là cười tủm tịm, đối chính mình lại luôn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, chính là nàng hiểu. Hắn là bởi vì để ý nàng, cho nên mới như vậy lạnh như băng mà đối đãi nàng. Nàng biết hắn kỳ thật là ái nàng. Chẳng sợ hắn mỗi lần đều cố tình che giấu, nhưng nàng lại như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Tuy rằng nàng không biết hắn vì cái gì luôn là cự nàng với ngàn dặm ở ngoài, nhưng là nàng tin tưởng chính mình kia phân cảm giác. Mặc kệ hắn như thế nào đả kích nàng, mặc kệ hoàng đệ như thế nào khuyên bảo nàng, nàng trước sau đều không có tùy ý tìm cái không yêu người thành thân. Nàng nguyện ý chờ, nàng càng tin tưởng chung có một ngày hắn sẽ tiếp thu nàng. Chứ bỏ hắn, nàng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào, chẳng sợ cô độc sống quãng đời còn lại. Nàng cũng nguyện ý chờ đợi trong lòng này phân tình cảm chân thành. Ách! Bởi vì trên đầu thả một khối vải màn, chăn cũng bị người vấn lên, suốt cao đến có chút có rút chăm giảm dịch bắt đầu cả người co rún lại phát run, khỏe môi không ngừng động, tựa hồ muốn nói chuyện. Dịch, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái, ngươi nói cho ta. Lãnh. Hơn nửa ngày, chăm giảm dịch mới nói một cái từ ít dùng. Nhìn đã che lại thật dày hai giường chăn tử, lại như cũ lanh đến co rúm phát run chăm giảm dịch. Phong lạc nhiên đem bàn tay tiến ổ chăn, sờ sờ chăm giảm dịch tay. Một cổ lạnh lẽo chuyển đến, phong lạc nhiên cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền đem quần áo của mình rút đi, chui vào ổ chăn, đem chính mình ấm áp thân thể nhẹ nhàng bao trùm ở đối phương trên người, dùng tay nhẹ vỗ về đối phương không có bị thương làng ra. Thình linh xảy ra ấm áp, làm chăm giảm dịch cảm giác rất là thoải mái, không tự giác chiều phong lạc nhiên rửa sát, sau đó buồn có thể mà vươn tay. Đem cái này ấm áp thoải mái lại dị thường mềm mại nữ nhân ủng vào trong lòng ngực, tham lam mà đòi lấy trên người nàng ấm áp. Phong lạc nhiên cũng là phi thường phối hợp, chẳng những đem thân thể hắn ôm lấy, còn đem chính mình chân cùng đối phương chân đan chéo ở bên nhau. Hai người cứ như vậy gắt gao mà ôm đối phương, mặc cho thời gian một chút mà qua đi. Không bao lâu, trăm giảm dịch tay chân bắt đầu trở nên ấm áp lên, co rúm lại thân thể cũng dần dần bình tĩnh. Mới vừa rồi cực nóng cái chán tại thân thể ấm lại lúc sau. độ ấm cũng giảm xuống một ít phong lạc nhiên thật cẩn thận chuẩn bị đem thân thể của mình cấp rút ra chính là nàng lại mới vừa vừa động gắt gao ôm người của hắn đó là mày nhân lại ngay sau đó liền đem nàng ôm càng chặt hơn nhìn đen như mực ngoài cửa sổ phong lạc nhiên cũng là tâm sinh không tha nàng vẫn là lần đầu tiên cùng hắn như thế gần khoảng cách liền tính hắn cả đời đều sẽ không cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn nàng như cũng nguyện ý thừa dịp hắn hôn mê thời điểm gắt gao ôm hắn gối lên chính mình yêu nhất nam nhân trong khuỷu tay qua ở hắn trên ngực, nghe trên người hắn nhàn nhạt long tiên hương, Phong Lạc Nhiên cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có an bình. Nguyên bản bọn họ đã chuẩn bị hồi kinh, chính là đang nghe nói Bắc Ngụy Cản Thân Vương bị ám sát lúc sau, nàng suốt đêm ra dòi thúc ngựa từ một cái khắc thành thị đuổi theo mà đến. 762. Chương 762, trăm dặm cờ, lan ra đây cho ta. Sợ tới mức ba hồn bảy phách ném hai hồn sáu phách. Hiện giờ, xác định hắn thật sự không có việc gì lúc sau, một lòng buông xuống, nghe kia dễ ngửi long tiên hương thực mau liền tiến vào ngộng đẹp nguyệt di tây lâu tiếng trống canh từ bỏ phía đông quốc gia là sớm nhất tiếp thu ánh mặt trời lễ rửa tội cùng tháng lượng ẩn vào đường chân trời đệ nhất lũ ánh mặt trời đã từ phía đông chậm rãi thang ra tới cả người đau đớn giảm bớt rất nhiều một thân vui sướng đầm địa đổ mồ hôi lúc sau chăm giảm dịch ở cả người nhẹ nhàng hạ chậm rãi mở mắt đương nhìn đến ngày đêm tơ tưởng nữ tử liền hoa ở chính mình trong lòng nước khi triển lộ ra một mạt tương tư mỉm cười nếu là mỗi ngày tỉnh lại nữ tử này đều ở hắn trong lòng ngực thật là có bao nhiêu hảo vươn tay phải nhịn không được mà nhẹ nhàng chạm vào nữ tử búng tay tức phá trên má kia bánh nhuận như mỡ dê ngọc ra thịt mang đến xúc cảm làm trăm giảm dịch tâm nặng nề mà run một chút từ ngày ấy ở thái tử phủ nói thương nàng lời nói lúc sau hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở tự trách cùng khổ sở chung vượt qua phu hoang nói đúng bọn họ huynh đệ ba người đều di truyền hắn si tình tình cảm sẽ là bọn họ huynh đệ ba người tại đây một đời lớn nhất cái chắn cho nên bọn họ ba người tới rồi 23 tuổi như cũ chưa thành thân, chính là không muốn làm tình cảm ràng buộc bọn họ. Bởi vì bọn họ còn có càng chuyện quan trọng phải làm, chính là không có thành thân liền không có tình cảm cùng ràng buộc sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Nếu là không có thành thân liền không có ràng buộc, kia hắn hiện tại đau lòng lại là sao lại thế này? Kia trong khoảng thời gian này quanh quẩn ở trong lòng hắn đau lại là sao lại thế này? Giờ phút này, trăm dặm dịch trong lòng vạn phần hối hận. hắn hối hận từ bỏ rất phong văn chắc cho hắn cuối cùng một lần cơ hội lúc ấy hắn thật sự không nên như vậy thương tổn lạc nhiên đặc so là ở hắn nhìn đến ngàn đêm minh đối tiếu nhi kia phân dụng tâm cùng với tiếu nhi đối ngàn đêm minh triển lộ ra tươi đẹp tươi cười khi hắn liền phi thường phi thường hối hận hắn từng hỏi qua tiếu nhi nếu là một ngày kia nàng sẽ bị ngàn đêm minh liên lụy cuối cùng chẳng những không chiếm được bọn họ muốn sinh hoạt thậm chí liền tánh mạng đều sẽ nhân hắn mà đánh mất thời điểm nàng sẽ không hối hận Tiếu Nhi cho hắn trả lời là, nguyện đến một lòng người đầu bạc không xa nhau, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, chỉ nguyện chấp hắn tay liền đủ rồi. Nghe xong Tiếu Nhi trả lời kia một khắc, hắn vô cùng hối hận. Ngày ấy, hắn nên hỏi nhiều một câu. Bởi vì Tiếu Nhi nói cho hắn, cảm tình là hai người sự, chỉ cần lẫn nhau có ái, bất luận cái gì một cái quyết định đều không nên đơn phương đi làm. Biết rõ, có đôi khi ngươi tự cho là thế đối phương suy nghĩ tâm ý mới là chân chính thương tổn đối phương đầu sỏ gây tội đâu. Bên ngoài đột nhiên truyền đến thật mạnh tiếng bước chân, đánh gây chăm giảm dịch tự hỏi. "Chăm giảm dịch, ngươi cho chấm lăn ra đây." Giọng nói rơi xuống, môn bị người từ bên ngoài không lưu tình chút nào một chân đá văng. Ngủ say trung Phong Lạc Nhiên cũng bởi vì này một chân mà bị dọa đến bỗng nhiên cọ khởi. Đã quên hiện tại nàng đang ở một cái bị thương người trong lòng ngực, này đại biên độ động tác nháy mắt làm ngốc lăng chăm giảm dịch đau đến cuộn tròn lên. "Dịch, ngươi thế nào a? Ta thương đến ngươi sao?" Làm ta nhìn xem nghĩ đến trăm dặm dịch một thân như vậy trọng thương lại bị nàng như vậy đụng phải một chút phong lạc nhiên liền cảm thấy da đầu tê dại đầu quả tim đều đi theo đau lên mãnh liệt cảm giác đau đem trăm dặm dịch nháy mắt lôi trở lại hiện thực nhìn chỉ ăn mặc kiếm phong lạc nhiên trăm dặm dịch khỏe môi khẽ nết tối hôm qua mơ mơ màng màng khi cảm thụ nháy mắt giống như hồng thủy nhảy vào hắn trong óc tối hôm qua ở hắn thực lãnh thời điểm hắn phản phất cảm giác được một nữ nhân chui vào hắn trong lòng ngực. 763 chương 763 cùng chung chăn gối Nữ nhân này trên người có một cổ lạc nhiên hương vị, cho nên hắn thực thích. Còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, vì thế phóng túng chính mình đem nàng hung hăng ôm. Thân thể thả lỏng lúc sau hắn liền tỉnh lại, nhìn trong lòng ngực người thời gian dài như vậy, còn sơ soạng nàng làng ra, hắn cho rằng hắn đang nằm mơ. Rốt cuộc lạc nhiên quý vì trưởng công chúa, lại bị hắn như thế thương tổn, sao có thể chính mình chạy đến nơi đây tới tự mình hầu hạ hắn, giúp hắn ấm dưỡng. Chính là manh liệt cảm giác đau, phong văn chắc giống to. Cùng với lạc nhiên giờ phút này dùng tay vua ở hắn miệng vết thương thượng xúc cảm, làm hắn không thể không chứng thực trước mắt cái này chỉ yếm nữ nhân là chân thật tồn tại. Lạc nhiên, nghe được trăm giảm dịch thanh âm khàn khàn mà kêu gọi tên nàng, phong lạc nhiên tâm lần thứ hai không chịu khống chế mà kinh hoàng lên. Ngươi, ta đem ngươi làm đau sao? Nói những lời này thời điểm, phong lạc nhiên cũng ý thức được chính mình thế nhưng ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi, cho tới bây giờ đều còn ăn mặc hiếm. nháy mắt mặt đỏ đến cơ hồ liền lời nói đều nói không được nhìn lạc nhiên đỏ mặt địch nghĩ hôm qua nàng khẳng định là lo lắng cho mình cho nên mới dùng thân thể tới ấm áp hắn chăm giảm dịch trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc lắc lắc đầu nói không có ta không đau dứt lời phong lạc nhiên không lời gì để nói nghĩ phía trước chăm giảm dịch đối nàng lời nói nhìn nhìn lại chính mình bộ dáng này một cổ không kể thương cảm cùng hổ thẹn nháy mắt lan khắp toàn thân Mới vừa cùng người yêu thương thẳng thắn thành khẩn tương đối cái loại này vui sướng cũng nháy mắt tan thành mây khói. Nàng rất muốn làm trăm dặm dịch đem đầu chuyển qua đi, chính là lời nói đến bên miệng, lại nuốt đi xuống. Phong Lạc Nhiên gắt gao mà cắn môi, dùng chăn đem thân thể của mình che đậy, sau đó ở trăm dặm dịch sâu thẳm trong ánh mắt nhanh chóng đem quần áo tròng lên trên người. Giờ khắc này, nàng có một loại muốn khóc xúc động. Lúc trước bọn họ tỉ đệ thế đơn lực mỏng, bị quyền thần khi dễ thời điểm nàng đều chưa từng có đã khóc, chính là giờ khắc này. Nàng thật sự hảo muốn khóc Không phải bởi vì mất mặt Không phải bởi vì chuyện này bị những người khác thấy được Càng không phải hối hận hôm qua làm cái loại này Kinh thế hãi tục sự Mà là không tha Một loại nồng đậm không tha Nàng biết, từ dưới giường kia một khắc bắt đầu Nàng cùng hắn kiếp này chỉ sợ liền lại vô giao thoa Phong văn chắc một chân đá vang đại môn lúc sau Tiền mặc cùng đồng chích cũng chuẩn bị ngay sau đó mà vào Đối mặt cái này bạo nộ trung đông dương đế quân Bọn họ cần thiết bảo vệ tốt vị này Bắc Ngụy đế quân mới được. chính là vừa mới đá môn mà nhập ở nhìn đến phong lạc nhiên bộ dáng kia lúc sau lập tức liền lui đi ra ngoài sau đó đem mặt sau tiền mặc cập đồng chết cấp đẩy đi ra ngoài cho chấm cũng ngay không có chấm mệnh lệnh ai đều không chuẩn tiến vào dứt lời chính mình lại chuẩn bị vào nhà bất quá lần này lại là bị tiền mặc cấp bắt được ống tay áo người dám ngăn cản chấm phong văn trác bạo nộ mà nhìn về phía tiền mặc làm người sau chút nào không nghi ngờ nếu là nói sai một câu vị này đông dương đế quân phòng chừng sẽ đem chính mình cấp giết tại hạ phụng mệnh bảo hộ sùng dương đế quân đông dương đế quân như thế hung mãnh mà đá môn mà nay tại hạ không yên tâm ngươi là thứ gì phong văn chắc nghiến răng nghiến lợi hỏi tại hạ là nam việt thái tử phủ thân vệ tiên mặc phụng thái tử chi mệnh bảo hộ sùng dương đế quân an toàn bất luận cái gì ý đồ đối sùng dương đế quân bất lợi người đều không được đi vào tiên mặc trả lời không tiêu ngạo không xiểm định ngươi tin hay không chấm chém đầu của ngươi phong văn chắc vừa nghe thế nhưng là kia bệnh lao quỷ thái tử phái tới người, nháy mắt càng là nổi trận lôi đình. nếu Đông Dương đế quân khăng khăng muốn chém tại hạ đầu. 764 chương 764 ngươi có thể nào trò không a? tại hạ cũng không có cách nào. chỉ là nếu tại hạ còn có một hơi, đều cần thiết bảo hộ Sùng Dương đế quân an uy. nghe xong tiền mặt nói, đồng chích đều muốn vì hắn vỗ tay, ôm hắn tiếng kêu huynh đệ. kỳ thật hắn cũng không muốn này tính tình táo bạo Đông Dương đế quân vào nhà. Rốt cuộc nhà hắn chủ tử còn chịu trọng thương đâu? Chính là hắn cũng biết nhà hắn chủ tử thiếu nhân ra trưởng công chúa, cho nên bị người khác giống giống, hắn cũng không dám nói chuyện. Hắn tin tưởng có trưởng công chúa ở Đông Dương đế quân là thương tổn không đến nhà hắn chủ tử. Phong văn chắc híp mắt nhiều đánh giá liếc mắt một cái trước mặt cái này không tiêu ngạo không xiểm định thị vệ, trong lòng đối ngàn đêm minh ấn tượng cũng hơi chút có một tia chuyển biến tốt đẹp, có thể bồi dưỡng ra như vậy cấp dưới, mặc dù là cái bệnh lo quỷ cũng vẫn là ngự người có nói. Hắn an uy, phong văn chắc đem thanh âm giảm đến nhỏ nhất, nghiến răng nghiến lợi một chữ một chữ hỏi hắn ôm mỹ nhân ngủ, có thể có cái gì an uy? cho dù có an uy, cũng là chấm hoàng tỷ đi. Dù sao mới vừa rồi hai người cùng chung chăn gối bộ dáng này hai gã hộ vệ cũng thấy được. Vì hoàng tỷ danh dự, chờ lát nữa hắn sẽ đem hai người kia xử lý rớt. Bất quá giờ phút này, hắn muốn vội vã vào nhà, cho nên mới cùng này hai điều chặn đường cầu vâu nghĩa một chút. Nghe cửa hoàng đệ bạo nộ thanh, phong lạc nhiên nặng nề mà thở dài một hơi nói có thể vào được phong lạc nhiên thanh em rơi xuống bị tiền mặc cùng đồng chí cản trở phong văn Trác mới phẫn nộ phất tay háo lại lần nữa đá môn mà nhập tiền mặc cùng đồng chí cũng lập tức lắc mình mà nhập chăm giảm dịch là ta phong văn Trác nghiến răng nghiến lợi thanh em mới vừa kêu chăm giảm dịch tên liền bị phong lạc nhiên cấp ngăn trở xuống dưới sợ đệ đệ sẽ cùng chăm giảm dịch liều mạng phong lạc nhiên lập tức giải thích nói lúc ấy bọn họ chọc đến thần giáo người không mau Ta sợ bọn họ làm tức giận thần giáo, bị người đuổi giết, cho nên tiến vào nhàn thành thời điểm cùng viên tướng quân nói một tiếng, làm hắn chú ý quan ngoại tình huống. Nếu là Bắc Ngụy yêu cầu trợ giúp, liền làm cho bọn họ vào thành, sau đó ở trước tiên cho ta biết. Hôm qua viên tướng quân phái người nói Bắc Ngụy ở vùng đất không người quản bị tập kích, ta lo lắng hắn an nguy, lúc này mới có ngươi chạy về nhàn thành. Ngươi xem hắn cả người đều là thương, hôm qua lại phát sốt, cái chán nóng bỏng, thân thể lạnh băng, ngươi biết tình huống như vậy thực nguy cấp. Cho nên ta mới. Hôm qua hắn vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, căn bản cái gì cũng không biết, cho nên chuyện này cùng hắn không quan hệ. Người muốn trách thì trách ta hảo. Phong lạc nhiên liên châu pháo dường như giải thích làm phong văn chắc hoàn toàn vô ngữ. Tức muốn hộp máu mà nhìn chăm chú vào cái này hắn nhất quý trọng tỉ tỉ, nước mắt đều mau bị nàng khí ra tới. Hắn đem nàng trở thành một cái bảo, hắn không thể đem thế gian này hết thể tốt nhất phủng đến nàng trước mặt. Nhưng nàng lại đương chính mình là căn thảo, như thế giẫm đạp chính mình. Biết rõ, nàng dẫm đạp không ngừng là chính mình, còn có hắn cái này làm đệ đệ tâm A. Hắn như thế dẫm đạp ngươi, như thế coi khinh ngươi, ngay cả ngươi chủ động tìm tới môn, chậm lấy giang sơn hứa hẹn hắn đều không cần ngươi, ngươi thế nhưng còn như thế cho không hắn. Ngươi, ngươi này tính cái gì nha? Hắn muốn mắng nàng tiện, chính là lời nói tới rồi bên miệng lại như cũ nói không nên lời. Đối mặt cái này từng dùng đơn bạc bả vai vì hắn khởi động một mảnh thiên tỷ tỷ, cho dù nàng tiện. Cho dù hắn bị nàng tức giận đến muốn giết người, nhưng hắn lại như cũ nói không nên lời nàng một chữ nói vậy. Nhìn phong văn chắc đường đường vua của một nước, thế nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt rơi xuống nước mắt, chăm giảm cờ trong lòng lần thứ hai chấn động. 765 chương 765, ta nguyện ý phụ trách. Biết bọn họ hai tỷ đệ quan hệ phi thường hảo, cho nên lúc trước hắn làm trò phong văn chắc mặt cự tuyệt lạc nhiên thời điểm, đối phương hướng hắn báo nổi hắn cảm thấy là tình lý bên trong sự. chỉ là hôm nay phong văn trác thế nhưng vì lạc nhiên bị tức giận đến chảy xuống nước mắt trăm dặm cờ thế mới biết lạc nhiên ở nàng đệ đệ trong lòng phân lượng rốt cuộc có bao nhiêu trọng văn trác ngươi đừng như vậy nhìn đệ đệ rơi lệ lạc nhiên trong lòng cũng không chịu nổi lấy ra một chương ti lụa nhón mũi chân ý đổ vì đệ đệ lau nước mắt chính là bị khó thở phong văn trác lại là đem quay đầu đi mặc kệ nàng văn trác đây là ta tự nguyện ta tâm ngươi vẫn luôn đều biết cho nên không cần sinh khí được không dứt lời phong lạc nhiên nhỏ giọng mà nói ngươi không nói nếu là ta cả đời gả không ra ngươi sẽ dưỡng ta cả đời sao nhìn phong lạc nhiên làm ra một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng phong văn chắc tâm nháy mắt hòa tan đối với cái này cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ hắn trước nay đều lấy nàng không có chút nào biện pháp nàng ái nam nhân chết sống không cần nàng hắn lại sao lại có thể ở cái này nam nhân trước mặt giống nàng cho nàng sắc mặt xem đâu nhưng dù vậy Phong văn chắc lại như cũ tức muốn hộp máu mà nhỏ giọng gầm nhẹ nói, mặc dù ta dưỡng ngươi cả đời, ngươi cũng không nên như thế bại hoại chính mình thanh danh a. Ngươi biết thanh danh với ta vốn là không phải cái gì chuyện quan trọng. Hơn nữa ta tin tưởng bọn họ sẽ không đem việc này lấy ra đi nói bậy. Tuy rằng phong văn chắc cùng phong lạc nhiên thanh âm rất nhỏ, lại cũng một chữ không lẩu mà truyền vào dùng nội lực nghe chăm giảm cờ trong thai. Vốn dĩ ở tiếp nhận rồi tiếu nhi lễ rửa tội lúc sau, hán tình yêu xem liền có khác nhau như trời với đất thay đổi. đối với phía trước cự tuyệt phong lạc nhiên sự tình liền đã hối hận không kịp giờ phút này nghe xong phong lạc nhiên đối phong văn trác lời nói trăm dặm cờ chỉ cảm thấy một lòng đều bị tắc đến tràn đầy hồi tưởng hôm nay hắn tỉnh lại thời điểm nhìn đến chính mình âu yếm nữ nhân nằm ở chính mình trong lòng ngực cái loại này hạnh phúc cảm cùng thỏa mãn cảm lại hồi tưởng tiếu nhi đối nàng nói kia phiên lời nói trăm dặm cờ đột nhiên nói ta nguyện vì lạc nhiên phụ trách Ở không có bất luận cái gì ra thịt chi thân thời điểm muốn từ bỏ nữ tử này đã làm hắn khổ sở đến cực điểm. Hiện giờ bọn họ đã có ra thịt chi thân, ở trải qua quá loại này cùng chung chăn gối tốt đẹp lúc sau, muốn lại làm hắn trở lại một người tỉnh lại thời không tự nhiên dương lớn, hắn tuyệt đối sẽ không thể chịu được được. Cho nên hắn quyết định, hắn muốn đem lời nói toàn bộ nói đến, nếu là lạc nhiên có tiếu nhi ái ngàn đêm minh như vậy tâm tư, cảm thấy cùng hắn ở bên nhau, chẳng sợ phía trước là tử vong chi lộ, cũng có thể thản nhiên vui sướng đối mặt. như vậy hắn nhất định sẽ dùng nhất long trọng hôn lễ nên thú cái này hắn thâm ái nhiều năm nữ tử làm nàng cùng hắn ở bên nhau mỗi ngày đều khoái hoạt vui sướng dứt lời trong phòng đột nhiên một mảnh quỷ dị an tĩnh tiên mặc cùng đồng chíết thấy vậy thức thời mà lập tức lui ra cũng tướng môn mang lên nhà ở lần thứ hai một mảnh quỷ dị an tĩnh lên phong văn chắc híp lại con mắt nhìn không ra là hỉ là giận phong lạc nhiên khẽ nết môi đỏ hiển nhiên bị kinh ngạc tới rồi ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa Phong văn chắc nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tuy rằng hắn cảm thấy này trăm giảm cờ quả thực chính là cái hôn đản. lúc trước hoàng tỷ không có hiến thân thời điểm, hắn chết sống không cần. Hiện tại hoàng tỷ cùng hắn có ra thịt chi thân, danh tiết bị hắn bại hoại, hắn mới mở miệng, này rõ ràng chính là không đủ cái hoàng tỷ biểu hiện. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, hoàng tỷ yêu nhất chính là người nam nhân này. Cho dù bị người nam nhân này như thế vô tình cự tuyệt hai lần. 766 chương 766 Á A, A Cẩu cũng so người cường. Lại như cũ nói cho hắn, đời này chỉ biết ái này một người nam nhân, sẽ không tái giá những người khác. Hoàng tỷ như vậy ái người nam nhân này, mà hắn hiện tại cũng mở miệng. Tuy rằng mở miệng thời gian làm hắn hận thật sự là muốn giết người, chính là không thể nghi ngờ, hắn là hoàng tỷ tốt nhất người được chọn. Ta nói ta sẽ vì lạc nhiên phụ trách, ta sẽ cưới lạc nhiên. Ta không gả. Trăm dặm cờ nói âm mới vừa rơi xuống. Phong Lạc Nhiên cự tuyệt thanh liền va chạm ở hai cái nam nhân trong lòng. Lạc Nhiên trăm giảm cờ nhìn Phong Lạc Nhiên, hiển nhiên không rõ nàng như vậy ái chính mình, vì cái gì lại không gả cho. Giờ khắc này, trăm giảm cờ thật là xưa nay chưa từng có hy vọng tiếu nhi liền ở hắn bên người. Bởi vì hắn phát hiện, đang cười nhi trước mặt, chính mình giống như là một cái tình yêu ngu ngốc, cái gì cũng đều không hiểu. Đối mặt như vậy yêu hắn, vì cho hắn ấm giường, liền thanh danh đều có thể không màng nữ tử, vì có thể cùng hắn ở bên nhau. Từ 15 tuổi chờ đến 22 tuổi nữ tử, hắn tưởng không rõ vì cái gì ở hắn rốt cuộc bài trừ tâm ma quyết định cùng nàng ở bên nhau thời điểm, nàng lại đột nhiên không làm. Phong văn chắc cười lạnh ra tiếng, chăm dặm cờ, ngươi thật tờ mở đáng chết. Chấm hoàng tỷ chính là gả cho A miêu A cẩu, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi loại người này. Dứt lời, kéo phong lạc nhân nói, hoàng tỷ, chúng ta đi. Tuy rằng hắn đấy lòng chỗ sâu trong cũng cảm thấy hoàng tỷ nếu là gả cho người nam nhân này tất nhiên sẽ viên nàng một giấc mộng. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, như vậy nam nhân căn bản là không phải thiệt tình yêu hắn hoàng tỷ, chính là gà cho, về sau cũng lúc sau nàng bị khinh bị phân. Cho nên thừa dịp phong lạc nhiên cự tuyệt lỗ hổng, phong văn chắc kéo phong lạc nhiên liền nhấc chân chạy lấy người. Cùng lắm thì hắn không thành thân, dưỡng hắn hoàng tỷ cả đời. Hắn là hoàng đế, hắn còn không tin này Đông Dương Quốc có người dám nói hắn hoàng tỷ không phải. Mơ mịt mà nhìn bị phong văn chắc tún liền phải rời đi phong lạc nhiên, chăm dặm cờ nóng này Hắn không rõ chính mình phát ra từ phế phủ một câu vì cái gì liền sẽ khiến cho phong văn chắc phẫn nộ, nhưng là hắn biết, hôm nay tuyệt đối không thể làm lạc nhiên rời đi. Nếu là làm nàng rời đi, hắn khả năng liền rốt cuộc tìm không ra nàng nữa. Từ từ, chăm dặm cờ một cái giật mình, phi thân từ trên giường nhảy lên, chính là lại đã quên chính mình trên người còn có nhiều chỗ trọng thương, hơn nữa tối hôm qua sốt cao, cho nên phi thân nhảy lên lúc sau, ở miệng vết thương truyền đến một trận xé rách đau đớn khi. trăm dặm cờ trực tiếp từ trên giường một đầu tài đi xuống dịch phong lạc nhiên sợ tới mức tâm đều nhắc tới cổ học nhi không hề có bất luận cái gì do dự ném ra phong văn chắc tay lúc sau ba bước cũng làm hai bước mà chạy tới trăm dặm cờ bên người đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên lạc nhiên ngươi ngươi vì cái gì không chịu gả cho ta trăm dặm dịch che lại bên hông bị đánh rách tả tơi miệng vết thương nôn nóng lại có mở mịt hỏi ta ta không nghĩ ngươi bởi vì bức dứt mà cười ta Lời nói tới rồi bên ngôi, nhưng loại này hại người hại mình nói phong lạc nhiên vẫn là không có nói ra. Nàng trước sau nhớ rõ trăm dặm dịch từng đối nàng nói qua nói. Hắn nói bách lý ra nam nhân cả đời chỉ biết cưới một nữ nhân, sau đó cùng nữ nhân này quá nguyện đến một lòng người đầu bạc không xa nhau nhật tử. Bởi vì hắn những lời này, nàng ở 7 năm trước vô pháp tự kèm chế mà yêu nàng. Cũng bởi vì những lời này, nàng biết hắn đối nàng là có cảm tình, nhưng lại còn không đạt được làm hắn cưới nàng, đầu bạc không xa nhau nông nỗi. Nàng yêu hắn, thậm chí có thể vì này phân tình yêu hy sinh nàng sở hữu, thậm chí là sinh mệnh. Nhưng là làm đông dương trưởng công chúa, nàng cũng có nàng kiêu ngạo, đặc biệt là ở chính mình người yêu thương trước mặt. 767 chương 767, chấm đem ngôi vị hoàng đế nhường cho tỷ phu. Yêu hắn, nên làm hắn hảo, hy vọng hắn hạnh phúc. Nếu chính mình không phải hắn cái kia phu quân, cần gì phải bởi vì danh tiết sự tình mà liên lụy hắn cả đời hạnh phúc đâu. Tối hôm qua ngươi tình huống nguy cấp. Ta sợ ngươi bị cháy hỏng, lúc này mới vì ngươi sửa ấm. Dứt lời, phong lạc nhiên đem vẻ mặt không tin chăm dặm dịch từ trên mặt đất tiểu tâm mà nâng dậy, làm hắn gối lên mép giường. dịch Hảo chăn, lúc này mới tiếp tục nói mới vừa rồi nhìn đến chuyện này liền chỉ có ngươi bên người hộ vệ cùng Nam Việt đưa thân đội thống lĩnh, ta tin tưởng bọn họ sẽ không đem chuyện này nói ra đi, cho nên ngươi không cần cảm thấy hay nấy. Hoàng tỷ, ngươi cùng hắn vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Chấm đã sớm nói qua, ngươi như vậy có mắt không chồng. hắn căn bản là không xứng với ngươi ngươi nói một chút hắn có cái gì hắn nơi nào có bao nhiêu ưu tú bất quá chính là cái bác ngụy đế quân danh hiệu tương đối dễ nghe mà thôi dứt lời phong văn trác cười lạnh nói còn không phải là cái thâm sơn cùng cốc nơi thổ hoàng đế sao bác ngụy khổ hàn căn cối liền tính ngươi gả qua đi chấm còn sợ hãi ngươi chịu khổ đâu ngươi nếu là muốn gả hoàng đế chờ ngươi tìm cái chân chính tốt đối với ngươi tốt hôn phù, chấm liền đem này đông dương ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn Châm còn chưa tin, ta Đông Dương Hoàng đế còn có thể so ra kém một cái bắc mị Hoàng đế. Văn Chác, ngươi như thế nào suốt ngày nói này đó mê sảng đâu. Đối với cái này chưa bao giờ đem ngôi vị Hoàng đế để vào mắt đệ đệ, phong lạc nhiên cảm thấy rất là đau đầu. Nào có Hoàng đế suốt ngày đều đem không cần ngôi vị Hoàng đế, tuyên bố muốn đem ngôi vị Hoàng đế đưa cho hai mươi nói đặt ở trong miệng. Nếu không có cổ tay hắn thiết huyết, cầm giữ trong triều đại cục, hắn như vậy ba ngày hai đầu trước mặt mọi người nói này đó nói bậy. còn không được khiến cho Đông Dương nội loạn a. Chấm nói mới không phải mê sảng, nếu không có lúc trước vì sống sót, không cho những người đó khi dễ chúng ta, chấm căn bản là sẽ không làm này Đông Dương hoàng đế, hoàng tỷ ngươi về sau nếu là gả cho, chấm liền đem ngôi vị hoàng đế nhường cho chấm tỷ phu, chấm nhất luôn cựu đỉnh, nói được thì làm được. Dứt lời, đối với Trâm giảm Dịch cười lạnh nói, thế nào Trâm giảm Dịch, hiện tại hối hận đi. Ngươi vứt đi như giày rách nữ nhân, chấm lại đem nàng trở thành bảo, nếu ai có thể cưới nàng, ai liền có thể tọa ủng chấm đông dương giang sơn chấm biết ngươi bắc ngụy cùng thần giáo quan hệ không tốt các ngươi nhu cầu cấp bách mở rộng chính mình thế lực thậm chí muốn thống nhất toàn bộ cửu châu đại lục sau đó làm thần giáo hoàn toàn diệt sạch nếu là có đông dương thế lực cùng tài phú thống nhất toàn bộ cửu châu đại lục liền tuyệt không phải mộng tưởng chấm phía trước cho ngươi cơ hội chính là ngươi không có quý trọng hiện giờ mới hối hận chậm chấm giảm dịch nhìn chăm chú vào phong văn trác thiệt tình muốn đem này hấu trí hoàng đế cấp chủ y một đốn Mới vừa rồi Phong Lạc Nhiên nói hắn xem như nghe ra một chút manh mối, nàng tựa hồ cho rằng chính mình là bởi vì bức dứt mới muốn cưới nàng. Nguyên bản hắn tưởng cùng nàng giải thích, hắn cũng không phải bởi vì ái nấy, mà là bởi vì hắn ái nàng. Hơn nữa muốn nghe từ nàng ý kiến, nếu là nàng không sợ đi theo hắn sẽ chịu khổ, thậm chí mất đi tính mạng, hắn liền sẽ giống yêu quý chính mình sinh mệnh tới bảo hộ nàng, ái nàng, chỉ mình lớn nhất có khả năng cho nàng cả đời hạnh phúc. Chính là hắn lời nói đều còn chưa nói. Liền bị phong văn trác tiểu tử này liền châu pháo dường như đỉnh hắn nhiều như vậy nói. Giờ phút này, hắn nếu là lại biểu đạt chính mình tâm ý, lạc nhiên nhất định sẽ cho rằng hắn là bởi vì muốn được đến Đông Dương Giang Sơn mới nói nói như vậy. Trăm giảm dịch há miệng thở dốc lời nói tới rồi bên miệng, cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Không thể không nói tiếu nhi rất có dự kiến trước. Nàng từng nói cho hắn, nếu là thật sự ái phong lạc nhiên. 768 chương 768, nhắm lại ngươi xuống miệng. Liên nắm chặt thời gian hướng nàng thổ lộ Bởi vì cảm tình không chấp nhận được bỏ lỡ Cũng không chấp nhận được quay đầu lại Có đôi khi vừa quay đầu lại liền đã là thiên sơn vạn thủy Hắn cho rằng Phong lạc nhiên nhiều năm như vậy đều chờ thêm đi Hiện giờ ở Đông Dương tương lộ Bọn họ lại có ra thịt chi thân Chỉ cần hắn nói ra Chỉ cần phong lạc nhiên nguyện ý mạo hiểm Như vậy lẫn nhau yêu nhau hai người nhất định Có thể thực thuận lợi mà đi đến cùng nhau Nhiên, ở phong lạc nhiên hiểu lầm tình huống của hắn hạ Phong văn Trác lại nói một đống lớn dăm chó không kêu nói, hắn nếu là lại cho thấy cõi lòng, ở lạc nhiên trong lòng, tất nhiên sẽ biến thành một cái chẳng nhưng không đủ gái nàng, hơn nữa vẫn là một cái vì được đến Đông Dương thiên hạ mới cưới nàng người. Đương tình yêu bị có ý định gia tăng mấy thứ này lúc sau, hắn cùng lạc nhiên còn có thể như lúc ban đầu thức như vậy sao? Nhìn rõ ràng rất là khổ sở Phong lạc nhiên, chăm giảm dịch trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Chẳng lẽ đây là tiếu nhi theo như lời thiên sơn Vạn thủy sao? thấy trong giảm dịch đôi mắt giảm đạm đi xuống, Phong Lạc Nhiên Tâm cũng hoàn toàn vỡ vụn. Tuy rằng nàng không muốn hắn bởi vì bức dứt mà cưới nàng, chính là ở hắn nói ra mới vừa rồi câu nói kia thời điểm, nàng tâm như cũ nhảy nhót đến sắp nhảy ra ngực. Nếu là hắn có thể tiếp tục tranh thủ, biểu đạt chính mình tâm ý, hoặc là hoặc là chẳng sợ Bá Đạo Khang khăng muốn cưới nàng, không cho nàng bất luận cái gì lý do, cũng không chuẩn nàng cự tuyệt, có lẽ nàng sẽ vứt bỏ kia phân kiêu ngạo, làm hắn ở hôn sau chậm rãi yêu hắn. Chính là ở đệ đệ nói kia phiên lời nói về sau, nàng liền trong lòng biết không ổn. Hắn có lẽ sẽ bởi vì bức dứt mà cưới nàng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì mơ ước nàng Đông Dương Giang Sơn mà cưới nàng. Quả nhiên, đang nghe Phong Văn Chắc nói lúc sau, nguyên bản còn tưởng nói chuyện trăm rằm dịch, đem bên miệng nói nuốt đi xuống. Hoàng tỷ hắn hiện tại đã thoát ly nguy hiểm, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Theo ta đi. Phong Văn Chắc lần thứ hai lôi kéo thượng Phong lạc nhiên, không khỏi phân trần mà xải bước rời đi. từ từ liên ở phong lạc nhiên thân ảnh sắp biến mất ở cửa thời điểm trăm giảm dịch mở miệng phong lạc nhiên thân hình cứng đờ cũng chợt ngừng lại trăm giảm dịch lần thứ hai từ trên giường rẽ rủa đứng lên chậm rãi đi đến phong văn chắc cùng phong lạc nhiên bên người sau đó cường thế đem phong văn chắc nhẹ nhàng đẩy, thuận tay đem mở ra cửa phòng đóng lại như thế nào nghe được trâm nói muốn đem đông dương giang sơn đưa cho tỷ phu ngươi tâm động phong văn chắc châm chọc mà cười hỏi nhắm lại ngươi miệng Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đưa người cầm. Trong giảm dịch thình lình xảy ra hung ác làm phong văn chát sướng suốt, thế nhưng thật sự câm miệng. Không phải bởi vì sợ hắn, mà là từ Nam Việt lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt kia một khắc khởi, hắn liền vẫn luôn là ôn văn nho nhã bộ dáng. Hơn nữa mỗi lần mặc kệ hắn như thế nào mang hắn giống hắn, xem ở hoàng tỷ mặt mũi thượng, hắn đều chưa từng cãi lại. Giờ phút này, người này đột nhiên báo nổi, kia trên người đế vương chi khí cũng là đột nhiên chẳng hẳn ra. Làm đến trước nay đều không có bị ai mắng phong văn chắc trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ Trăm giảm dịch trừng mắt nhìn phong văn chắc cái này rảo phân bổng liếc mắt một cái Sau đó nhìn về phía phong lạc nhiên Nghiêm túc mà nói ta không cần ngươi bất luận cái gì của hồi môn Ngươi hoàn toàn có thể mình không rời nhà Bởi vì ta chỉ cần ngươi Ừ, ai biết Cầm miệng Ngươi nếu là lại lung tung xen mồm Tin hay không chấm lập tức đem ngươi ném đến phía bên ngoài cửa sổ đi Phong văn chắc vừa định xen vào nói đối phương rõ ràng chính là coi trọng hắn hoàng tỷ ở Đông Dương địa vị. Nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền bị trăm giảm dịch lấy so với hắn hung ác 100 lần thanh âm cùng ánh mắt cấp kinh sợ trở về. 769 chương 769, đem Đông Dương đế quân quăng ra ngoài. Lúc này đây, trăm giảm dịch không còn có bất luận cái gì cố kỵ, đem trong lòng nói cùng với phong lạc nhiên trong lòng lo lắng toàn bộ nói ra. Người biết ta không phải cái loại này vì vinh hoa phú quý. Vì một phương giang sơn, liền tùy ý cấp nào đó nữ tử hứa hẹn người. Ta nói rồi, bách lý gia nam nhân chỉ cưới chính mình yêu nhất nữ nhân, nguyện đến một lòng người đầu bạc không xa nhau. Mặc kệ ngươi là đông dương trưởng công chúa cũng hảo, hoặc là ngươi là sơn thôn nông phụ cũng thế, chỉ cần là ta chăm dạm dịch yêu nữ nhân, liền chắc chắn hứa hẹn nàng ta cả đời ái. Ha! Vậy ngươi nhưng thật ra đi cưới một cái thôn cô trở về a Lúc này đây, Phong Văn chắc nói là rõ ràng chính xác mà nói xong. Bất quá ngay sau đó lại thấy trăm giảm dịch thân hình đột nhiên động, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, vòng eo cùng đùi đã bị người kiểm chế trụ. Ngay sau đó, hắn đang muốn giống to, chính là bốn phía cảnh vật đã lượn vòng lên. phanh theo cửa sổ lan rách nát một trận châm đục, lại sau đó nữa, cao cao tại thượng Đông Dương đế quân Phong Văn trác đã như là bao cắt giống nhau, bị người trực tiếp từ cửa sổ cấp ném đi ra ngoài. Bị ném ra kia một khắc, Phong Văn trác ở không trung ổn định chính mình thân hình. rơi xuống đất lúc sau tuy rằng có vài cái lảo đảo lại vẫn là ở đông dương binh lính tiến lên nâng trụ hắn trước kia ổn định thân hình nhìn bọn lính một bộ trong mắt đều mau rất ra tới bộ dáng phong văn chắc nháy mắt cảm giác thật mất mặt tưởng hắn đường đường vua của một nước thế nhưng bởi vì sen mồm bị người ném ra cửa sổ ngoa tào phong văn chắc bạo nộ đối với cửa sổ bên trong người hét lớn chăm giam dịch ngươi có loại ngươi mẹ nó có bản lĩnh cùng chấm một mình đấu nói xong ở nhìn đến biên quan tướng lãnh sờ cái mũi về sau Phong Văn Trác bị tức giận đến hơi hơi cứng lại, ngay sau đó nói: "Chấm không chiếm ngươi tiện nghi, chờ ngươi thương hảo, chấm liền so với ngươi võ." Thỉnh Hoàng Thượng Tam Tư, Vi Thần, Mặt Tướng, cái gì cũng chưa nhìn đến. Giọng nói vừa mới rơi xuống, bên ngoài một đoàn viên quan đại thần cùng thủ tướng thanh em văng lên, ngay sau đó liền quỳ đầy đất người. Nhìn quỳ đầy đất, nhìn nhìn lại kia đã rách nát đến không thành bộ dáng cửa sổ. Phong Văn Trác hừ lạnh một tiếng, chính là khoe môi lại tràn ra một nụ cười. Hắn liền thích cái loại này khí phách. một chút cũng không thích làm việc bà bà mụ mụ dây dưa dây cả rõ ràng ái lại không nói xuất khẩu làm đến đại gia buồn bực bực bội nam nhân tuy rằng mới vừa rồi bị kia đáng chết trăm giảm dịch cấp ném ra cửa sổ làm hắn ở quần thần trước mặt đánh mất mặt mũi nhưng nếu là hắn có lý do chính đáng thuyết phục hoàng tỷ thuyết phục hắn hắn cũng có thể vứt bỏ hiềm khích tiếp thu hắn cái này tỷ phu nhìn phong văn trác bị trăm giảm dịch ninh trực tiếp ném ra cửa sổ phong lạc nhiên khòe môi khẽ nhếch âm thầm run rẩy vừa định ra tiếng trấn an đệ đệ lại thấy trăm giảm dịch bởi vì mới vừa rồi đung nhiên phát lực che lại ngực bị đau đến có chút ốm lượng thân thể vì thế phong lạc nhiên nháy mắt đem đệ đệ cấp quên tới rồi trên 9 tầng mây đỡ trăm giảm dịch khẩn trương hỏi dịch không có việc gì đi ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi phần 85 mươi trăm giảm dịch đem che lại miệng vết thương tay cầm hai mặc cho phong lạc nhiên ở miệng vết thương mặt trên buốt ve tuy rằng cách một tầng thật dày băng gạc nhưng lại như cũ có thể cảm nhận được đối phương ấm áp không có phong văn chắc cái này rào phân động Phong lập tức trở nên thoải mái thanh tân rất nhiều. Nhìn chăm chú vào phong lạc nhiên, chăm giảm dịch lần thứ hai mở miệng đem chính mình không có nói xong nói xong. Ta vừa mới nói đều là thiệt tình lời nói. Ta không nghĩ bỏ lỡ, bởi vì tiếu nhi nói cho ta, tình yêu không chấp nhận được bỏ lỡ, cũng không chấp nhận được quay đầu lại, vừa quay đầu lại liền đã thiên sơn và thủy. 770. chương 770, chân không chuẩn. Kiên quyết không chuẩn. Ngươi đã đợi ta suốt 7 năm, ta cũng không nghĩ ngươi lại chờ đợi. càng không nghĩ chính mình lại thừa nhận bảy năm nỗi khổ tương tư, cho nên ta mới tính toán nghe tiếu nhi đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Vậy ngươi kia bảy năm. kia bảy năm ngươi đang đợi ta, ta cũng ở ấy ngươi. Không có một ngày biến quá. Trăm giảm dịch nói làm phong lạc nhiên đột nhiên cảm giác như là từ địa ngục nháy mắt thăng lên đám mây. Bất thình lình biến hóa làm nàng có chút ăn không tiêu. Sớm tại bảy năm trước chúng ta ở Đông Dương tương nộ ta liền yêu ngươi, đời này trừ bỏ ngươi. sẽ không lại có cái thứ hai như vậy nữ nhân. Mà ta sở dĩ chết sống không cưới ngươi, cũng không phải bởi vì ta không yêu ngươi, mà là bởi vì ta lo lắng ngươi gả cho ta lúc sau an toàn không có cách nào bảo đảm. Ta vào chỗ tới nay, gặp quá lớn lớn nhỏ tiểu mấy chục thứ ám sát, nếu không có ta mạng lớn, sớm đã biến thành một đống bạch cốt. Ta sợ ngươi nếu là đi theo ta, liền sẽ lập tức biến thành những người đó mục tiêu. Ngươi biết Bắc Ngụy cùng thần giáo xưa nay bất hòa, bọn họ vì có thể khống chế Bắc Ngụy thiên hạ, Ở chúng ta huynh đệ ba người đưa bọn họ đuổi ra bắc Ngụy thời điểm từng Vông xịu tử, trừ phi cả đời không cưới, nếu không nếu muốn cưới vợ, liền cần thiết là thần giáo an bài thánh nữ. Nếu không bọn họ có rất nhiều biện pháp làm ta đau đớn muốn chết, trừ bỏ nguyên nhân này ở ngoài, trước hoàng bắt đầu, chúng ta cùng thần giáo đó là người chết ta sống quan hệ, thử nghĩ, nếu là ta cưới người, mà ngươi lại xảy ra chuyện. Nếu ta chú định vô pháp có được chính mình sở ái nữ nhân, ta đây ít nhất hẳn là nhìn nàng hảo hảo mà sống ở trên thế giới này đi. Trăm giảm dịch nói sớm đã làm phong lạc nhiên rơi lệ đầy mặt. Thì ra là thế. Nàng còn tưởng rằng hắn không đủ gái nàng, cho nên rõ ràng có thể nhìn ra hắn đối nàng ái mộ, nhưng hắn lại chết sống không cưới nàng. Nguyên lai, hắn nội tâm lại là như vậy khổ, hắn thế nhưng cũng là như vậy ái chính mình. Nguyên bản ta cả đời đều không có tính toán đem phần cảm tình này nói cho ngươi, chính là lần này đi trước Nam Việt, ta thấy được ngàn đêm minh cùng Tiếu Nhi Chi gian ái. Ngàn đêm minh bên người bầy sói hoàng tứ. Tiếu Nhi gả cho hắn chỉ có thể thời khắc quá ở mùi đao thượng thêm huyết nhật tử, chính là ta xem Tiếu Nhi mỗi ngày lại là phát ra từ nội tâm cao hứng cùng vui sướng. Tiếu Nhi nói cho ta, nếu là hai người thật sự lẫn nhau yêu nhau, kia liền nên làm đến ít nhất thẳng thắn thành khẩn cùng tín nhiệm. Nàng nói cho ta, nếu là thật sự ái ngươi, nên đem quyền quyết định giao cho ngươi, từ ngươi tới làm cái này lựa chọn. Nếu là ngươi không sợ đi theo ta, không sợ thần giáo đối ta bắc ngụy trả thù, không sợ sau này chúng ta cùng thần giáo hoàn toàn biến thành ngươi chết ta sống quan hệ như vậy ta tưởng cùng ngươi nói ta yêu ngươi dùng chính mình sinh mệnh ở hái ngươi ta hy vọng ngươi có thể trở thành thê tử của ta ta sẽ dùng ta suốt đời hái tới che chở ngươi bảo hộ ngươi yêu quý ngươi làm ngươi trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân Liên mạch lưu loát đem chính mình muốn lời nói nói xong chăm giảm dịch cảm thấy cả người nháy mắt nhẹ nhàng xuống dưới phong lạc nhiên nhìn chăm chú vào chăm giảm dịch cơ hồ tưởng đều không có tưởng Liên nặng nề mà gật đầu nói ta nguyện ý Mặc kệ phía trước có nhiều ít sóng to gió lớn Ta đều nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau Ta cũng ái ngươi Chẳng không muốn Chẳng không chuẩn Kiên quyết không chuẩn Vẫn luôn ghé vào bên cửa sổ thượng nghe lén Phong Văn Chắc Ở nghe được Trăm giảm dịch nói lúc sau nháy mắt nhảy lên tám triệu cao Trực tiếp từ cửa sổ phía dưới nhảy trở về phòng Văn Chắc Phong lạc nhiên có chút buồn bực mà nhìn đệ đệ Từ trước vẫn luôn cảm thấy cùng hắn thực hợp phách Nhưng vì cái gì ở trong giảm dịch chuyện này thượng? 771 chương 771, lạc nhiên là người của ta. Hắn lại luôn là từ giữa làm khó dễ kia một cái. Hoàng tỷ trẫm có thể chịu đựng hắn không đủ gái ngươi, chỉ cần ngươi đủ yêu hắn, nguyện ý gả cho hắn, trẫm có thể nghĩ cách làm hắn không rời đi ngươi. Chính là kia thần giáo, ngươi biết bọn họ suốt ngày thần thần thao thao, nói nó là thần côn tổ hợp, nó lại thật sự có thể hô mưa gọi gió, nói nó là thần... Rồi lại làm ra như vậy nhiều bất nhập lưu sự tình. Ngươi xem bọn hắn cùng thần giáo là địch hiện tại biến thành cái dạng gì? Nếu không có có ngàn đêm minh người tương trợ, nếu không có vận khí tốt chúng ta trợ giúp hắn, hiện tại này Bắc Ngụy làm không hảo đều đổi chủ. Dù sao chấm không chuẩn ngươi làm chính mình có nguy hiểm. Ngươi nếu là bởi vì bọn họ đã chết, kia nhiều hoàn a. Ngươi nếu là có bất chấp gì, chấm làm sao bây giờ? Dứt lời, đối với trăm giảm dịch nói hảo hảo. Ngươi phía trước sự chấm không cùng ngươi so đo. về sau chấm sẽ đưa ngươi là huynh đệ xem ở hoàng tỷ mặt mũi thượng ở không có nguy hiểm dưới tình huống chấm cũng có thể lặng lẽ giúp ngươi nhưng là muốn cho hoàng tỷ đi theo ngươi về sau từ đây quá như thế nguy hiểm sinh hoạt chấm tuyệt đối sẽ không đồng ý chấm giảm dịch trừng mắt nhìn phong văn chắc liếc mắt một cái uy hiếp nói ngươi tưởng chấm lại đem ngươi quăng ra ngoài sao. chấm giảm dịch ngươi dám chấm hiện tại là ở cùng lạc nhiên nói chuyện đây là hai chúng ta sự cùng ngươi không quan hệ như thế nào cùng chấm không quan hệ Nàng là chấm hoàng tỷ, an toàn của nàng, chấm định đoạn. Trên thế giới này chỗ nào có tuyệt đối an toàn? Ngươi hoàng tỷ lúc trước vì ngươi bị sát thủ đuổi giết, ngươi như thế nào không có đứng ra nói không cho nàng đường tỷ tỷ ngươi? Ngươi biết ta hoàng tỷ bị đuổi giết? Phong văn chắc hít mắt. Hắn đến bây giờ cũng không biết là ai đuổi giết hắn hoàng tỷ đâu. Dịch là ta ân nhân cứu mạng. Lúc trước nếu không có hắn ở Đông Dương, còn trung hợp đã cứu ta, bằng không ta cũng mất mạng đứng ở chỗ này. Phong lạc nhiên nói làm phong văn chắc câm miệng. Ân cứu mạng vốn là lớn hơn thiên, hơn nữa lúc trước những người đó ám sát hoàng tỷ, là bởi vì không nghĩ làm hắn đương hoàng đế. Cho nên nghiêm khắc nói đến, là hắn thiếu chăm giảm dịch. Lạc nhiên, ta không dám cùng ngươi bảo đảm cái gì, bởi vì chúng ta cùng thần giáo quan hệ còn không có đi đến kém cỏi nhất trình độ. Hiện tại bọn họ đều đã như vậy đối phó chúng ta, về sau sẽ như thế nào, ta không biết, ít nhất sẽ so hiện tại càng kém. Dứt lời. Trăm giảm dịch vươn tay nắm lấy Phong lạc nhiên tay, nhưng là ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực bảo hộ ngươi, chỉ cần ta bất tử, liền tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nghe xong Trăm giảm dịch nói, Phong văn chắc lòng tràn đầy buồn bực rồi rắm đang muốn lần thứ hai nói lời phản đối, lại thấy hắn Hoàng tỷ đã qua vào đối phương trong lòng ngực. Hai người gắt gao ôm nhau bộ dáng làm hắn cảm thấy chính mình hình như là dư thừa, hắn tưởng nói chuyện, tưởng phản đối, chính là kia gắt gao ôm ở bên nhau hai người lại như là nhất thể. làm hắn trước sau không có cách nào nói ra bảy năm chờ đợi hoàng tỷ rốt cuộc chờ tới rồi nàng cái kia phu quân tuy rằng cái này phu quân có lẽ sẽ đem nàng đẩy vào tử vong địa ngục chính là nhìn hoàng tỷ trên má hạnh phúc nước mắt phong văn chắc dám cam đoan đây là nhiều năm như vậy hoàng tỷ vui vẻ nhất một ngày các ngươi bác ngụy cùng thần giáo rốt cuộc có cái dạng gì ăn tết vì cái gì về sau còn sẽ so hiện tại càng không xong các ngươi quan hệ liền không thể điều hòa một chút sao này đó ngươi tổng nên cùng chấm nói rõ ràng làm chấm trong lòng có cái đấy đi. chấm nếu thật sự đem hoàng tỷ giao cho ngươi, ngươi không thể làm chấm hai mắt một bôi đen a. 772 chương 772 mộ dung tư gia quân rốt cuộc có bao nhiêu? trong giảm dịch trầm mặc sau một lúc lâu nói, bác ngụy đem thần giáo đuổi ra bác ngụy địa giới sự các quốc gia đều là biết đến, trừ bỏ mới vừa rồi theo như lời, nếu là cưới vợ, thần giáo chắc chắn ra mặt phái thánh nữ quấy nhiễu ngoại, còn có mặt khác nguyên nhân làm chúng ta không thể không cùng thần giáo trở thành ngươi chết ta sống địch nhân. Bất quá cái kia nguyên nhân chấm còn không thể nói. chăm giảm dịch, ngươi có phải hay không nam nhân A? Chấm đều có tâm muốn đem hoàng tỷ gả cho ngươi, về sau chúng ta liền sẽ trở thành người một nhà. Có chuyện gì chấm không thể biết đến. Chấm liền tính là bán đứng ngươi cũng sẽ không bán đứng hoàng tỷ. Đúng vậy dịch, văn chắc tuy rằng miệng có chút hồn, nhưng là hắn sẽ không nói lung tung. Phong lạc nhiên cũng nói. Bởi vì nàng cũng rất muốn biết này trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lạc nhiên. Chuyện này về sau ta sẽ nói cho hắn, chính là bây giờ còn chưa được. Phong Văn Trác, ngươi có ngươi phải bảo vệ người, Chấm cũng có chấm phải bảo vệ người, chấm cũng chỉ là đem nhất hư tình huống trước nói ra tới, có lẽ sự tình sẽ không phát triển đến cái kia nồng nỗi. Lạc Nhiên nếu nguyện ý gả cho chấm, kia nàng đó là chấm người, chấm sẽ dùng này mệnh, hảo hảo bảo hộ an toàn của nàng. Vậy ngươi trước đem thần giáo sự tình xử lý xong, lại đến cưới hoàng tỷ. Văn Trác? Phong Văn Trác nói âm vừa ra, Phong Lạc Nhiên liền không làm. nhìn thoáng qua chừng mắt hắn giờ phút này trên mặt lại tất cả đều là nhảy nhót tỉ tỉ phong văn chắc buồn bực đến chết ở thạch thành trụ hạ lúc sau ngàn đêm mịch tuyết liền lập tức đầu nhập tới rồi sổ sách kiểm tra thực hư bên trong hai ngày thời gian nàng liền đem 19 năm trước kia chàng hủy diệt nam việt sĩ khí chiến tranh sổ sách cấp hoàn toàn lý ra tới căn cứ mỗi một món nợ hồ đồ phí tổn tới tính toán này bút phí dụng đã cũng đủ dưỡng kia 40 vạn quân đội 10 năm thời gian nếu là kia 40 vạn quân đội thật sự còn tồn tại như vậy lúc sau một năm hán phụ hoàng lại tặng mộ dung kình vũ 40 vạn mộ dung gia quân như vậy tính ra mộ dung kình vũ đó là hẳn là có 80 vạn mộ dung gia quân nay 80 vạn quân đội chính là cùng triều đỉnh quân đội ngang hàng a sổ sách có vấn đề địa phương bị toàn bộ tìm ra lúc sau kính thảo một phương diện lập tức phái người đến năm đó tử vong binh lính trong nhà đi xác minh tình huống về phương diện khác lập tức phái người đến 19 năm trước đại chiến chỗ phạm vi trăm dặm đi tìm kia hẳn là giấu kín lên bốn vạn quân đội Nàng năng lực được đến Kính Thảo khẳng định, cho nên kế tiếp 3 ngày, Kính Thảo cho nàng bố trí rất nhiều sự tình, những việc này cơ hồ tất cả đều là sổ sách phân tích phương diện. Mà nàng, còn lại là phụ trách đem mua quốc, người nào đó ở Vinh Sương Tiền Trang tài khoản tiến hành tuần tra, phân tích, thông qua tài khoản trung gian xuất hiện số liệu dao động, tới phân tích sổ sách trung không hợp lý chỗ, do đó tìm ra người này lỗ hồng. Mà nàng phát hiện, nàng sở cha, cơ hồ tất cả đều là Nam Việt Quyền Thần. Nàng biết thái tử Kaka là phải làm đại sự người, nàng cũng biết thái tử ca, ca nhất định so phụ hoàng càng thích hợp làm hoàng đế. Cho nên có thể trợ giúp đến thái tử ca, ca nàng cảm thấy chính mình nhân sinh đều trở nên có ý nghĩa lên. Ở Vinh Sương Tiền Trang sinh hoạt đã suốt năm ngày thời gian, ở lão Bản Kính Thảo Áp bức hạ, nàng trừ bỏ ăn cơm ngủ, còn lại thời gian tất cả tại bận việc. Cũng chỉ có hiện tại đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng vội xong rồi, mới có thời gian ở trong sân nhàn nhãm mà uống ly trà nóng. Ăn một ít kính thảo cho nàng, cố ý chuẩn bị điểm tâm. Bất quá loại này phong phú sinh hoạt là nàng sở hưởng thụ, nàng phi thường thích. Mịch Tuyết, còn không ngủ a? Có cái gì vui vẻ sự sao? Kính thảo đi đến trong viện, thấy Mịch Tuyết chính cười tủm tỉm một bên uống trà ăn điểm tâm. 773. Chương 773, xâm nhập khuê phòng người. Một bên đối với ánh trăng mỉm cười. Ánh trăng chiếu vào nàng yêu mỹ khuôn mặt thượng, làm nàng thoạt nhìn giống như là ban đêm mới có thể xuất hiện yêu tinh giống nhau. Nhiều năm như vậy tới giếng cổ không gợn sóng tầm cũng tại đây mấy ngày bị mịch tuyết cấp khơi dậy mấy tầng gợn sóng. Mỗi khi lúc này mịch tuyết vội xong lúc sau, hắn liền sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt, sau đó cùng nàng trò chuyện. Này đó là hắn một ngày nhất chờ mong thời gian. Kính thảo, lại đây ngồi. Nghe được lão bản thanh âm, mịch tuyết vui vẻ mà đứng lên, sau đó lấy ra một cái cái ly cấp kính thảo rót thượng trà. Nơi này đã sớm đã không có mịch tuyết công chúa, nàng chỉ là cái mai danh ẩn tích bình thường nữ tử mà thôi. đối mịch tuyết phục vụ kính thảo chẳng những không có ngăn cản ngược lại phi thường hưởng thụ tuy rằng hắn buổi tối uống lên trà liền ngủ không được nhưng là mịch tuyết đảo trà hắn còn là phi thường thích uống nhẹ suýt một ngụm trà thơm hỏi người mỗi đêm đều uống nhiều như vậy trà sẽ không ngủ không được sao mịch tuyết chớp chớp mắt cười nói sẽ không a ta mỗi đêm nằm đến trên giường liền ngủ rồi nhìn mịch tuyết cười tủm tỉm phi thường thuần tịnh đôi mắt kính thảo bật cười vậy là tốt rồi loại này trà phi thường nâng cao tinh thần Rất nhiều người dính nó liền sẽ ngủ không được. Bất quá ngủ không được giống nhau đều là nghĩ đến nhiều người, giống mịch tuyết loại này tâm tư đơn thuần, sinh hoạt đơn thuần, mộng tưởng đơn thuần nữ tử, nói vậy lại nùng trà nàng cũng sẽ không mất ngủ đi. Đêm nay ánh trăng tựa hồ đặc biệt viên, đặc biệt mỹ. Cùng giai nhân tương đối mà ngồi, một bên phòng trà, một bên ăn điểm tâm, một bên xem ánh trăng, mặc dù tối nay chú định vô miên, kính thảo cũng là vui vẻ. Liên tại đây vạn phần hài hòa không khí hạng, Một cổ nùng liệt sát khí cùng huyết tinh truyền đến, kính thảo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi phân trần mà lôi kéo mịch tuyết triều nàng khuê phòng chạy tới, đồng thời thổi lên trong miệng cái cỏi. Ve Minh tiếng vang lên kia một khắc, trong viện lần thứ hai vang lên mặt khác Ve Minh, chỉ là nháy mắt, Ve Minh liền truyền khắp toàn bộ tiền trang. Vinh xương tiền trang là thạch thành lớn nhất tiền trang, sảnh ngoài phụ trách đối ngoại buôn bán, trung đường phụ trách tiếp đại khách nhân, hậu viện còn lại là tiền trang trưởng quầy tiểu nhị cư chú chỗ. Tuy rằng gần chia làm ba cái bộ phận, chính là mỗi một cái bộ phận lại đều là lớn đến lệnh người liễu lưới. Quang hậu viện, đó là đủ để so sánh thạch thành phú hảo nhân ra sân lớn nhỏ. Mà mấu chốt nhất chính là, nơi này không ngừng là một cái tiền trang, đồng thời cũng là một cái tình báo thay đổi trạng. Nơi này ngầm không gian sớm bị đả thông, là một cái nhưng cất chứa hơn 1.000 người siêu đại mật thất. Cho nên đương kính thảo cảm giác được kia ti không tầm thường sát khí lúc sau, đó là lập tức đem mịch tuyết cấp mang vào trong phòng. Cũng đem nàng trong phòng mật thất mở ra, làm nàng chui đi vào. Đãi mật thất môn quan hảo, lúc này mới ra cửa, cũng tìm kia cổ sát khí mà đi. Mịch tuyết trốn vào mật thất lúc sau, nhiều có không yên tâm. Xét thấy mới vừa rồi nàng trốn vào mật thất phương pháp rất đơn giản. Nàng tin tưởng cho dù có người giết đến này hậu viện tới, nàng cũng có thể ở trước tiên tránh né lúc sau. liền lặng lẽ đem mật thất ám đạo mở ra một cái phủng, dùng sức lắng nghe bên ngoài tiếng vang. Liên ở mịch tuyết quan vọng là lúc. Một mặt bóng đen như là con rơi giống nhau từ mở ra cửa sổ lược tiến vào, liền ở mịch tuyết kinh hãi, chuẩn bị đem mở ra cái kia mật thất ám đạo lần thứ hai đóng cửa khi, người nọ lại rên rỉ một tiếng, che lại ngực ngã xuống trên mặt đất, cả người cuộn tròn ở cùng nhau. Từ trong phòng tràn ngập mùi máu tươi có thể kết luận, cái này hắc ý ý nam tử hẳn là bị trọng thương. Bởi vì không biết người này thân phận, cho nên mịch tuyết vẫn chưa lô mãng hành sự. 774 chương 774, Nồng Đầm Nữ Nhân Hương chính là đưa người kia quay cuồng quá thân mình chính diện đối hướng mịch tuyết thời điểm nguyên bản đang chuẩn bị đóng cửa phòng tối mịch tuyết đôi mắt lại đột nhiên chừng đến đậu đại xác định chính mình thấy rõ người tới bộ mặt lúc sau mịch tuyết đột nhiên mở ra phòng tối nhóm nhanh chóng đi vào kia hắc hệ nhân bên người đã xác định người này chính là phía trước nàng gặp qua người kia lúc sau vươn tay sẽ rách đối phương ra người mặt nạ chờ nhìn đến ra người mặt nạ dưới kia trương tuấn lãng đến thiên nội nhân đoán khuôn mặt lúc sau tuy là đã đoán được manh mối Mịch Tuyết lại như cũ không thể tin được mà kinh hô một tiếng sùng dương đế quân. Nguyên bản đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái trăm dặm hàn ở nghe được này thanh kêu gọi lúc sau, đôi mắt mở một cái phùng, gian nan mà hộc ra mấy chữ là ta trăm dặm hàn. Dứt lời, diện mạo sắc lần thứ hai một trận trắng bệnh, liền ngất qua đi. Mịch Tuyết tâm đột nhiên cứng lại, ngay sau đó liền dùng tay đi dò xét đối phương hơi thở, đã xác định đối phương chỉ là hôn mê qua đi lúc sau, cũng không biết là nơi nào tới lực lượng. liền đem trăm dặm hàn nửa khiêng nửa kéo lộng vào mất thất giờ phút này bên ngoài vang lên tiền trang trưởng quay thanh âm mịch tuyết cả kinh tốc độ cực nhanh đem kính thảo đưa nàng những cái đó hàng mang mùi hương thủy cùng tinh dầu cấp toàn bộ sái tới rồi trên bàn cùng trên mặt đất sau đó đem hộp thái tử phi tẩu tẩu đưa cho nàng ra mặt chăn trên tùy ý dán một ít ở trên mặt sau đó thuận tay cầm lấy trên bàn dụng cụ cắt gọt không lưu tình chút nào đối với chính mình tay cắt một đao lúc này mới lấy ra khăn đem trên mặt đất tàn lưu huyết cấp lau khô Thuận thế ôm ở chính mình trên tay Liền tại đây một khắc, môn bị đá văng ra Ba cái màu đen bảo phục thượng Theo màu đỏ bộ xương khô âm vụ Nam nhân hắc mặt đi đến mình tuyết hét lên một tiếng Chạy nhanh ở ghế trên thuận tay bắt một trương xa Đem chính mình mặt che lên Nhìn hỗn độn nhà ở Nghe trong phòng quái dị nùng liệt đến Làm người buồn nôn mùi hương Cầm đầu người mày nhăn lại Không vui mà lớn tiếng hỏi nàng là người nào Ở chỗ này làm cái gì Hộ pháp đại nhân bất giận Vị cô nương này họ liễu là ta vinh sương tiền trang người nàng nguyên bản lớn lên thực mỹ chính là sau lại lại không biết như thế nào được mặt dỗ, tìm chết thời điểm bị lão bản phát hiện đem nàng cứu lên sau lại lão bản phát hiện nàng thế nhưng tinh thông sổ sách cho nên liền đem nàng đưa tới tiền trang tới nhìn đối diện chạy nhanh lấy lụa trắng đem chính mình mặt che lên ngàn đêm mịch tuyết vụ hộ pháp đánh một cái hát xì vẻ mặt ghét bỏ hỏi kia này đáng chết hương vị lại là sao lại thế này vụ hộ pháp bất giận Vị này liễu cô nương từ được trị liệu không tốt bệnh sởi lúc sau, tuy rằng thần trí hoàn toàn rõ ràng, chính là. Chính là ở này đó phương diện liền bắt đầu có một ít cổ quái. Luôn là thích đem chính mình trên người làm cho hương hương. Đây là mùi hương sao. Người xác định. anh trưởng quay có chút khó xử, bởi vì này hỗn hợp hương vị thiệt tình khó nghe. Thật không biết này mịch tuyết công chúa rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Lão bản rõ ràng là nói nàng đã trốn đi, ai ngờ nàng lại một hai phải như vậy cao điệu lên sân khấu. Nếu không có hàng năm nói dối, trưởng quầy còn thật lòng rất là kinh hách đâu. Trưởng quầy đối vụ hộ pháp cười gượng một tiếng, nói khả năng. Khả năng liễu cô nương cảm thấy này hương vị khá tốt nghe đi. Hử. Vụ hộ pháp cười lạnh chính là này mùi hương lại đùng, cũng như cũ che giấu không được kia cổ mùi máu tươi. Nói, mùi máu tươi chỗ nào tới. Thanh em rơi xuống, vẫn luôn buông xuống đầu rất là thành thật trưởng quầy mặt mày đột nhiên lộ ra một tia tàn khốc. 775 chương 775 Trên tay huyết tinh, tuy rằng hắn không biết này mùi máu tươi là chuyện như thế nào, nhưng là mịch tuyết công chúa đột nhiên từ mật thất trung ra tới, còn biến thành bộ dáng này, trong phòng này khẳng định là có cổ quái. Tuy rằng bọn họ không muốn cùng thần giáo giang thượng, nhưng là muốn tại đây vinh xương tiền trang đem ba cái trừng phạt thần điện thần giáo đồ cấp xử lý, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Giờ phút này, vụ hộ pháp đã đi qua, một tay đem mịch tuyết thủ đoạn cấp bóc chặt, trưởng quay tắt đứng ở vụ hộ pháp mặt sau. Đã tùy thời chuẩn bị cùng vụ hộ pháp đua cái ngươi chết ta sống. Đúng lúc này, bị bóp chặt mịch tuyết đột nhiên kêu lên, vươn một khắc chỉ tràn đầy vết máu, lòng bàn tay còn không dừng đổ máu tay, dùng sức cả kinh kêu lên, buông tay, buông tay, buông tay, nhìn không ngừng dùng mang huyết tay chụp đánh chính mình nữ nhân, nhìn nhìn lại chính mình ngu bàn tay thượng cũng nháy mắt đường dính thượng máu, vụ hộ pháp ghê tẩm đem mịch tuyết đột nhiên đẩy, một cái lào đảo, liền đem nàng hung hăng đẩy trở lại ghế trên. Ra trong lòng ngực móc ra một chương khăn dùng sức trà lau mu bàn tay, nhưng kia vết máu nhưng vẫn khắc ở mặt trên chưa từng hoàn toàn biến mất. Vụ hộ pháp mặt lộ vẻ ghê tởm chi sắc, không vui mà hét lớn, thật là ghê tởm. Dứt lời, hư lệnh một tiếng, mang theo hai gã thần giáo đổ như tới khi giống nhau, đầy người sát khí mà xoay người chạy lấy người. Vụ hộ pháp bất giận, nha đầu này luôn là thần thần thao thao chọc giận vụ hộ pháp. Bất quá chúng ta đều là thờ phụng thần giáo con dân. lần trước tiểu nhân còn may mắn gặp qua quang minh đại thần quan quang minh đại thần quan như vậy giống như là thiên thần lâm thế vụ hộ pháp nếu là trở lại thần điện gặp được quang minh đại thần quan thỉnh thế tiểu dân hướng quang minh đại thần quan hỏi rõ hảo vụ hộ pháp một hàng ba người như tới khi giống nhau vội vàng mà đi trường quay tắc đi theo phía sau tiếp tục cùng hắn lại nhải trường quay càng là lại nhải vụ hộ pháp đi càng nhanh thực mau toàn bộ hậu viện liền an tĩnh không tiếng động một bóng người nhanh chóng từ ngoài cửa lưu tiến vào rối tay kéo mịch tuyết tay thấy kêu mặt trên quả thực tất cả đều là huyết lúc sau đau lòng hỏi mịch tuyết sao lại thế này không phải là ngươi ngốc tại mật thất trung không cần ra tới sao thấy người đến là kính thảo mịch tuyết đột nhiên đem đáp ở trên đầu lửa trắng xốc lên một cái đầy mặt mặt rỗ trên mặt còn có chói mắt phơi hồng nữ tử liền xuất hiện ở kính thảo trước mặt xem đến mịch tuyết này phó đả phẫn tuy rằng biết nàng là ở tránh né điều tra lại như cũng nhịn không được khoe môi run rẩy hảo, hảo một cái tuyệt sắc mỹ nữ Đột nhiên biến thành như vậy, thật đúng là làm người vô pháp tiếp thu. Kính Thảo, người tới. Dứt lời, cũng mặc kệ trên tay thương, lôi kéo Kính Thảo liền triều mật thất đi. Nhìn mịch tuyết máu tươi rơi tay, Kính Thảo nhíu mày, nguyên bản muốn trước giúp nàng băng bó, chính là thấy nàng như thế cấp bách, liền cũng không có ra tiếng. Mật thất mở ra, một cổ nùng liệt mùi máu tươi chuyển đến. Mật thất trung, một cái người mặc hắc ý thì kính trang nam tử đã hôn mê qua đi. Mật thất trung tuy rằng tối tăm, lại cũng có mỏng manh ánh đèn. tiếp theo một tia ánh sáng nhìn lại kính thảo đông nhiên cả kinh can thân vương nhanh chóng đi vào đã hôn mê trăm dặm hàn trước mặt dùng tay xem xét đối phương hơi thở lại đem mạch sắc mặt một ngừng thổi lên trong miệng ve minh cong lên trăm dặm hàn nhanh chóng đem hắn đưa đến mật thất trung phòng nghỉ đi nhìn trên giường hai mắt nhắm nghiển quần áo rách nát vết thương đầy người vẻ mặt trắng bệnh trăm dặm hàn mình tuyết nhíu mày hỏi hắn thương thế nào a kính thảo đem trăm dặm hàn quần áo xé mở kiểm tra rồi một chút trên người thương thế những mày nói hắn ngoại thương tuy trọng nhưng hắn thể trạng cường kiện 776 chương 776 tâm mạch bị hao tổn lại trước tiên điểm cầm máu huyết đạo cho nên vấn đề sẽ không quá lớn chính là hắn mạch tượng hỗn loạn hơn nữa hôn mê bất tỉnh phòng chừng bị không nhỏ nội thương hết thể còn phải đợi đại phu tới mới biết được can thân vương võ công như vậy cao cường thế nhưng cũng sẽ bị những người đó bị thương như vậy trọng những người đó võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao a Này năm ngày gian cũng từng có một đám người lặng lẽ lẻn vào tiền trang, kết quả đều bị bí mật xử lý. Nàng biết vinh xương tiền trang không phải một cái bình thường tiền trang, bên trong võ công cao cường người một đông lớn. Mới vừa rồi trưởng quay hoàn toàn không cần phải như thế hèn mọn cùng những người đó nói chuyện. Chính là ở đối mặt kia vụ hộ pháp thời điểm, trưởng quay cùng âm thầm ẩn nút người lại là một nhẫn lại nhẫn, thực rõ ràng, này vụ hộ pháp tuyệt đối là cái khó gặm xương cốt. Vừa rồi người kia là thần giáo trừng phạt thần điện hộ pháp. bọn họ thần điện cùng sở hữu 12 danh võ công siêu cường hộ pháp nhiệm vụ đó là thành trừ cửu châu đại lục cùng thần giáo là đi người này đó hộ pháp tuy rằng mỗi người đều tuổi còn trẻ nhưng là này nội lực cùng võ công lại là người bình thường dốc lòng tu luyện 40 năm chỉ sợ cũng vô pháp đạt tới can thân vương tuy rằng võ công cao cường khó tìm đến đối thủ chính là ở đối mặt này đó hộ pháp thời điểm chỉ sợ nhiều nhất cũng là tám lạng nửa cân hơn nữa này vụ hộ pháp là trừng phạt thần điện chung võ công đứng hàng đệ nhị cao thủ Bên người lại mang theo người, càn thân vương lẻ loi một mình, sẽ gặp đến như vậy bị thương nặng mà không có bỏ mạng đã là kỳ tích. Giọng nói rơi xuống, đại phu đã mang theo hồng thuốc vội vã mà đổi vào mật thất. Thấy được mịch tuyết mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, kính thảo giải thích nói hắn là người một nhà. Dứt lời, đối đại phu nói lao hứa, cần phải muốn chữa khỏi hắn. Thống lĩnh xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức lực. Ngày đó ta đến thạch thành thời điểm, hắn cùng Bắc ngụy đế quân còn mang theo một ngàn nhiều người. Như thế nào hiện tại liền chỉ lẻ loi một mình. Minh tuyết nói làm kính thảo mày cũng là gắt gao nhăn lại, tiền mặc vâng mệnh một đường bảo hộ trăm dặm huynh đệ đến bắc Ngụy, kia một ngàn người nhìn như bình thường, nhưng lại là thái tử phủ thân vệ. Tuy rằng cùng thái tử phủ ám vệ cùng bên người hộ vệ có chênh lệnh, nhưng thực lực lại cũng tuyệt đối không yếu. Người ở chỗ này thủ, ta lập tức phái người đi liên hệ tiền mặc, nhìn xem rốt cuộc ra chuyện gì. Hảo! Nhìn theo kính thảo rời khỏi sau. mịch tuyết liền đem toàn bộ thể sắc và tinh thần nhào vào trăm dặm hàn trên người Thẳng đến hứa đại phu bắt mạch nghiệm thương xong phân phó hắn mấy cái xuống tay một cái đánh nước cấm một cái đi ngao dược lúc này mới hỏi hứa đại phu hắn thương rốt cuộc thế nào a có phải hay không thực trọng mịch tuyết thân phận hứa đại phu là biết đến nghe được mịch tuyết dò hỏi hứa đại phu lập tức ôm quyền nói khởi bẩm tiểu thư hắn ngoại thương lại trọng thuộc hạ cũng có thể đem hắn chữa khỏi chỉ là này nội thương nội thương làm sao vậy sẽ có sinh mệnh nguy hiểm sao nghe đại phu như vậy vừa nói mình tuyết tâm nháy mắt khẩn lên tuy rằng nàng cùng trăm dặm hàn chỉ là trên danh nghĩa vị hôn phu thê nhưng trăm dặm hàn rốt cuộc từng là nàng nhìn lên sùng bái đối tượng lúc sau lại đối nàng có ân vừa nghe hắn tình huống không tốt mình tuyết tâm cũng là thật sâu rối rắm ở cùng nhau thuộc hạ hiện tại trước vì hắn thi trâm uy dược trị thương nếu là hắn có thể chịu đựng này mấu chốt 12 cái canh dở hẳn là liền không có tánh mạng chi nguy Chỉ là mới vừa rồi kiểm tra thương thế thời điểm phát hiện, hắn trái tim chỗ có một cái trường ấn, tâm mạch cũng là cực độ không song. Nếu là không có chuẩn trị sai lầm, hắn hẳn là tâm mạch bị hao tổn. Tâm mạch bị hao tổn. Kia. 777. chương 777, đi thông thiên đường lạnh vô cùng chi lộ. Kia còn có thể khôi phục sao. Hứa đại phu lắc đầu tâm mạch bị hao tổn lúc sau, chẳng những muốn hàng năm dùng tương quan dược vật, hơn nữa trái tim còn không thể đã chịu đại chấn động cùng kích thích. Nếu không khả năng sẽ chịu không nổi, dẫn tới tâm suy tử vong. Hứa đại phu nói lệnh mịch tuyết thật lâu không thể lại nói ra một chữ tới. Trăm Dặm hàn là Bắc ngụy môn hộ bảo hộ thần, là trong quân sắp xỉ với thần truyền thuyết. Từ 15 tuổi lánh binh tới nay, không có ăn qua một lần bại trận. Hắn chẳng những là cao quý thân vương, vẫn là trăm vạn Bắc ngụy binh lính trong lòng dựa vào. Nếu là này phân dựa vào sập, Bắc ngụy nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng nàng là một cái quá khí Nam Việt công chúa. Chính là đối với cái này trợ giúp quá chính mình nam nhân, nàng thật sự không hy vọng hắn nửa đời sau sẽ bệnh tật quân thân. Chẳng lẽ liền không có cái gì dược có thể chữa trị loại này tâm mạch thượng thương thế sao? Ta từng ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá, nói là có một loại hoa, sinh trưởng ở đi thông thiên đường lạnh vô cùng chi trên đường. Loại này hoa cùng sở hữu bảy cái cánh hoa, nhưng lại giống như cầu vồng giống nhau, phân biệt có được xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy loại nhan sắc. Nếu ai có thể có được cái này lời nói... Cũng đem chi gia nhập đến thuốc dẫn trung đi, chẳng sợ người bệnh còn có một hơi liền sẽ bước lên hoàng tuyển chi lộ, cũng sẽ bởi vì này đoá hoa mà khỏi hẳn. Cho nên cái này hoa lại bị đặt tên vì bảy màu u minh hoa. Đi thông thiên đường lạnh vô cùng chi lộ. Minh tuyết nhíu mày hỏi đó là địa phương nào? Hứa đại phu lắc đầu nói ta cũng không biết. Không chỉ có là ta, ta tưởng khả năng không có người biết kê hoa lớn lên ở địa phương nào đi. Rốt cuộc này trên giang hồ giống như không có truyền lưu quá như vậy thất sắc cánh hoa hoa. Nếu thật là có, hoàng cung những cái đó đại quan quý nhân nhóm chỉ sợ đã sớm đoạt phá đầu. Kia! Yeah. Cho hắn băng bó hảo miệng vết thương lúc sau, phiền thoái ngài đem phía trước nhìn đến về bảy màu u minh hoa thư tịch mượn ta nhìn xem tốt không. Đương nhiên có thể. Nhìn thoáng qua mịch tuyết nhíu chặt mày, lại nhìn thoáng qua trên giường tuấn lang đến thiên nội nhân đoán nam tử, vừa thấy liền biết không phải hời hợt hạng người, hứa đại phu nói. Tiểu thư cũng không cần quá mức lo lắng, thuộc hạ làm nghề y hề nhiều năm, vẫn luôn tin tưởng các nhân tử có thiên tướng Vị công tử này vừa thấy liền biết không phải phàm nhân, hơn nữa hắn chịu như vậy trọng thương lại như cũ có thể chạy thoát thần giáo đổi bắt, này ý chí lực cùng sinh mệnh lực khẳng định đều là siêu cường. Chỉ cần có mạnh liệt cầu sinh dục, thuộc hạ tin tưởng hắn nhất định có thể vượt qua này nhất gian nan một quan. Ân, đa tạ hứa đại phu. Hứa đại phu cười tủm tìm gật đầu, nhìn trước mắt Mịch Tuyết cùng hôn mê trùng trăm dằm hàn, càng xem càng như là một đôi, vì thế lần thứ hai mở miệng khuyên giải an ủi đại hắn ngoại thương khỏi hẳn. chỉ cần tiểu thư có thể hảo hảo chiếu cố hắn, đúng hạn uống thuốc, làm hắn trái tim không chịu kịch liệt chấn động cùng kích thích, bảo trì tâm tình thoải mái, loại này bệnh tim cũng là cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. đối với hứa đại phu hiểu lầm mịch tuyết vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu, liền giúp đỡ hắn cùng nhau vì chăm dặm hàn rửa sạch, băng bó miệng vết thương mà công việc lưu đủ lên. trên đường kính thảo đã trở lại một chuyến, cũng báo cho nàng sự tình quan trọng, hắn cần thiết tự mình dẫn người chiều vùng đất không người quản bên kia đi một chuyến. cũng dặn dò nàng ở hắn trở về phía trước, phải hảo hảo thủ trăm rằm hàn, dễ dàng không cần ra mật thất. Lúc sau, Minh Tuyết liền vẫn luôn bồi trăm dặm hàn ngốc tại trong mật thất. Trên đường hứa đại phu không ngừng sẽ tiến vào cấp trăm rằm hàn uy dược, quan sát thân thể hắn chẳng huống còn chưa tới 12 cái canh giờ, liền nói cho nàng trăm dặm hàn bởi vì phía trước thể chất phi thường hảo, cho nên trước tiên vượt qua nguy hiểm kỳ. 778 chương 778, bị hân tỉnh mùi hương. lúc sau chỉ cần dốc lòng hộ lý là có thể khắc phục trong lòng tảng đá lớn rơi xuống lúc sau cũng không biết trải qua bao lâu rốt cuộc buồn ngủ tập tới sâu kín ngủ trăm dặm hàn là ở một cổ gây mũi mùi hương trung tỉnh lại thấy chính mình đã nằm ở một trường sạch sẽ thoải mái trên giường vẫn luôn nhắc tới tâm mới là hơi hơi buông xuống đánh giá một chút vị trí nơi nơi này kín không kẽ hở hẳn là một gian mật thất quay đầu nhìn về phía một bên hắn bên người còn ngồi một nữ tử ngẩng đầu nhìn lên vị này ân nhân cứu mạng Chờ nhìn đến đối phương khuôn mặt khi, khỏe môi lại là nhịn không được hơi hơi vừa kéo Mới vừa rồi kia gây mũi mùi hương chính là từ này nữ tử trên người phát ra Chỉ thấy này nữ tử đầy mặt mặt rỗ, trên mặt còn nơi nơi đổ màu đỏ rực phấn mặt Thấy không rõ tướng mạo sẵn có không nói, như vậy thiệt tình làm tâm từ đáy lòng dâng lên một cổ hẳn ý Bị này mãnh liệt gây mũi hương vị kích thích, trăm dặm hàng chỉ cảm thấy một trận ngực đau bực mình Sắc mặt trắng nhợt, liền mãnh liệt hò khăn lên Mới vừa rồi còn chỉ cảm thấy đến miệng vết thương đau, giờ khác này ở ho khan thời điểm trăm rằm hàn mới đột nhiên cảm giác được chính mình tâm mạch thế nhưng đau đến như là sắp đứt gây giống nhau, trong lòng cả kinh, liền biết không ổn. Can thân vương, ngươi nỉ dạ điểm nhi, đừng khụ quá lợi hại, tới, uống điểm nhi thủy. Không biết hai bao lâu, mịch tuyết bị trăm rằm hàn ho khan thanh đánh thức, lập tức đổ một ly ấm áp thủy cấp đối phương, hầu hạ đối phương uống xong. Ngươi là mịch tuyết. Mới vừa rồi mịch tuyết ra tiếng. trăm dặm hàn mới nghe ra một chút manh mối ngẩng đầu lần thứ hai quan sát một fan mới phát hiện cái này dung mạo làm cho dị thường khủng bố nữ tử thế nhưng chính là cái kia tuyệt sắc yêu mị mịch tuyết lúc này mới nhớ lại chính mình thừa dịp bóng đêm liều mạng chạy nạn rốt cuộc lặng lẽ về tới vinh sương tiền trang hôn mê trước giống như thật là nhìn đến mịch tuyết lúc này mới an tâm hôn mê quá khứ mịch tuyết vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây chính là nhìn đến trăm dặm hàn một bộ muốn đánh hát xì bộ dáng lập tức phản ứng lại đây chính mình đến mật thất thời gian dài như vậy thế nhưng đã quên thay quần áo biết này gây mùi hương vị rất khó nghe nhìn trăm dặm hàn ẩn nhận bộ dáng mình tuyết có chút xin lỗi mà nói ta đã quên thay quần áo ngươi trước tử tử ta vinh sương tiền trang chủ sự chính là ai ta ta tưởng thỉnh hắn rút một chút trăm dặm hàn thở dốc hỏi ngươi nói ta hoàng huynh gặp nạn tiên mặc thống lĩnh không có cùng các ngươi ở bên nhau sao mình tuyết hỏi tiên mặc trăm dặm hàn nhíu mày suy tư cái này xa lạ tên Đã trải qua một hồi sinh tử chi chiến, trong óc phảng phất một mảnh hồ nhau giống nhau. Tiên mặc chính là đi theo các ngươi Nam Việt đưa thân đội thống lĩnh. Kinh Mịch Tuyết nhắc nhở, trăm dằm hàn lúc này mới phản ứng lại đây, sau đó gật đầu nói bọn họ ở. Vậy các ngươi xảy ra chuyện thời điểm hắn không có ra tay hỗ trợ. Mịch Tuyết Kỳ quái hỏi. Hán. Ta không biết. Tập kích bắt đầu lúc sau. Ta. Ta liền hóa trang thành hoàng huynh bộ dáng chạy. Bọn họ thế nào? Ta không biết. Chăm dặm hàn che lại ngực thật sâu như mày, hắn cảm giác chính mình mỗi một câu nói, ngực đều sẽ đau. Minh Tuyết lúc này mới hơi hơi an tâm, cũng chấn an nói ngươi yên tâm đi, tiền mặc thống lĩnh là thái tử ca ca trong phủ thân vệ, đi theo hắn kia một ngàn người cũng không phải giống nhau binh lính, bọn họ tất cả đều là có võ công hơn nữa vấn luyện có tố thân vệ. Ca ca rời đi trước, vì phòng các ngươi tao nộ thần giáo trả thù, cho nên chuyên môn làm tiền thống lĩnh mang theo kia một ngàn người âm thầm bảo hộ các ngươi an toàn. 779. chương bảy trăm bảy đại ca tiền thống lĩnh nhất định sẽ nghĩ cách bảo hộ bắc ngụy đế quân an toàn minh tuyết nói làm trăm dặm hàn trong mắt tràn ngập một tia hy vọng ngươi là nói kia một ngàn người đều là huấn luyện có tố thái tử phủ ám vệ khu khu khu phần 86. mươi minh tuyết một bên vội vàng giúp trăm dặm hàn thuật khí một bên lập tức gật đầu nói đúng vậy cho nên ngươi đừng quá lo lắng kinh thảo là vinh xương tiền trang lão bản hắn đã tự mình dẫn người tiến đến tam không mảnh đất tin tưởng lại quá không lâu sẽ có Bắc Ngụy Đế quân tin tức truyền đến. Ngươi bị thương thực trọng, liền tạm thời ở chỗ này an tâm dưỡng thương đi." Trong giọng Hàn biết mặc dù chính mình hiện tại đi ra ngoài, bằng hắn hiện tại thân thể trạng huống cũng không có cách nào đi đến xảy ra chuyện địa phương điều tra, liền chỉ có thể gật gật đầu, một lần nữa nằm trở về. Hiện tại, hắn chỉ có thể cầu nguyện kia vấn luyện có tố 1000 người thật sự có thể xuất kỳ bất ý bảo hộ đại ca an toàn. Hắc xiếc. Liên ở trong giọng Hàn toàn thân thả lỏng thời điểm, gây mũi mùi hương lần thứ hai chuyển đến trăm dặm hàn nhịn không được đánh một cái hát xì chính là hát xì chuyển đến chấn động lại là lần thứ hai dẫn tới tâm mạch một trận xé rách đau đớn nháy mắt đau đến hắn cả người đổ mồ hôi sắc mặt tái nhợt thực xin lỗi thực xin lỗi ta lập tức đi đổi thân quần áo mình tuyết xin lỗi lúc sau chạy nhanh ra mật thất lần thứ hai tiến mật thất thời điểm đã là một cái sạch sẽ thoải mái thanh tân nhân nhi can thân vương các người rốt cuộc phát sinh chuyện gì một lần nữa đi vào trăm dặm hàn bên người Xem hắn cả người đều là mồ hôi, chạy nhanh giúp hắn trả lau. Nguyên bản trải qua đêm đó liền đối mịch tuyết có một tia mạc danh hảo cảm, giờ phút này lại đã chịu dai nhân dốc lòng chăm sóc, tâm tình cũng từ cực độ không xong bắt đầu chậm rãi biến hảo. Nơi này không có người khác. tiêu ta chăm dặm Hàn đi. Ta đây kêu ngươi chăm dặm đại ca đi. Người nam nhân này chính là cao cao tại thượng Bắc Ngụy Cản Thân Vương, chăm dặm Hàn ba chữ nàng nhưng kêu không ra khẩu. Hảo! Còn không có nữ tử như vậy kêu hắn. tuy rằng nhà bọn họ có ba cái trăm dặm đại ca nhưng mịch tuyết giống như cũng liền cùng hắn thuộc điểm nhi cho nên trăm dặm đại ca còn muốn dễ nghe chút chúng ta vì đổi thời gian bước vào vùng đất không người quản ở ngày thứ tư mặt trên liền phát hiện có người theo dõi người theo dõi võ công đều rất cao nếu không có chúng ta phi thường lưu ý căn bản cảm giác không ra thần giáo từng nhiều lần phái người ám sát ta đại ca cho nên ta phỏng đoán võ công như thế cao cường đại phê lượng sát thủ tất là thần giáo người Bọn họ cũng định là đã biết ta đại ca ở trong đội ngũ, cho nên muốn muốn nhân cơ hội ở vùng đất không người quản chặn giết hắn. Vì phong bất chắc, vì thế ta cùng đại ca thay đổi trang phục. Tập kích ngay từ đầu, ta liền lập tức cưỡi ngựa đào vòng, đi theo ta còn có mặt khác 5 tên võ công cao cường thị vệ. Chúng ta một đường chạy một đường trốn, liền tính như vậy cũng tao ngộ thần giáo 3 lần bao vây tiêu trừ. Ở kia năm tên hộ vệ liều chết dưới sự bảo vệ, ta lúc này mới treo một cái mệnh về tới Nam Việt, về tới nơi này. dứt lời. trăm dặm hàn nhìn về phía mịch tuyết hỏi bọn họ tìm đã tới đúng không nghĩ đến mịch tuyết mới vừa rồi kiêng nghịch thiên trang điểm trăm dặm hàn vạn năm băng sơn trên mặt không tự giác giật nổi lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười đương vạn năm sông băng đột nhiên mặt dán ra như vậy thật giống như tận thế đột nhiên xuất hiện một tia nắng mặt trời mịch tuyết lập tức đều xem ngây ngốc. hất hất đầu đem trước mắt loại này hai họa chưa lập gia đình nữ tính tươi cười xem nhẹ rớt mịch tuyết gật đầu nói ngươi hôn mê về sau ta liền đem ngươi khiêng vào mất thất Ngay sau đó bọn họ liền vào được. Bởi vì sợ bọn họ ngửi được mùi máu tươi, cho nên ta mới đem quần áo cùng trong phòng cùng thượng các loại mùi hương. 780 chương 780, cười tủm tỉm trăm giam hàn. Còn nói xấu chính mình, hơn nữa hoa bị thương chính mình tay. Nhìn mịch tuyết trên tay lụa trắng, hắn nhớ rõ hôn mê trước, mịch tuyết đi vào hắn bên người nâng trụ hắn thời điểm, tay rõ ràng là tốt. Chính là vì hiểm hộ chính mình, nàng thế nhưng bắt tay cấp cắt. nay hẳn là vì che giấu hắn lưu lại mùi máu tươi đi bình tĩnh không gợn sóng tâm lần thứ hai bị mịch tuyết khơi dậy một tầng gợn sóng kỳ quái như thế nào hắn ở nam việt thời điểm không phát hiện mịch tuyết có như vậy đáng yêu đâu bị trăm dặm hàn kia mặc danh ánh mắt xem đến lưng cốt thượng lông tơ đều dựng thẳng lên tới mịch tuyết đột nhiên cảm thấy ngốc tại này trong mật thất mặt hảo dày vò nàng vẫn là thói quen trăm dặm hàn xem nàng khi cái loại này cao cao tại thượng ánh mắt nàng tình nguyện trên mặt đất xúc đều có thể hắn như bây giờ nhìn nàng Làm nàng có một loại mãnh liệt chân tay luôn cuống cảm giác. Thấy mịch tuyết bị chính mình xem đến có chút mặt lộ vẻ hoảng sợ, chăm rằm hàn như mày. Từ xưa mặc kệ là anh hùng cứu mỹ nhân vẫn là mỹ nữ cứu anh hùng, cuối cùng anh hùng bị thương, mỹ nhân trên giường biên hầu hạng, không đều có thể thuận theo tự nhiên mà phát triển ra một đoạn giai thoại sao. Hắn đã minh bạch chính mình tâm ý, liền sẽ không bỏ qua trước mắt cái này lại nhiều lần kích khởi hắn trong lòng gợn sống người. Huống chi, nàng vẫn là hắn vị hôn thê. Ở chưa phát ra quốc thư giải trừ hôn nước trước, hắn cùng nàng hôn nhân như cũ hữu hiệu. Nếu là đại ca không có việc gì, vậy không tới phiên hắn đi trưởng quản Bắc Ngụy. hơn nữa hắn cùng đại ca ý tưởng không giống nhau. Nếu là không đủ thích, hắn tuyệt đối chết sống không cần, nếu là đủ thích, chẳng sợ có thần giáo uy hiếp, hắn cũng muốn cùng người mình thích ở bên nhau. 23 năm qua, đây là duy nhất một lần tâm động, vẫn là tiếu nhi trong lòng thừa nhận tiểu cô, này quan hệ quả thực hảo đến không thể lại hảo. hơn nữa này nữ tử căn bản không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhẫn nhục chịu đựng nước sôi để nguội có thể ở lăng quý phi như vậy biến thái cao áp thủ đoạn chung sống yên ổn mà tồn tại xuống dưới có thể ở hắn có nguy hiểm thời điểm tùy thời mà động đã lừa gạt thần giáo hộ pháp còn có thể đủ từ đơn điệu nhạt nhẽo bình thường sổ sách chung tìm kiếm ra có vấn đề địa phương nếu là có thể đem như vậy một nữ tử cưới về nhà về sau hắn trong quân sổ sách liền đều giao cho nàng lại không cần lo lắng có người lợi dụng quân lương trung gian kiếm lời túi tiền riêng Trăm Dặm hàn cười tủm tỉm mà nhìn đối phương, tuy rằng biết cô gái nhỏ này nói kiên quyết không cần gả đến hoàng gia, nhưng là chính mình không phải hắn nhìn lên đối tượng sao. Như vậy theo đuổi lên cũng sẽ thực dễ dàng đi. Trăm, trăm dằm đại ca, tiếp xúc trăm dặm hàn thời gian dài như vậy, hắn đối nàng vẫn luôn là lạnh một trường khuôn mặt tuân tú, nàng cảm thấy như vậy hắn khá xinh đẹp. Chính là hiện tại, bình thường chưa bao giờ cười người, đột nhiên không thể hiểu được cười thành như vậy, mình tuyết có chút hoảng sợ mà nghi hoặc. Chẳng lẽ Trăm dặm Hàn bị thương thời điểm còn chúng xuân dược? Đều nói chính mình cười rộ lên thời điểm rất đẹp, nhưng hắn thật sự không yêu cười. Hiện tại vì đậu cô nàng này thích, chính mình bán rẻ tiếng cười thành như vậy, nhưng nàng lại là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Trăm dặm Hàn thâm chịu đả kích, chỉ phải nhanh chóng thu hồi tươi cười. Thay đổi đề tài hỏi, đúng rồi, đại phu nói ta nội thương khi nào có thể hảo. Mới vừa rồi ho khan cùng đánh hát xì. Thậm chí vừa mới tỉnh lại hắn nói chuyện thời điểm đều sẽ cảm giác được trái tim chỗ truyền đến đau nhức. lúc ấy hắn đã bị thương, lại bị vụ hộ pháp một trường đập trong lòng mạch, nhưng đừng lưu lại cái gì gì chứng mới hảo. Trăm dặm hàn vấn đề là mịch tuyết trong lòng cứng lại. Hắn là bác ngụy bảo hộ thần, nhưng nếu là nói cho hắn về sau không bao giờ có thể bảo hộ bác ngụy, ít nhất không thể lại lãnh binh đánh giặc, hắn sẽ thế nào? 781 chương 781, bách lý gia nam nhân Làm sao vậy? thấy mịch tuyết sắc mặt khẽ biến trăm dặm hàn mày cũng đi theo nhữ lại trăm dằm đại ca ngươi trừ bỏ ngực bị hắn đánh một trường ở ngoài còn có cái gì nội thương sao mịch tuyết cố tả hưu nôn hắn trăm dặm hàn lắc đầu nói ta biết ta tâm mạch bị hao tổn ta muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng đại phu nói ngươi tâm mạch bị hao tổn cần thiết hảo hảo điều dưỡng chỉ cần có thể hảo hảo uống thuốc liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn thấy trăm dặm hàn sắc mặt rất là ngưng trọng mịch tuyết tiếp tục nói Hơn nữa hiện tại vì an toàn của ngươi, chỉ là vinh xương tiền trang chuyên dụng đại phu xem qua, các ngươi quốc gia ngự y khẳng định so vị này đại phu y thuật muốn tinh vi đến nhiều, đến lúc đó nhất định có thể làm ngươi khỏi hẳn. Nghe xong mịch tuyết nói, chăm dằm hàn trầm mặc một lát, mỉm cười nói, mịch tuyết, ngươi cùng ta nói thật đi. Chỉ có biết ta thương thế rốt cuộc như thế nào, ta mới có thể càng tốt mà an bài cùng điều chỉnh chính mình. Ngươi cũng biết hiện tại lục quốc bình tĩnh lập tức liền sẽ bị đánh vỡ, nếu là ta có cái gì. Liền có thể trước tiên làm tốt an bài Mỗi một lần thượng chiến trường ta đều sẽ làm tốt nhất hư tính toán Ta không sợ chết Chỉ là nếu ta thật sự có cái cái gì không hay xảy ra Ta hy vọng có thể đem Bắc ngụy biên cương an bài hảo Trăm dặm hàn nói là mịch tuyết tâm nhẹ nhàng ngày dự Người nam nhân này đích sắc đáng giá nàng đi nhìn lên con tưởng rằng hắn ngày thường cao cao tại thượng Quan sát chúng sinh Nếu một khi đã chịu nghiêm trọng đả kích sẽ khó có thể tiếp thu Ai ngờ hắn lòng dạ thế nhưng như thế rộng rãi rộng rãi Liền gặp được tánh mạng chi nguy như vậy đại sự cũng có thể như thế đạm nhiên mà chỗ chi. Như thế hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Trong dặm đại ca, ngươi đừng nghĩ hoài, ngươi tuyệt đối đã vượt qua nguy hiểm kỳ. Tuy rằng thương thế của ngươi thực trọng, nhưng là đại phu nói ngươi cầu sinh dục rất mạnh, cho nên ở mấy cái canh giờ trước liền đã vượt qua nguy hiểm kỳ. Chỉ là vụ hộ pháp kia một trưởng trọng thương của ngươi tâm mạch, cho nên về sau ngươi trái tim liền không thể thừa nhận kịch liệt chấn động, tỉ như kịch liệt chiến đấu. Tỷ như thi triển khinh công khi cũng muốn ngăn chặn trận, trận cao trận thấp độ cao. Chỉ cần ngươi có thể phối hợp trường kỳ uống thuốc, liền cùng người bình thường không có bất luận cái gì khác nhau. Thấy trăm dặm hàn đôi mắt ở nghe được này tịch lời nói thời điểm bỗng nhiên ảm đạm đi xuống, Mịch Tuyết lập tức nắm lên đại phu cho nàng tìm tới thư, phiên đến quan trọng nhất kia một tờ nói. Hơn nữa kia cũng chỉ là không có cách nào dưới tình huống là như thế này. Trăm dặm đại ca ngươi xem, mới vừa rồi ta nhìn này bổn sách cổ thượng có ghi lại. Ở đi thông thiên đường lạnh vô cùng chi trên đường có một loại thất sắc hoa, này hoa danh vì thất sắc u minh hoa, nếu là có thể tìm được cái này hoa, cũng đem nó ra nhập thuốc dẫn, chỉ cần đối phương còn có một hơi ở, này hoa liền sắp chết thịt người bạch cốt. Tuy rằng hiện tại còn không biết sách này thượng ghi lại đi thông thiên đường lộ rốt cuộc là chỉ địa phương nào, nhưng là ta về sau sẽ nhiều hơn lưu ý phương diện này thư tịch, nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi làm rõ ràng con đường này rốt cuộc ở nơi nào. trăm dặm đại ca, ngươi yên tâm đi. Bên cạnh ngươi có nhiều như vậy người, hơn nữa tin tưởng Thái tử KK cùng Thái tử Phi Tẩu Tẩu cũng sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Mịnh Tuyết tin tưởng công phu không phụ lòng người, chúng ta nhất định có thể tìm được này thất sắc U Minh Hoa. Nói xong, Mịnh Tuyết khẩn trương mà nhìn chăm rằm hàn. Tuy rằng thật là không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là nói cho một cái ở trên chiến trường ngoài phong một coi nam tử nói hắn về sau không bao giờ có thể chiến đấu, này cùng nói cho một con chim về sau không bao giờ có thể bay. nói cho một cái bình phạm người về sau không bao giờ năng động có cái gì khác nhau. 782 chương 782, tướng sĩ, huấn luyện viên cùng nhà tư tưởng. Người nam nhân này tuy rằng cùng nàng không có huyết thống quan hệ, nhưng dù sao cũng là nàng sở ngước nhìn nam nhân, không chỉ có đã cứu hắn hai lần tánh mạng, làm nàng thành công thoát ly hoàng cung, lại còn có có khả năng là tẩu tẩu thân ca ca. Người như vậy, nàng hy vọng hắn có thể tiếp tục giống như trước như vậy nhìn xuống chúng sinh, một thân ngạo cốt mà tồn tại. không hy vọng thậm chí sợ hai hắn nghe được chính mình về sau không bao giờ có thể thượng chiến trường liền từ đây tinh thần xa suốt đi xuống ngươi thực khẩn trương ta sao ân đang ở cực độ lo lắng chung mịch tuyết đối với trăm dặm hàn thình lình xảy ra không thể hiểu được một lời nói nhất thời chuyển bất quá con tới thấy mịch tuyết ánh mắt lộ ra hoàn hoàn toàn toàn mờ mịt trăm dặm hàn biết nàng là thật sự đối hắn không thú vị nếu không hắn đều như vậy tỏ vẻ nàng sẽ không hoàn toàn không cảm giác được nghĩ ngày ấy mịch tuyết nói cho hắn Đời này như luận như thế nào cũng sẽ không lại nhập hoàng cung, cũng tuyệt không sẽ gả cho trong hoàng cung người. Hơn nữa quyết định cả đời độc thân tiêu xái sinh hoạt nói, chăm dặm hắn biết, muốn được đến mịch tuyết phương tâm, chỉ sợ muốn hao phí không nhỏ tinh lực. Hiện tại, vẫn là trước tận lực dưỡng hảo tự mình rồi nói sau. Yên tâm đi, đầu rất cũng liền chén đại cái xẻo. Ta cũng không phải thiếu cánh tay thiếu chân, bất quá chính là về sau khả năng vô pháp ra trận giết địch mà thôi. Bách lý ra trừ bỏ ta, còn có đại ca cùng tam đệ. bọn họ mỗi người đều là người mang nội lực cao thủ hơn nữa liền tính ta không thể ra trận giết địch nhưng tỏa trấn quân doanh vẫn là không có vấn đề đánh đến động thời điểm đương tướng sĩ đánh bất động thời điểm đương huấn luyện viên liền giáo đều giáo bất động coi như nhà tư tưởng thẳng đến vô pháp tự hỏi tử vong mới thôi người chỉ cần còn sống liền phải trực diện chính mình nhân sinh chỉ cần nhân sinh quá đến có ý nghĩa không làm thất vọng chính mình không làm thất vọng người nhà không làm thất vọng quốc gia cái khác làm hết sức là được không phải sao nghe xong trăm dặm hàn buổi nói chuyện mịch tuyết môi đỏ khẽ nết đột nhiên nàng cảm thấy chính mình lòng dạ đều trở nên rộng rãi lên khó trách bắc ngụy có thể như thế chặt chẽ mà ôm thành đoàn khó trách bắc ngụy binh lính ở lục quốc trung luôn là công vô bất khắc chiến vô bất thắng vũ lực cường đại cố nhiên là một phương diện bọn họ có một cái lòng dạ như thế rộng lớn ý chí như thế cường đại tướng lánh mới là quan trọng nhất nàng cùng trăm dặm hàn mới nói như vậy trong chốc lát thời gian nói liền đã có như vậy nhiệt huyết cảm thụ chúng chi những cái đó cả ngày đi theo hắn ngốc tại quân doanh tướng sĩ cùng binh lính. Làm sao vậy? Nhìn đến mịch tuyết xứng sở không nói lời nào, nhưng thật ra đến phiên trăm dặm hàn khó hiểu. Mịch tuyết cười nói không có gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể như vậy xem đến khai. Ta cảm thấy ta hẳn là hướng ngươi học tập. Trăm dặm hàn mỉm cười. Kỳ thật ở mịch tuyết nói hắn không có tánh mạng chi ưu thời điểm, kia viên hơi chút nhắc tới tâm liền đã là buông xuống. Mỗi một lần từ trên chiến trường trở về, hắn đều sẽ có cái loại này sống sót sau thai nạn vui sướng cảm. Hắn kỳ vọng vẫn luôn không nhiều lắm, chỉ mình cố gắng lớn nhất bảo vệ chính mình quốc gia, nếu là còn có mệnh hồi, kia đó là trời cao bán ân. Lúc này đây, kỳ thật hắn là ôm hẳn phải chết tâm ly khai, lúc trước duy nhất hy vọng chính là đại ca có thể sống sót. Dựa theo lúc ấy nguy cấp tình huống tới xem, thần giáo lần này xuất động rất nhiều sát thủ, đại ca có thể sống sót khả năng tính đều rất nhỏ. Mà hiện tại, Nghe nói tiền mặc dẫn dắt kia 1.000 người là thái tử phủ huấn luyện có tố thị vệ, như vậy đại ca tìm được đường sống trong chỗ chết khả năng tính đó là rất lớn. Chỉ cần đại ca có thể bình yên sống sót, chuyện này liền đã đạt tới mong muốn mục đích. 783 chương 783 thần giáo chờ xem đến nơi hắn sao? Có thể tại đây trường kiếp nạn chung sống sót, đó là thu hoạch ngoài ý muốn. đã là thu hoạch ngoài ý muốn, hắn lại như thế nào sẽ bởi vì bị thương quá nặng mà dẫn tới di chứng thương tâm khổ sở. chưa gượng dậy nổi đâu, nay cũng không phải là hắn bách lý gia nam nhân tác phong. liền ở hai người nhìn nhau không nói chuyện thời điểm, mật thất đột nhiên bị mở ra, vừa thấy người tới lại là kính thảo, minh tuyết chạy nhanh tiến ra đón, hỏi kính thảo thế nào, có cái gì tin tức sao? kính thảo mỉm cười gật gật đầu, lập tức đi vào trăm dặm hàn bên người, tôi xuống thân mình đối kỳ vọng trung trăm dặm hàn nói cản thân vương, ngươi an tâm ở chỗ này dưỡng thương đi, bác ngụy đế quân bình yên vô sự. Đã ở tiền mặc dưới sự bảo vệ đi trước Đông Dương. Nghe thấy cái này tin tức sau, toàn thân căng chặt trăm dặm hàn rốt của kiến lòng. Tập kích phát sinh lúc sau, tiền mặc thừa dịp thần giáo đối bọn họ thả lòng đại ý hết sức, bí mật tan bài một nửa nhân thủ đi theo ngươi phía sau. Bởi vì ngươi cưới thiên lý mã, bọn họ không có nhanh như vậy tốc độ, cho nên không có thể ở trước tiên ra tay tương trợ. Tuy rằng không có tìm được ngươi, nhưng bọn hắn lại đem phía sau một đường truy kích mà đến sát thủ cấp toàn bộ xử lý. Lúc sau liền vẫn luôn ở vùng đất không người quản tìm ngươi, cũng đem việc này thông chi với ta. Vì thế ta cùng bọn họ cùng nhau trở lại tập kích phát sinh mà, nơi đó tiền mặc đã để lại chúng ta thái tử phủ đặc thủ tín hiệu. Bọn họ đã toàn tiêm thần giáo trừng phạt thần điện sát thủ, cũng mang theo bác ngụy đế quân an toàn đi trước Đông Dương. Hiện tại ta đã đem này đó hộ vệ một lần nữa điều phái trở về tiếp tục bảo hộ bắc ngụy đế quân, an toàn của ngươi liền từ chúng ta tới phụ trách. Thật tốt quá, như vậy ngươi liền có thể an tâm ở chỗ này dưỡng thương Trăm dặm hàn hôn mê thời điểm còn vẫn luôn kêu hắn đại ca tên, biết hắn giờ phút này nhất nhớ mong đó là hắn đại ca, được đến như vậy tin tức tốt, mịch tuyết cũng thực vì hắn vui vẻ. Nhìn đứng ở trước mặt hắn hai người, trăm dặm hàn đột nhiên cất tiếng cười to. Nếu không có hắn hiện tại thân thể không cho phép, giờ phút này, hắn thật sự tưởng cấp này đó thái tử phụ thuộc hạ một cái huynh đệ gian ôm. thần giáo, ám sát bọn họ nhiều như vậy thứ, lại mỗi lần đều làm cho bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết. Không biết kia đại chủ giáo biết chính mình vừa mất phu nhân lại thiệt quân về sau, sẽ là cái gì biểu tình. Chúng có một ngày bọn họ bách lý ra sẽ báo thủ rửa hận. Thần giáo, Tây Lương, chờ xem, lại nói ngàn đêm mình cùng mộ dung cười mang theo gió mạnh cùng thanh phong hai gã cấp dưới, hóa trang thành hai phu thê cùng hai người hầu, một đường hành trang đơn giản, từ vùng đất không người quản đi qua năm ngày lúc sau rốt cuộc tới Tây Lương biên thành. Tây Lương tuy rằng mà chỗ Tây Bắc Phương, nhưng là ánh sáng mặt trời mãnh liệt. đông lánh hạ nhiệt một năm cơ hồ chỉ có hai mùa chi phân hơn nữa bởi vì tây lương quốc thổ nội đại diện tích đều bị sa mạc bao trùm cho nên nước mưa cực nhỏ từ mạc vân phương làm tây lương đại át thị về sau mượn dùng thần giáo huy lực tây lương thế nhưng phá lệ bắt đầu thường xuyên có vũ bởi vì nước mưa dễ chịu cùng tưới hoa màu trường hảo thu hoạch cũng nhiều quốc khố cũng tràn đầy cho nên đại át thị mạc vân phương chẳng những có biệt quốc hoàng hậu ứng có địa vị còn có thần thánh thánh nữ chi danh ở tây lương Cơ hồ là thần giống nhau tồn tại. Mượn dùng như vậy thanh thế, Mạc Vân Phương lại đem bàn tay hướng về phía triều đình. Hiện giờ Tây Lương triều đình, hơn phân nửa quan viên đều bị nàng thu vào dưới trướng. Hoàng đế quyết sách, nếu là không có Mạc Vân Phương đồng ý, đó là quyết định thi hành không đi xuống. Bởi vì ở Nam Việt thời điểm cùng Mạc Vân Phương kết thủ. 784 chương 784, qua tháp Đại Mạc. Cho nên ngàn đêm Minh cùng Mộ Dung cười một hàng thập phần điệu thấp. Chẳng những dịch dung. con liền nhân thủ cũng chưa mang. Hắc ngọc thảo sinh trưởng ở sa mạc chỗ sâu trong một mảnh ốc đảo bên trong là cực kỳ chân quý một mặt dược liệu. Nhưng mặc dù chân quý, lịch sử dược liệu thư tịch thượng về loại này thảo dược hái cùng thành dược cũng bất quá chỉ có ít ỏi tam bút ký tái. đủ để có thể thấy được muốn hái đến loại này thảo dược không dễ. xe ngựa một đường điệu thấp tiến lên, trong xe ngựa người cũng là trừ bỏ dung nữa. ở chỗ mua sắm lương không ngoại, cơ hồ sẽ không bước ra xe ngựa một bước. cứ như vậy. một hàng bốn người yên lặng không tiếng động từ đông nam mặt nhập cảnh sau tiến quân thần tốc xuyên qua tây lương bụng lại một đường hướng tây ra roi thúc ngựa đi rồi ước chừng 10 ngày sau lúc này mới tiến vào qua tháp đại mạc ở Cửu châu cùng sở hữu lục quốc chính là tây lương cùng bắc ngụy hai cái quốc gia liền chiếm cứ toàn bộ Cửu châu đại lục một phần hai bản đồ bắc ngụy nguyên bản chính là quốc thổ diện tích lớn nhất thêm chi này bắc bộ có chạy dài mấy vạn dặm thảo nguyên cho nên này quốc thổ diện tích vô cùng mở mang ma tây lương Nó thực dụng bản đồ tuy rằng không lớn, nhưng là nó toàn bộ phía tây lại là mênh mông bắt ngát, cơ hồ vô biên vô hạn qua tháp sa mạc. Này phiến sa mạc có bao nhiêu rộng lớn, có bao nhiêu đại phục hồi như cũ diện tích, ai cũng nói không rõ, bởi vì không có người chân chính đem này sa mạc đi xong quá. Bất quá ở sa mạc bụng, lại có một mảnh thần ký ốc đảo. Có người nói này phiến ốc đảo là vị kia thần bí thần giáo giáo chủ để lại cho thế nhân lễ vật, cũng có người nói này phiến ốc đảo là viễn cổ lâu lan đế quốc di chỉ. Tóm lại, nay phiến ốc đảo có các loại thiên tài địa bảo, chỉ cần ngươi có can đảm tiến vào, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đi ra ngoài, nơi này thiên tài địa bảo đó là tùy ngươi đòi lấy. Cái này cách nói trước nay đều có, chính là từ xưa đến nay, chân chính có thể từ bên trong bắt được rất nhiều thiên tài địa bảo cũng tồn tại ra tới người cơ hồ không có. Ngược lại là những cái đó tâm không lớn, nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng đi vào lúc sau, chỉ lấy chính mình muốn nhất giống nhau hoặc là mấy thứ đồ vật người tồn tại ra tới. Mà trong tay bọn họ mấy thứ này một khi bắt được việc đời thượng buôn bán, tuyệt đối có thể đạt được phong phú lợi nhuận. Lần này ngàn đêm minh cùng mộ dung cười mục đích địa, đó là này phiến truyền thuyết trong sa mạc Úc Đảo. Úc Đảo nhưng nói là một cái thật lớn bảo tàng, có bảo tàng, liền có nảy người thủ hộ. Qua tháp Đại Mạc có tứ đại gia tộc, nay bốn cái gia tộc thế lực cơ hồ kéo dài tới rồi khắp sa mạc. Pham là tiến vào sa mạc thương đội, đều cần thiết lựa chọn dựa vào một phương gia tộc thế lực. lúc sau ở này đó gia tộc sa mạc rong binh đoàn bảo hộ cùng dẫn dắt dưới đi thêm đi trước ốc đảo. chẳng qua nếu là có mệnh từ ốc đảo ra tới, tất cần thiết phân một nửa bảo bối cấp cái này gia tộc. nếu là bảo bối không có phương tiện một phân thành hai, tất thông qua sa mạc chợ định giá, chiết khấu thành vàng bạc giao nội. qua tháp đại mạc này tứ đại gia tộc dựa theo thực lực phân chia, phân biệt là tô gia, hàng gia, mạc gia cùng cung gia. trải qua mấy chục thượng trăm năm tranh đấu. bọn họ gồm thâu này phiến trên sa mạc cái khác tiểu thế lực, trở thành độc bá nhất phương bá chủ. Nay tứ đại gia tộc mỗi một nhà đều ít nhất có được 2 vạn trở lên lính đánh thuê. Tứ đại gia tộc thêm lên, tổng cộng có được 13 vạn lính đánh thuê, đây cũng là triều đình vì cái gì chấp thuận bọn họ tại đây trong sa mạc tự thành nhất phái nguyên nhân. Sa mạc rộng lớn vô ngần, nếu là phái binh tiêu diệt, mặc dù là trăm vạn hùng binh cũng là lấy này, đó sa mạc lính đánh thuê vô pháp. Bởi vì này đó sa mạc lính đánh thuê quen thuộc sa mạc địa hình. hiểu được lẩn tránh nguy hiểm. Một khi triều đình phái binh tiêu diệt, bọn họ liền chiều trong sa mạc gương mảnh đất chạy trốn. 785 chương 785 nhập đoàn. Như vậy xuất hiện vấn đề đó là triều đình binh chẳng những bắt không được này đó sa mạc lính đánh thuê, ngược lại sẽ đem chính mình rơi vào sa mạc chỗ sâu trong có tiến vô ra. Cho nên đối mặt này tứ đại gia tộc triều đình cũng chỉ có thể triều an. Chỉ cần bọn họ có thể tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, chỉ ở trong sa mạc hoạt động. Hơn nữa mỗi năm cấp triều đình thượng cống, triều đình liền đối với bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhậm này phát triển. Vị công tử này, ngài là muốn vào sa mạc sao? Đi đến sa mạc bên cạnh, nơi này con đường liền hoàn toàn bị cắt vàng thay thế được, xe ngựa không có cách nào lại đi trước, ngàn đêm minh chỉ phải nắm mộ dung cười thủ hạ xe. Mộ dung cười còn chưa đi ra ngựa xe, đó là có người chạy tới dò hỏi. Công tử, ngài là đi ốc đảo đi, thấy ngàn đêm minh cũng không để ý tới chính mình. Người nọ tiếp tục bám giết không tha hỏi. Công tử, ta kêu thanh phàm, cũng là muốn vào ốc đảo tầm bảo. Này sa mạc có cái bất thành văn quy củ, trong khoảng thời gian này tiến vào sa mạc thương lữ cần thiết thấu đủ 200 nhân tài có thể tổ chức thành đoàn thể tiến vào sa mạc, nếu không dòng binh đoàn không tiếp thu. Sa mạc rộng lớn, nếu là không có dòng binh đoàn lẫn nhau, chỉ dựa vào các hạ mấy người, khẳng định là vô pháp tới mục đích địa. Hiện tại chúng ta thương đội đã có 196 người. Vừa vặn kém bốn cá nhân liền có thể đi vào sa mạc. Xem ngài bộ dáng, như là nơi khác tới đi. Kỳ thật ta cũng là nơi khác tới, nguyên bản tính toán cùng ta huynh đệ trực tiếp đi vào. Ai ngờ này trong sa mạc yêu cầu lại là cần thiết ở bên ngoài tổ đội đến 200 người mới vừa rồi có thể vào nội. Nếu không người nếu không gom đủ liền đi vào, nơi đó mặt doanh binh đoàn là sẽ không tiếp thu. Người này nói mới vừa nói xong, lại tới nữa một cái mỏ chuột hai khỉ ra hỏa. Nha, công tử! Ngài đây là muốn đi vào sa mạc sao? Tới chúng ta đoàn đi. Chúng ta chính là này trên sa mạc lớn nhất, nhất hùng hậu một chi đội ngũ. Chúng ta đầu tại đây sa mạc chính là vang dội đại nhân vật, chỉ cần đi theo chúng ta đầu, bảo đảm các vị sẽ không chịu khi dễ. Công tử, tới chúng ta đoàn đi. Mộ rung cười vừa mới chậm gì gì mà xuống đất, xe ngựa chung quanh liền đã vây lại đây vô số cái thương đội đoàn thể người. Công tử, ngài mang theo phu nhân tới chúng ta đội đi, chúng ta đội người tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng mọi người đều là chân chính muốn đi vào sa mạc người đứng đắn cùng chúng ta ở bên nhau. Ngài ra phu nhân cũng muốn an toàn chút. Chúng ta cùng bọn họ này đó hàng năm ở sa mạc bên cạnh thượng tránh đầu người phí bất đồng. Chúng ta đoàn đội đều là hiện tạo thành đoàn đội, bao gồm ta chính mình đều là từ đông tường quốc tới, làm công tử cùng chúng ta ở bên nhau. Bất quá là muốn đơn thuần thương lữ tiến vào chúng ta cái này đoàn đội, cho nên chúng ta sẽ không thu bất luận cái gì nhập đoàn phí dụ. Hành, chúng ta liền gia nhập các ngươi đoàn đi. ở cái này tên là thanh phàm dẫn đầu người du thuyết hạ ngàn đêm minh quyết định mang theo mộ dung cười tiến vào hắn đoàn đội giọng nói rơi xuống liền vang lên cái khác thương đội bất mãn thanh âm chính là ở thanh phàm chừng mắt hạ những người này lại cũng đều giận mà không dám nói gì bởi vì ở sa mạc bên cạnh hai ngày tới bọn họ bởi vì vì tranh đoạt đoàn viên trải qua vài lần giá nhưng này thanh phàm tuy nói là ngoại lai nhân viên chính là hắn cùng hắn mấy cái huynh đệ võ công đều thực hảo bọn họ căn bản không phải này đám người đối thủ Cho nên liền chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh phàm đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng đạt tới 200 người, trực tiếp chạy lấy người. Nhìn này nam nhân che chở chính mình nữ nhân, phía sau còn theo hai cái người hầu cùng một con đại bạch cẩu, tuy rằng bọn họ người không nhiều lắm, nhưng bọn hắn tại đây phiến trên sa mạc trà trộn lâu như vậy, từ này đám người khí chất thượng hắn là có thể nhìn ra, bọn họ tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. 786. Chương 786, Dương ai không xem đối tượng. Có thể có như vậy khí chất, ít nhất đều là đại phú đại quý người. Nguyên bản còn tưởng ở làm này đám người đi theo chính mình đoàn đội, sau đó lại đem mấy người này cấp đánh cướp, đáng tiếc ca. Bất quá, tuy rằng hắn không có cách nào độc chiếm này mấy người tài phú, nhưng hắn lại có thể nói cho bên trong người, làm cho bọn họ động thủ lúc sau, bọn họ lại chia của. Phải biết rằng hắn hắc con bò cạp chính là này sa mạc giới hạn bò cạp độc, nhạn quá rút mau là hắn nguyên tắc, chẳng sợ này đám người không cùng hắn. Hắn như cũ có thể làm bên trong người tới thu thập bọn họ. Lão nhị, ngươi lập tức truyền tin cấp cung gia biểu thiếu gia, nói cho hắn sa mạc vào một đám có tiền tay mơ, làm hắn nghĩ cách trực tiếp đem nhóm người này cấp làm, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ chảy vào đến tứ đại gia tộc chung đi. Là, cái kia danh gọi lão nhị hắc hắc cởi hai tiếng nói này sa mạc đã thật lâu không nhiều người như vậy, thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo kiếm một bút. Những người này cũng thật gờ, nếu bảo bối đều dễ dàng như vậy liền đừng bọn họ cầm đi. kia tứ đại gia tộc còn ăn cái gì? Bất quá đều là chút mặc người sâu xé thịt cá, đừng nói hai trăm người, chính là hai ngàn người, bọn họ cũng mơ tưởng đi ra này sa mạc. kia lão nhị vừa mới nói xong, liền bị thưởng một cái bạo lật. Nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì? Còn không nhanh tìm biểu thiếu gia, nếu là đi chậm, một khi bị kia mấy cái gia tộc người bắt cóc, chúng ta liền một lượng bạc tử cũng đừng nghĩ được đến. Lão đại, gấp cái gì, đã quên biểu thiếu gia lần trước tặng chúng ta một con đứng sao? tên tiêu kêu hắc con bò cạp người vừa nghe lập tức nở nụ cười nhìn nơi xa mộ dung cười kia rộng thùng thình quần áo hạ như cũ phập phồng quyến rũ dáng người lộ ra một mạt thị huyết tàn nhẫn tươi cười ngàn đêm minh thật cẩn thận đem mộ dung cười hộ tại bên người mang theo gió mạnh cùng thanh phong đi theo tên này gọi là thanh phàm người trẻ tuổi phía sau đã sớm nghe nói này sa mạc mảnh đất là cái hắc ăn hắc địa phương ở bên ngoài cứ như vậy nói vậy bên trong càng là hỗn loạn vô cùng tuy nói lấy mấy người bọn họ công phu Hơn nữa một con thượng cổ hung thú, tại đây sa mạc muốn tự bảo vệ mình khẳng định không là vấn đề. Nhưng này dù sao cũng là Mạc Vân Phương địa bàn, trên sa mạc bọn họ nhưng thật ra không e ngại cái gì. Liền sợ đến lúc đó một khi kinh động Mạc Vân Phương, mấy người bọn họ còn thân ở Tây Lương Bụng, đến lúc đó phải đi, khẳng định liền không dễ dàng như vậy. Cho nên những cái đó không cần phải phiên thoái, hắn vẫn là căn cứ có thể tỉnh liền tỉnh nguyên tắc. Thấy Thanh phàm mang lại đây tam nam một nữ cộng thêm một cái cùng lang không sai biệt lắm đại bạch cầu Kia thương đội nhanh chóng truyền đến một trận thổn thức thanh. Ta nói thanh phàm đội trưởng, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Này hai ngày thời gian nhiều như vậy người muốn gia nhập chúng ta đội ngũ đều bị ngươi cự tuyệt, còn tưởng rằng ngươi muốn chiêu nhiều ghê gớm người nhập đội, kết quả làm nửa ngày, thế nhưng tìm ba cái người gầy, một cái đàn bà cùng một cái cẩu nhập đội. Ngươi là muốn hại chết chúng ta đi. Trong đội ngũ một cái cao lớn thô kệch nam nhân không hề có che giấu chính mình đối ngàn đêm minh một hàng ghét bỏ. cùng hắn một đám mười mấy người cũng là không kiêng nể gì mà nở nụ cười. trừ gia thanh phàm, bọn họ là chi đội ngũ này thế lực lớn nhất, từ thân hình thượng là có thể nhìn ra được tới, này mười mấy hai mươi người tuyệt đối là người biết võ, nếu không cũng không có khả năng mỗi người đều có một thân như thế mạnh mẽ cơ bắp. Ta nói huynh đệ, các ngươi này phu thê cảm tình cũng may trên giường tú là được, nơi này chính là ăn người không có mắt sa mạc, một cái vô ý liền mất mạng. Người đem nhà người nương tử mang đến, rốt cuộc là phu thê tình thâm. Vẫn là âm thầm tính toán tục huyền đâu. 787 chương 787, hai chân chi gian trùy thủ. Lao Tam, ngươi như vậy có thể ở tiểu nương tử trước mặt nói loại này lời nói đâu? Nay tiểu nương tử lớn lên như thế Thủy Linh, lường trước vị này huynh đệ chỉ là không yên tâm, muốn đem hắn nương tử suy ở bao bao mang lên mà thôi. Bất quá huynh đệ, ngươi nếu là chết ở này trên sa mạc, này tiểu nương tử đã có thể về chúng ta nha. Lời nói mới vừa nói xong. hai thanh trói lọi thủy thủ nháy mắt phá phong mà ra bắn thẳng đến kia hai cái cười đến dâm tà nam nhân hai người thấy thế sắc mặt đại biến muốn tránh né nhưng lại phát hiện lấy bọn họ thân thủ nhìn đến có cái gì bay tới lại là liền cầm lấy vũ khí tương trở thời gian đều không có hai thanh thủy thủ cứ như vậy ở hai người sắc mặt đại biến dưới tình huống làm cho mọi người mặt trực tiếp thiết nhập hai người hai chân chi gian trên mặt đất đại thủy thủ rơi xuống đất xác định chính mình không có bất luận cái gì cảm giác đau dưới tình huống Hai người mới hoạt động một chút hầu kết, ở những người khác đảo chịu thành cùng tiếng kinh hô dưới túi đầu xuống phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy kia trùy thủ đã cắt ra bọn họ ngoại quần đúng quần, hợp với ngoại quần vải dệt, gắt gao mà cắm ở trên mặt đất. Mà bọn họ mệnh căn tử nơi đó, liền chỉ còn lại có một cái bọc quần. con dám mở miệng bất kính, lần sau bị cắt bỏ liền không phải các ngươi đúng quần. Nàn đêm minh thanh âm lạnh lùng vang lên, nóng bức khô giáo sa mạc nháy mắt đối bị hắn làm thấp vài độ. vốn dĩ không chuẩn bị cùng này đó bất nhập lưu giống nhau so đo nhưng bọn họ nói cái gì đều có thể chính là không thể nói nhà hắn tiếu nhi nay chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo tiếp theo tái phạm mặc dù không nghĩ gây chuyện nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ làm này nhất bang người nhanh chóng biến mất tại đây sa mạc phía trên ngàn đêm minh giọng nói rơi xuống hai cái nam nhân kia phương đồng loãi nhanh chóng rút ra bên hông đại đao nguyên bản liền không quá hài hòa không khí nháy mắt dương cung bạc kiếm hảo những người này là ta tìm tới các ngươi nếu muốn gia nhập cái này đoàn đội liền phải nghe theo mệnh lệnh của ta kia sa mạc chính là ăn thịt người không nhà xương địa phương nếu là không thể phục tùng với ta các ngươi hiện tại liền lui lội đi thanh phàm thanh âm vang lên đồng thời hơn 20 cá nhân cũng rút ra bên hông đao kiếm thanh phàm này đám người thân thủ nhóm người này là gặp qua cho nên ở hắn tiếng quát dưới mười mấy người lập tức thu hồi đại đao nay một hàng bốn người nhìn như vô hại Chính là kia mặt sau hai cái người hầu mới vừa rồi lộ ra một tay rõ ràng liền so với bọn hắn võ công cao cường rất nhiều, hơn nữa cái này lạnh lùng ý hiếp bọn họ nam nhân, kia khí thế cũng không phải người bình thường có thể có được. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, bọn họ cũng không phải đầu đất. Đã có người cho bọn họ dưới bậc thang, bọn họ cũng sẽ không nốc đến nhất định phải đi đá văn sắt Đến nỗi bọn họ lao nhị cùng lao tam ăn mệt sự, liền chỉ có thể trách bọn họ vận khí không hảo. Bọn họ mục tiêu cũng không phải là mấy người này. Ở tìm được tài bảo phía trước, bọn họ nhưng không nghĩ cùng bất luận kẻ nào phát sinh bất luận cái gì xung đột. Thanh thống linh yên tâm, cái này đoàn đội ngươi là lao đại, mọi người đều sẽ nghe ngươi. Đến nỗi những cái đó không nghe lời, muốn phá hư kết minh, khiến cho hôn loạn người, lao phu cái thứ nhất không đáp ứng. Mở miệng chính là một người thoạt nhìn 50 tuổi trên dưới người, khi nói chuyện, nắm ở trong tay hắn nắm tay đại nham thạch đã bị hắn dùng nội lực chấn vỡ thành bột phấn. Vốn đang tưởng mở miệng nói lao giả này xen vào việc người khác. Chính là ở nhìn thấy hắn thế nhưng đem như thế cứng rắn nham thạch trực tiếp bóp nát, cầm đầu người chỉ phải nuốt một ngụm nước miếng. Quả nhiên, ý đồ tiến vào này xa mặt người, đều không phải hời hợt hạ người A. Đúng vậy, đại gia nếu đã tụ ở bên nhau. 788 chương 788, thổ hào kim vợ chồng. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là một cái đoàn đội. Nếu ai không nghĩ nốc tại này đoàn đội, hiện tại liền lập tức cút đi. Lao giả nói xong lúc sau, lại có người mở miệng giúp đỡ. tiếp theo càng ngày càng nhiều người bắt đầu chỉ trích mới vừa rồi kia đám người không phải thấy một cái 200 người đoàn đội ra chính bọn họ người dư lại người tất cả đều đứng ở kia đối phu thêm một phương Mặc dù trong lòng có khí cũng chỉ có thể thức thời mà lựa chọn không hề mở miệng nếu đại gia không có gì ý kiến chúng ta đây liền chuẩn bị khởi hành dứt lời đối ngàn đêm minh một hàng nói sa mạc xe ngửa không thể tiến lên nếu là không nghĩ đi đường có thể ở chỗ này mua sắm lạc đà ta phía trước đã tìm hiểu qua 500 lượng một con. Như vậy quý. Đoạt người A. Nghe không hài hòa thanh âm lần thứ hai từ đám kia hắc ý e. gì hả e. nhân đôi bước lên, thanh phẳng khẽ như mày, nói vị này huynh đài, cũng không phải ta ở bán lạc đà. ngươi nếu là không nghĩ mua, không ai bước ngươi mua. Biết chính mình lại tự thảo không thú vị, kia người nói chuyện chỉ phải hậm hực cấm miệng. Một canh giờ sau, có ý nguyện mua lạc đà đã sôi nổi đem chính mình lạc đà lấy lòng, cũng đem hành lý, lương khô cùng thủy một loại đặt ở lạc đà thượng. Phần 87 nhìn cái này đoàn đội duy nhất phù thê hai người kia hỏa hắc y, y. H. nhân khinh bỉ rồi lại đỏ mắt liễu môi này hai phu thê vừa thấy chính là thổ hào kim 500 lượng một con là đà bọn họ một hàng bốn người một người một con liền không nói liền nhà bọn họ cẩu cũng một mình ba chiếm một con là đà hơn nữa bọn họ hành lý gì đó bốn người thế nhưng mua bảy thất là đà bất quá cầm đầu hắc y, y. H. nhân lại là bởi vậy ánh mắt sáng lên bọn họ chuyến này tiến xa mạc mục đích là vì tìm kiếm kia lâu lan quốc gia cổ địa cung di chỉ Mục tiêu chính là vì tiền tài. Chính là hiện tại, bọn họ trước mắt liền bày biện hai cái kim chủ, tuy rằng trên người tài phú khẳng định vô pháp cùng lâu lan quốc gia cổ địa cung đánh đồng, nhưng là muốn tìm được lâu lan gì chỉ không khác ở biển rộng tìm kim, mà trước mắt hai cái kim chủ lại là có sẵn. Mua cái lạc đà liền như thế danh tắc mà hoa rớt 3.500 lượng bạc, thuyết minh hai người kia trên người tất nhiên còn mang theo có nhiều hơn ngân lượng. Như vậy đánh cướp bọn họ, chẳng phải là so tìm kia lâu lan gì chỉ hiệu suất càng cao. Hơn nữa giết này hai phu thê, bọn họ cũng giống nhau có thể tiếp tục tìm kiếm lâu lan di chỉ, liền tính đến lúc đó tìm không thấy, bọn họ cũng sẽ không mệt. Quyết định chủ ý, cầm đầu H. I. I. nhân đem ý nghĩ của chính mình cùng các huynh đệ nói, kia nguyên bản còn miệng không sạch sẽ một đám người, lập tức an tinh xuống dưới. Xem ngàn đêm Minh cùng mộ dung cười trong ánh mắt, cũng có một loại mạc danh của nhiệt. Nếu mọi người đều chuẩn bị tốt, chúng ta đây liền khởi hành đi. Chủ thượng, phu nhân. Xem ra này đám người đối chúng ta nổi lên ý xấu. Mộ dung cười hơi hơi dương ngôi, không sao cả mà nói, này đám người khẳng định là cảm thấy đoạt chúng ta so ở trong sa mạc tầm bảo tới phương tiện. Nhảy nót vai hề, làm cho bọn họ nhảy quy đi. Muốn tới đoạt, lại hảo hảo chiêu đái bọn họ. Tìm một cơ hội đem này đám người xử lý, buồn vương xem bọn họ không vừa mắt. Ngan đêm minh nói xong, đem mộ dung cười ôm đến chính mình kia thất lạc đạt thượng, lúc sau liền lười đến lại lý kia đám người. Theo sát ở kia thanh phàng mặt sau chạy lấy người. Ngươi không phải nói ra môn bên ngoài muốn cho ta điệu thấp sao. Như thế nào gần nhất liền phải giết người A. Không có gì. Xem bọn họ không vừa mắt. Nghe hai vị chủ tử ở phía trước đối thoại, gió mạnh cùng thanh phong lẫn nhau xem một cái, sờ sờ cái mũi. Chủ tử A, ngài đến nỗi sao. 789. chương 789, một bút tiền của phi nghĩa. Nhân ra bất quá chính là miệng chiếm hạ phu nhân tiện nghi. Ngài này liền lập tức muốn tiêu diệt khẩu. Bất quá chủ thượng mệnh lệnh là thiên, nếu chủ thượng đều nói như vậy, vậy chỉ có thể quái kia đám người vận khí không hảo. Các vị, thanh phạm vừa đi, một bên đối đại gia nói nếu các ngươi tới này qua tháp Đại Mạc, nói vậy đối nơi này tình huống cũng là có một ít hiểu biết. Nay qua tháp Đại Mạc hướng Tây kéo dài, cơ hồ có thể nói là vô biên vô hạn. Mới vào Đại Mạc, chúng ta có lẽ còn có thể công nhận phương hướng, nhưng một khi tiến vào Đại Mạc chỗ sâu trong... Ở trừ bỏ cắt vàng liền không có bất luận cái gì tham chiếu vật dưới tình huống, chỉ dựa vào chúng ta 200 người sở mang theo vật tư, đừng nói đi hướng mục đích địa, chính là tồn tại cũng sẽ biến thành một loại xa xỉ. Đồng thời, qua tháp Đại Mạc cũng là bị tô ra, hàng ra, mặc ra cùng cung ra tứ đại gia tộc cấp lũng đoạn, tiến vào Đại Mạc người cần thiết trở thành này tứ đại gia tộc một phương thượng khách, sau đó giao nộp tương ứng tiền thuê phí dụng, lại từ bọn họ chuyên nghiệp lính đánh thuê hộ tống, đi hướng đại gia mục đích địa. Nhưng mặc dù là muốn đi hướng này tứ đại gia tộc, chúng ta cũng là yêu cầu một mình ở trong sa mạc đi trước tam đến 5 ngày thời gian. Cho nên hy vọng này tam đến 5 ngày thời gian, chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Đợi cho đạt tứ đại gia tộc địa bàn, các ngươi lại từng người lựa chọn muốn gia nhập đến gia tộc nào đội ngũ chung đi. Thanh Phàm nói không có khiến cho đại gia phản đối, vốn dĩ bọn họ cái này đội ngũ đó là Lâm Thời Tạo Thành, đến lúc đó đường ai nấy đi đó là thực bình thường sự. Sa ở sa mạc bên trong vài trăm dặm mà địa phương, từ vân thoải mái mà nằm ở trên giường, bên người, hai cái mỹ nhân toàn thân trần trụi, một cái tự cấp hán uy quả nho, một cái tự cấp hán đấm chân. Từ vân thoải mái mà hiếp mắt, đối như vậy Nhật tử rất là hưởng thụ. Thiếu ra, sa mạc ngoại có tin tức truyền đến. Ngoài cửa thanh âm vang lên, từ vân không vui mà nhữ nhữ mày nói. Tiểu hắc tử truyền đến tin tức, sa mạc ngoại một người kêu thanh phàm người trẻ tuổi. tự mình hợp thành một cái đoàn đội hiện giờ đã chiều sa mạc này phương mà đến Này đám người có một cái phú thương còn có một đôi phu thê nhìn dáng vẻ cực có tiền nhưng tên kia kêu, kêu thanh phàm người trẻ tuổi võ công cũng không tệ lắm thủ hạ huynh đệ cũng mỗi người là một phen hảo thủ cùng hắn giao thủ hai lần đều là bại hạ trật tới cho nên hắn tưởng thỉnh thiếu ra ra mặt đem này đám người cướp đồ vô dụng từ vân nghe xong lộc cộc một tiếng tuy rằng bất mãn nhưng nghe nói có phú thương còn có, có tiền phu thê lại vẫn là làm hắn tâm động ngươi làm a đại chọn một ngàn tinh binh lập tức tiến đến ngăn chặn cần phải ở tứ đại gia tộc phát hiện bọn họ phía trước cấp xử lý đúng vậy ngoài cửa thanh âm biến mất hai gã mỹ nhân cơ hồ là đồng thời dựa thượng từ vân chúc mừng thiếu gia lại muốn phát một bút tiền của phi nghĩa tử vân hưởng thụ hai gã mỹ nhân áp bách mỗi tay ôm cái cười nói ngày ấy hải thị thận lâu kinh hiện lâu lan địa cung tin tức huyết tán sau khi ra ngoài này đó một lòng nghĩ tầm bảo đó là nối liền không dứt bọn họ cũng không nghĩ nếu thật có thể tìm được này lâu lan địa cung còn luân được đến bọn họ đúng vậy cũng không biết những người này là nghĩ như thế nào nơi này đồ vật nếu đều bị bọn họ mang đi ra ngoài kia tứ đại gia tộc còn rửa cái gì ăn cơm a một người mỹ nhân phụ hòa nói ha ha bọn họ rửa cái gì ăn cơm bản công tử nhưng quản không được bản công tử chỉ biết những người này vào được hai cái tiểu mỹ nhân liền lại có xinh đẹp quần áo cùng trang sức hai gã mỹ nhân vừa nghe ánh mắt sáng lên 790. Chương 790, trong sa mạc buôn tập lính đánh thuê. Thân thể lập tức mềm đến giống điều xà giống nhau, bắt đầu ở Từ Vân kia cũng không bình tĩnh thân mình thượng Du Tẩu. Một bên khiêu khích, một bên nói, liền biết công tử tốt nhất. Thích Thịch thích. Lại là một trận tiếng đập cửa truyền đến. Ai a? Từ Vân không kiên nhẫn hỏi. Thiếu ra, là ta. Nghe được thanh âm, Từ Vân hơi chút nghiêm mặt nói, quản gia a. Chuyện gì? Mới vừa rồi Lục Tử nói, chuyên ngài mệnh lệnh. làm a đại mang một ngàn lính đánh thuê đến sa mạc đi ngăn chặn thương lữ không sai là bản công tử ý tứ thiếu gia ngài tam tư a tam tư tam tư ai ta nói còn ra như thế nào ta cha mẹ đi rồi người yêu nhất cùng ta nói một câu chính là tam tư đâu ngươi có thể hay không đổi cái từ ngữ a nghe nói ngoài cửa người hơi hơi cứng lại chợt nói thiếu gia nô tài nghe lục tử nói lần này tiến vào sa mạc thương lữ đã không có đi theo hắc con bỏ cả bọn họ cũng không có đi theo tứ đại gia tộc người là chính mình tạo thành đoàn đội tiến vào loại này làm lơ sa mạc thế lực đoàn đội giống nhau đều có võ công lợi hại người ở ngài làm a đại mang theo một ngàn lính đánh thuê đi người tuy rằng nhiều nhưng nếu vạn nhất gặp được lợi hại người làm sao bây giờ lão gia trước khi đi chuyên môn công đạo không cho ngài tùy ý điều động lính đánh thuê ngài tự mình điều động lính đánh thuê đến lúc đó liền tính đến thắng cũng nhất định sẽ có tổn thương lão gia đã trở lại ngài như thế nào công đạo a Lao ra, lao ra, ngươi trong lòng cũng chỉ có lao ra. Nói cho ngươi, bổn thiếu ra này một đơn làm định rồi. Nguyên bản tử vân còn cảm thấy quản gia nói được có đạo lý, trong lòng còn có một chút tình nộ, muốn đem lính đánh thuê rút về tới. Chính là ở nghe được cuối cùng nghe được lao ra hai chữ lúc sau, nháy mắt kiên định chính mình tâm ý. Hắn lao cha cũng chỉ có hắn như vậy một cái nhi tử, chính là lại luôn là khinh thường hắn, không muốn cho hắn cơ hội đại triển quyền cước. Hiện tại thật vất vả hắn cha không ở, hắn muốn làm một phen đại sự. Lại bị này quản gia cấp gian dạy. hắn đường đường từ gia đại thiếu gia mặt còn hướng chỗ nào gác. Chính là thiếu gia. Hảo, không cần nói nữa, việc này bổn thiếu gia tâm ý đã định, sẽ không lại sửa, ngươi nên làm cái gì làm cái gì đi thôi. Ngoài cửa, quản gia thở dài thanh âm vang lên, làm đến tử vân mày thẳng nhăn. Thiếu gia, này quản gia không khỏi cũng quản được quá rộng đi. Mỹ Nhi liền cảm thấy ngài nói được là đúng. Nếu kia thương đội thật sự có rất nhiều kẻ có tiền. kia này một phiếu tuyệt đối làm được. Từ ra một ngàn lính đánh thuê mỗi người đều là trong sa mạc nhân tài kiệt xuất, so với kia tứ đại gia tộc lính đánh thuê còn muốn lợi hại, nếu không có từ ra lính đánh thuê số lượng không nhiều lắm, nếu không tất nhiên đem kia tứ đại gia tộc cấp so đi xuống. Một ngàn lính đánh thuê đối phó 200 điều con thỏ, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Mỹ Nhi cho rằng thiếu gia ngài nên thừa dịp lao ra không ở, đại làm nó một phiếu, chờ lao ra đã trở lại, tất nhiên đối với người lau mắt mà nhìn. cái kêu kêu mị nhi nữ tử vừa lúc nói đến tử vân tâm khảm lên rồi lập tức cười tủm tỉm mà đem nàng phát đảo như thời trung cổ châu âu kiến trúc lâu đài một mảnh tiểu diễm ái mỗi tiếng quát tháo không kiêng nể gì mà vang lên bảo ngoại a đại đã mang theo một ngàn lính đánh thuê mang theo vũ khí cưới lên chiến mã chiều sa mạc ngoại buôn tập mà đi lại nói thanh phàm đoàn người xuất phát thời điểm vốn là đã tiếp cận buổi trưa trong sa mạc chiếu sáng cường lộ khó đi đi qua 30 mươi dặm đường sau liền bắt đầu xuất hiện cồn cát có chút không cao vì tiết kiệm thời gian, đại gia lựa chọn lật qua, có chút quá cao, liền chỉ có thể vòng hành. Đoàn người dốc hết sức lực hành tẩu 50 hơn dặm lộ lúc sau, sắc trời liền đã đen xuống dưới. 791 chương 791, tiểu thao chịu ngược. Thanh thống lĩnh, nhà ta chủ nhân thân thể không khỏe, tưởng nghỉ ngơi. Hiện giờ sắc trời đã tối, chúng ta đối sa mạc tình huống cũng không quá quen thuộc, không bằng liền ở chỗ này hạ chạy đi. Đội ngũ chung Không thế nào nói chuyện phú thương làm hắn tùy tùng tiến đến cùng thanh phạm thương lượng, mộ dung cười cũng vừa lúc chính diện đánh giá một chút tên này phú thương tùy tùng. Có thể nói, nơi này trừ bỏ bọn họ ở ngoài, liền tên này điệu thấp phú thương mang đến 10 cái tùy tùng võ công tối cao. Nhìn ra, này 10 tên tùy tùng võ công chỉ sợ ở trên giang hồ đều là có thể bài được với danh hảo. Cái này thương đội, thật đúng là có chút thâm tàng bất lộ. Thanh phạm nhìn nhìn thiên, dừng lại lạc đà, đối mặt sau nhân đạo, hôm nay sắc trời đã tối. lại đi cũng không an toàn chúng ta ngay tại chỗ hạ chạy đi được đến thống lĩnh mệnh lệnh tên kia điệu thấp phú thương nháy mắt như là hư thoát giống nhau bị người từ lạc đà thượng đỡ xuống dưới giờ phút này đã có người giúp hắn khởi động doanh trướng phú thương liền ở tùy tùng nâng hạ tiến vào tới rồi doanh trướng chung mộ dung cười nhúng mày này phú thương thân thể như thế vô dụng thế nhưng cũng muốn chạy đến sa mạc tới thật là người chết vì tiền chim chết vì mồi a bọn họ tới qua tháp sa mạc cũng không phải hảo thời gian Nguyên bản trong sa mạc không như vậy trướng khí mù mịt, ai ngờ một tháng trước sa mạc chỗ sâu trong lại kinh hiện lâu lan địa cung hải thị thật lâu, cả tòa hoàng cung cơ hồ là từ vàng xây mà thành giống nhau, tản ra lóa mắt kim quang. Tin tức này như là Xuân Phong giống nhau mấy ngày nội liền truyền khắp toàn bộ Tây Lương, thậm chí liền cái khác quốc gia người đều đã biết, lúc này mới có nhiều người như vậy tiến đến sa mạc, muốn hoàn mỹ chính mình đãi vàng ngộng. Nghe nói, này lâu lan quốc gia cổ từng là trong sa mạc nhất giàu có quốc gia. liền cung điện mặt đất đều là từ thượng đẳng ngọc thạch chế tạo mà thành chỉ cần có thể tìm được này lâu lan địa cung di chỉ chẳng sợ dọn mấy khối gạch trở về đều có thể phát tài lúc này mới dẫn tới các quốc gia người đào vàng như thế cuồng nhiệt mà rung hướng sa mạc liên loại này ngồi ở lạc đà thượng nửa ngày xuống dưới liền đã yêu cầu người nâng người đều tới đái vàng đủ để thấy được này lâu lan địa cung có bao nhiêu hấp dẫn người nàng đối này đó hư vô mở mịt đồ vật không có hứng thú nàng duy nhất ý tưởng chính là có thể tìm được hắc ngọc thảo Sau đó đem minh trên người đọc giải, hơn nữa có thể ở mạc vân phương thần không biết quỷ không hay dưới tình huống bình yên rời đi, đó chính là lớn nhất may mắn. Nam ở liều trại, lúc này tiểu thao đã ngăn lại thành nhất bỏ túi bộ dáng, sau đó một chút mà ăn số lượng không nhiều lắm đồ ăn. Đôi mắt nhỏ tất cả đều là nhu nhược đáng thương. Đi theo chủ nhân lâu như vậy, ở ăn phương diện này trước nay liền không có bị bạc đãi quá, đã thói quen kiêu xa dâm dật sinh hoạt, lại làm hắn đã tới loại này ăn lương khô nhật tử. Têu nó như thế nào có thể không ủy khuất. Nhìn chủ nhân vài mắt, chính là đối phương lại chỉ lo cùng vô lương nam chủ nhân thân mật. Tiểu thao cảm thấy chính mình giống như là cái không ai yêu thương cô nhi, A o a o liền khóc đi lên. Tiểu thao a o thanh kinh động đang ở thân thiết hai người. Thấy tiến sa mạc lúc sau liền cùng nàng giành vinh quang làm sắc tiểu thao. Mộ dung cười sắc mặt tối sầm, nói, tiểu thao, đến bên kia lều chạy đi. Nga o o, -o nguyên bản liền ủy khuất tiểu thao, thấy chủ nhân thế nhưng không lưu tình chút nào đem nó đuổi đi đi. càng thêm thương tâm, dứt khoát nằm ngã xuống đất, chồng vó ngửa mặt lên trời thét dài lên. Mộ Dung cười đỡ chán, nói: "Ngươi ngoan Điểm Nhi, này Sa Mạc tuy rằng vật tư bần cùng, nhưng là lại có Sa Mạc Lang xuất nhập. Nếu có thể bắt được Sa Mạc Lang, ta liền cho ngươi nướng Lang ăn. Nhưng nếu ngươi muốn tiếp tục như vậy vô cớ gây rối." 792. Chương 792, ngươi vĩnh viễn đều là của ta. Vậy cái gì cũng chưa đến ăn. Ngao ngao. Tiểu Thao vừa nghe đột nhiên từ trên mặt đất cọ lên lắc lắc ra lông thượng cho bụi vui sướng kêu hai tiếng ngậm thượng mâm đồ ăn thì khô phe phẩy cái đuôi nhỏ đi ra ngoài biến thân liên ở tiểu thao sắp ra lều trại thời điểm mới đột nhiên nhớ tới tiểu thao hiện tại hẳn là chỉ đại hình quyển, chạy nhanh mở miệng nhắc nhở giờ phút này tiểu thao đầu đã chui ra lều trại nghe xong mộ rung cười nói một mặt bạch quang xẹt qua thân hình nháy mắt biến đại ngươi muốn lại quên chuyện này ở sa mạc trong lúc liền cái gì đồ ăn vật đều không có Tiểu thao vừa nghe, cái đôi một kẹp, nhanh chóng chui đi ra ngoài. kia buồn cười bộ dáng dẫn tới ngàn đêm Minh truyền đến một trận dễ nghe cười nhẹ thanh. Cái này vật nhỏ, ta như thế nào vẫn luôn cảm thấy nó tiếng kêu không giống cẩu. Ngươi có cùng nó để qua ý kiến sao? Nó vốn dĩ liền không phải cậu. Hơn nữa cũng không như vậy nhiều người chú ý nó. Mộ rung cười kiêu ngạo mà nói. Chỉ là không biết như vậy thông minh nó, lúc trước vì cái gì dễ dàng như vậy đã bị ta lửa tới tay. Ngươi cảm thấy nó là bị ngươi lừa tới sao? Ngàn đêm Minh nhìn cửa sớm đã biến mất thân ảnh ý vị thâm trường hỏi. Ngươi cảm thấy không phải? Ngàn đêm Minh lắc đầu thao thiết. Vốn chính là trong truyền thuyết tồn tại thượng cổ dị thú, mặc kệ chúng ta nói cái gì, lời nói nó đều có thể nghe hiểu. Bằng nó chỉ số thông minh, sẽ bị ngươi lúc trước mấy cái quả làm cùng thịt khô sở lừa. Vậy ngươi ý tứ, nó vốn dĩ liền phải đi theo ta, bị ta sở lừa, chỉ là mượn cơ hội thuận thế mà làm lạc. Mộ Dung cười nhướng mày. Ngàn đêm minh cười đem mộ rung cười mặt rửa vào chính mình ngược thượng, sau đó dùng cằm cọ sắt nàng sợi tóc nói, không biết. Mặc kệ nó là cái gì, cũng mặc kệ ngươi là ai, hiện giờ, ngươi đều là ta ngàn đêm minh thế tử, cái này thân phận, cả đời đều sẽ không thay đổi. Ngươi, vĩnh viễn đều là của ta. Ở ngày ấy nghe xong tính tiên sinh về Bắc ngụy công chúa trên người quỷ dị bất chuyện xưa lúc sau, hắn liền đã liên tưởng đến này chỉ thao thiết. Thứ này, nói nó là chỉ thần thú tuyệt không vì quá. Có thể lệnh đến một con thần thú như thế thành kính đi theo chủ nhân, tuyệt đối không thể là thần thú nốc, mà là nó lựa chọn cái này chủ nhân nhất định không phải phạm nhân. Một cái bị thần thú lựa chọn chủ nhân, một cái bị thần giáo khuynh toàn giáo chi lực tìm kiếm trên người có dáng màu bất trẻ mới sinh, này trong đó nhất định có cái gì bọn họ sở không biết liên hệ. Mà hắn, cơ hồ có thể trăm phần trăm xác định, nhà hắn tiếu nhi đó là bắc ngụy mất tích tiểu công chúa. Hơn nữa mỗi khi liên tưởng đến thần giáo năm đó ở tiểu công chúa sinh ra nửa năm lúc sau liền từ bỏ tìm kiếm hành động, hắn thậm chí sẽ ý nghĩ kỳ lạ phỏng đoán. Có hay không khả năng hiện tại tiếu nhi mới là lúc trước cái kia chân chính công chúa, chỉ là nàng sinh ra nửa năm sau, linh hồn liền bị đưa tới gì thế, mà cái kia đi theo nàng bất cũng liền theo linh hồn rời đi mà biến mất. Thần giáo nói cái kia bất 15 năm về sau mới có thể lần thứ hai xuất hiện, lại còn có cần thiết là ở cơ duyên xảo hợp dưới tình huống mới có thể xuất hiện. Mà cười nhi linh hồn xuyên qua lại đây, bám vào tại đây khối thân thể thượng thời điểm, cũng vừa vặn là 15 tuổi. Thân thú hang phục, linh hồn xuyên qua, này có phải hay không ý nghĩa thần giáo chân chính muốn tìm kiếm người kia, thật là tiểu nhi. Không thể trách hắn nghĩ nhiều, mà là tiểu nhi trên người có được quá nhiều bí ẩn. Hết thể lẽ thường vô pháp giải thích sự tình, ở nàng nơi này đều là hết sức bình thường. Mà làm trượng phu của nàng, làm cần thiết bảo vệ tốt chính mình thê tử trượng phu, hắn phải làm. 793. Chương 793, Hôn. Đó là trước tiên đem sở hữu nhất hư tình huống hiểu rõ với tâm. Một khi hắn thiết tưởng loại tình huống này xuất hiện, hắn có thể dốc hết sức lực bảo hộ chính mình thê tử không chịu người ngoài xâm hại. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chúng ta đều ở bên nhau lâu như vậy còn nói nói như vậy. Nó không ngốc ga ngươi. Cũng chỉ có ở như vậy thời khắc, mộ dung cười mới có thể buông hết thể nữ cường nhân áo ngoài, đem nhất nguồn gốc tiểu nữ nhi kiểu thái triển lộ ra tới. Mặc kệ khi nào chỗ nào. chỉ cần dựa vào cái này có chứa dược hương vị trong lòng ngực nàng sẽ có một loại mãnh liệt thỏa mãn cảm cùng hạnh phúc cảm đối mộ dung cười nói ngàn đêm minh cũng không có phản bác cũng không có nói nữa có chút lời nói căn bản không cần phải nói hắn cũng minh bạch nàng đối hắn này phân ái sớm đã đem hắn phá thành mảnh nhỏ tâm chữa trị cũng che đến nóng bỏng hắn tin tưởng đời này thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển nàng đều sẽ đi theo hắn bất quá này chỉ là ở trong tình huống bình thường mà nói mà hiện tại hắn địch nhân lớn nhất không phải mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh vân mà là ở bọn họ chạm đến không đến thần bí địa phương cái kia bị thế nhân phong làm thần linh người cái kia vẫn luôn không có xuất hiện quá thần giáo giáo chủ hắn không biết người kia có bao nhiêu cường đại cũng không biết hắn đối tiếu nhi là một viên như thế nào tâm hắn chỉ là sợ hai đối phương cường đại đến hắn vô pháp thất cập sợ hai bằng hắn lực lượng vô pháp cường thế cấp tiếu nhi một cái an toàn cảng tiếu nhi ngàn đêm minh túi đầu nhìn về phía hoa ở chính mình trong lòng ngực vẻ mặt nhẹ nhàng thích trí nữ tử Nữ tử này, chẳng sợ nghèo này sở hữu, hắn cũng muốn cho nàng trên thế giới này tốt nhất. Ân. Mộ Dung cười nghe được ngàn đêm minh kêu gọi, mờ mịt mở mịt ngẩng đầu. Đầu mới vừa nâng lên tới, một chương điêu luyện sắc sảo khuôn mặt tuấn tú liền thuận thế áp xuống, bao trùm ở nàng môi đỏ thượng. Cứ việc bọn họ thành thân hơn nửa năm thời gian còn chưa từng có động phong quá, chính là như vậy hôn môi lại là mỗi ngày đều có rất nhiều thứ. Nhưng mỗi lần cảm nhận được như vậy hôn, Mộ Dung cười như cũ sẽ xuất hiện một loại điện lưu lan khắp toàn thân cảm giác. Mỗi khi cảm nhận được này hơi lạnh, mang theo dược hương vị môi khi, nàng liền sẽ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều bởi vì nụ hôn này mà nhảy nhót lên. Ngàn đêm minh hôn, thực nhẹ, thực nhu. phảng phất như là sợ đem nàng chạm vào toái giống nhau, tinh tế, nhẹ nhàng, một chút mà mổ. Đắm chìm ở như vậy hôn chung, mộ dung cười chỉ cảm thấy cả người dị thường lòng. Cuối cùng, ở cái này hôn chung, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đương ngàn đêm minh cảm thụ không đến đối phương đáp lại khi. Lúc này mới nhẹ nhàng đem môi rời đi, sau đó ở trắng nón trên trán rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn, khóe môi tạo nên một mặt thâm thúy nhu tình. Nhà hắn tiếu nhi, mặc kệ đang ở nơi nào đều đặc biệt cảnh giác, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ bị bừng tỉnh. Duy độc ở trong lòng ngực hắn ngủ thời điểm liền sẽ đặc biệt thả lỏng. Hắn đã phát hiện rất nhiều lần, chỉ cần nhà hắn tiếu nhi nị vai tại hắn trong lòng ngực thời gian vượt qua một chén trà nhỏ thời gian, chuẩn có thể ngủ. Hơn nữa này một ngủ liền sống thoát thoát có thể xương được với là trời đất tối sầm. Chỉ cần hắn vẫn luôn ôm nàng, nàng có thể từ trước một ngày buổi chiều ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng. Hơn nữa này trung gian, chẳng sợ có người tìm hắn, chẳng sợ hắn nói chuyện, nàng cũng có thể tự động lọc, tiếp tục ngủ say. Mà lần này, nhìn ngủ ngon lành thê tử, ngàn đêm minh thật không biết chính mình nên khóc hay nên cười. Hắn tỉnh đến chỗ sâu trong, liền thân thể đều nổi lên biến hóa, nhưng đang ở muốn ngừng mà không được thời điểm. Nhà hắn nương tử thế nhưng ở hắn trong lòng ngực ngủ rồi. Hắn là nên may mắn trong lòng ngực mình có thể cho hắn an tâm thoải mái ấm áp. 794 chương 794, ăn một miệng. Hay là nên buồn bực chính mình hôn kỹ thực sự còn chờ đề cao. Chính là nhìn hoàn toàn thả lỏng, ngủ đến vui sướng tràn trề thê tử, ngàn đêm minh khỏe môi vẫn là vô pháp ức chế mà dương lên. Nữ nhân này là hắn có thể vì này khuynh này sở hữu, chẳng sợ đời này cái gì đều không thể làm, chỉ có thể như vậy ôm nàng. Làm nàng thoải mái mà ngủ ở chính mình trong lòng ngực, cứ như vậy nhìn, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Đêm, im ắng, ở trong sa mạc hành tẩu một cái buổi chiều, mọi người đều mệt mỏi, tiến vào từng người doanh trướng sau không đến một canh giờ, toàn bộ doanh trướng khu vực, liền liền nói chuyện với nhau thanh cùng nói chuyện thanh đều nghe không được. Bất quá như vậy tường hòa không khí lại không có duy trì bao lâu. Ước chừng lại qua một canh giờ, mọi người đều tiến vào ngộng đẹp lúc sau, cách đó không xa doanh trướng liền vang lên không khỏe thanh âm. Ôm thê từ ngủ, chính mình cũng thực mau tiến vào ngủ đông trạng thái ngàn đêm minh ở cách đó không xa trong doanh trướng có người đứng dậy, cũng hô bằng dẫn bạn thời điểm liền đã bị bừng tỉnh. Mày cấp không thể thấy hơi hơi vừa nhíu, nhìn nhìn trong lòng ngực người một chút cũng không có bừng tỉnh dấu hiệu, ngay sau đó mới an tâm tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chút nào không đi để ý tới chiều bọn họ này phương đi tới một đám người. Có thể tới sa mạc tâm bảo, đều không phải người thường. Lều trại ngoại hôi hổi sắc khí. Tự nhiên cũng là dẫn tới một ít võ công cao cường người chú ý chỉ là ở xác định những người này mục tiêu không phải chính mình, hoặc là chính mình người lúc sau, liền như ngàn đêm minh giống nhau, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nay chỉ là một cái lâm thời tổ kiến đoàn đội, bọn họ hoàn toàn không cần phải vì người khác mà đem chính mình đặt nguy hiểm dưới. Nay nhóm người hành động cũng hoàn toàn làm vui vẻ gió mạnh cùng thanh phong hai người. Bọn họ còn nghĩ lại quá một canh giờ lại nhích người đem này đàn chủ thượng nhìn không thuận mắt cấp xử lý. Ai ngờ này đàn ngốc bức thật là người chết vì tiền chim chết vì mồi, thế nhưng đều không thử tham bọn họ một chút liền trực tiếp động thủ. Phía trước còn chướng mắt này đám người gió mạnh cùng thanh phong, giờ phút này cũng không thể không vì bọn họ gan lớn mà gieo họ. Thật không biết này đám người là như thế nào thuận lợi sống đến này đem số tuổi. Dẫn đầu H.E.Z. nhân mang theo chính mình 18 vị huynh đệ dẫn theo đao kiếm đi vào ngàn đêm minh cùng mộ dung cười lều chạy ngoại, sau đó đối với kia 18 người huy một chút tay. nháy mắt. mười 18 người liền mùa lên, đem thanh âm giảm nhỏ đến thấp nhất chiều lều trại nội phong đi. Phốc phốc phốc. Từng đợt giống như nước sôi sau thật nhỏ phi thanh, xông vào trước nhất mặt 10 cái người liền đã ngã xuống đất. Những người này đều thuần một sắc mà che lại chính mình cổ. Máu tươi hào hạt phun ra, chịu động một chút thân thể lúc sau. Mới vừa rồi còn sức sống 10 phần 10 cái đại hán. Giờ phút này đã biến thành 10 cụ ấm áp thi thể. Dẫn đầu hắc H.I.G. .E nhân nhìn thấy một màn này, đôi mắt chừng đến đậu đại. mà kia xông vào phía sau còn thừa tám người, cũng tại đây quỷ dị không tiếng động tàn sát chung nhanh chóng bạo thối lui đến lão đại phía sau, sôi nổi dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn này hai cái liền cơ bắp khối cũng chưa gì đó người hầu. Tuy rằng bọn họ cũng biết, giống nhau cao thủ chân chính trên thực tế là không có gì đại cơ bắp khối, chính là bọn họ xem này một đám người, trên người liền sát khí đều không có, còn tưởng rằng là hảo đắn đo. Ai ngờ, này hai cái nhìn như chẳng ra gì người hầu, thế nhưng lại như thế cao thủ. Như vậy sát phạt thủ đoạn, cho dù là trên giang hồ số một số hai cao thủ đứng đầu cũng là muốn tránh đi ba phần mũi nhọn đi. Hắc y -E nhân thủ lĩnh giờ phút này sắc mặt quả thực có thể dùng ngăn một miệng bộ dáng tới hình dung, đôi tay ôm quyền, hai đầu gối quỳ xuống đất, đang chuẩn bị mở miệng xin tha. 795 chương 795 không thể treo vào sát thần, lại bị gió mạnh cùng thanh phong ngăn cản. Đem một ngón tay đặt ở bên miệng, cho bọn hắn so một cái tinh thanh, không cần quay rời mặt sau doanh người. Nếu không sát động tác lúc sau, H. Y. Y. H. nhân thủ lĩnh biểu tình dại ra mà sửng sốt một chút, chật mang theo còn thừa tám ga huynh đệ chắp tay trước ngực, đôi môi nhắm chặt, giống bái bù tát giống nhau cấp gió mạnh cùng thanh phong dập đầu bồi tội. Trong lòng lại nghĩ, Nị ma Bức, vận khí thất bối, thế nhưng chọc tới bọn họ không thể trêu vào sát thần. Nị ma Bức, này doanh trướng phu thêm muốn hay không như vậy tốn, muốn hay không như vậy thiếu đạo đức a? Nhân ra đều ở sinh tử bên cạnh thượng bồi hồi, đã chết như vậy nhiều huynh đệ. bọn họ phu thê hai người thế nhưng còn chỉ lo hô hô ngủ ngon xem kia tiểu nương tử hẳn là tương đối dễ nói chuyện người nếu là giờ phút này nàng có thể tỉnh lại nhất định có thể ngăn cản nhà nàng hai cái người hầu rết lung tung người hắc ý ghi nhân thủ lĩnh nhắm chặt miệng cùng sống sót mấy cái huynh đệ một bên dập đầu một bên mơ màng phương xa mấy dặm chỗ tiếng vó ngựa tiến dần một cổ càng thêm nùng liệt sát khí chiều này phương thiên địa nên diện mà đến gió mạnh cùng thanh phong nhíu mày đồng thời ngàn đêm minh lần thứ hai mở mắt thâm thúy như sao trời trong mắt tất cả đều là không kiên nhẫn. Túi đầu nhìn thoáng qua như cũ ở ngủ say thế tử, này hỏa hắc y hề nhân nhưng thật ra làm cho bọn họ cơm miệng, chính là rõ ràng là hướng tới bọn họ mà đến này hủ ủ tiếng võ ngựa, xem ra là vô luận như thế nào cũng không thể làm nhà hắn tiếu nhi hảo hảo ngủ mở giấc Thật là chán ghét đến cực điểm. Mới vừa rồi còn ở nơi xa tiếng võ ngựa, sau đó không lâu liền chậm rãi tiếp cận. Mới vừa rồi còn an tĩnh nơi đóng quân, sôi nổi bắt đầu có khe khẽ nói nhỏ Lúc sau, đại gia lục tục từ chính mình doanh trướng chui ra tới. Vừa mới ra tới, liền thấy đã chết đầy đất hắc y hề nhân, cùng với dư lại còn chưa chết, lại chắp tay trước ngực, quỳ xuống đất dập đầu một đám người. Nhìn hai gã đứng ở doanh trướng bên ngoài, không hề có một chút sắc khí, lại là thật thật tại tại ở lạng yên không một tiếng động chung giết nhiều người như vậy. Hai gã người hầu, đại gia đồng tử hơi co lại, sôi nổi đối doanh trướng bên trong hai vợ chồng đầu đi không giống nhau ánh mắt. Có thể có như vậy hai vị cường hãn tùy tùng. kia một đôi nhìn như vô hại phu thê chỉ sợ cũng không phải cái gì thiệt cọc. Đồng thời bọn họ cũng thực may mắn trước đây giúp đỡ này hai vợ chồng nói qua lời hay. Đại gia ra tới lúc sau, thấy này đàn hắc y li nhân liền dập đầu xin tha cũng không dám ra tiếng, không cấm mỉm cười. Ác nhân đều có ác nhân thu, đối với này hỏa cực độ không được gỡ thích người, đại gia coi như không có nhìn đến bọn họ xin tha ánh mắt, sôi nổi đem đầu chuyển tới một bên nhi đi. Lại còn có phi thường thức thời đều không có mở miệng nói chuyện. Bỏ qua một bên này phương khôi hài một màn, đại gia sôi nổi nhìn về phía đã có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người chính phía trước. Sa mạc đường chân trời thượng, một đám sa mạc hùng binh đang theo bên này báo táp mà đến, mà ở đối phương khoảng cách xa như vậy sát khí liền như thế dày đặc dưới tình huống, đại gia cũng là thật sâu ngưng mi, sôi nổi lấy thượng chính mình vũ khí. Thanh thống lĩnh, này hỏa rốt cuộc là người nào? Là tứ đại gia tộc người sao? Tên kia phú thương gắt gao mà che lại trong lòng ngực đồ vật, sắc mặt rất là tái nhật hỏi Thanh Phạm sắc mặt ngưng trọng mà nhìn nơi xa, nói, nhìn dáng vẻ không giống. Tuy rằng ta cũng là lần đầu tiên tới sa mạc, nhưng tình huống nơi này cũng là hỏi tham quá. Sa mạc bên cạnh là công chúng mảnh đất, ở không có tiến vào đến tứ đại gia tộc quản lý khu vực nội, bọn họ không có quyền đối chúng ta tiến hành quản hạn. Xem ra này đám người là người tới không có ý tốt ta. Phú thương bên người tùy tùng khỏe môi gợi lên một mặt lạnh lẽo tươi cười. 796. Chương 796, nửa đêm bị vây. Đối với bất thình lình biến cố tựa hồ cũng không phải thực lo lắng. Âu Dương Đại Hiệp, các ngươi có tin tưởng đối phó này đám người sao? Bất quá chính là chút sa mạc lính đánh thuê, có thể lợi hại đến chỗ nào đi. Chúng ta nơi này cũng có 200 người, sẽ võ công cũng là tuyệt đại đa số, thật muốn đánh lên tới, kia đám người tuyệt không sẽ là chúng ta này đám người đối thủ. Này Liên Hảo, này Liên Hảo! Phú Thương lau mồ hôi, lúc này mới đem tâm thả trở về. ngươi hồi doanh trướng mang theo đi. Chúng ta nếu đáp ứng rồi tới bảo hộ ngươi, liền sẽ thủ tín. Phú Thương vừa nghe, chạy nhanh nói lời cảm tạ, sau đó lập tức vọt vào lều trại chui vào ổ chăn. Nhị vị bằng hữu, hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, nếu không chức đưa bọn họ thả đi. Bọn họ cũng là cái này đội ngũ một phần tử, cũng làm cho bọn họ ra xuất lực. Gió mạnh cùng thanh phong nhìn thoáng qua đôi mắt tỏa ánh sáng hắc y rìa nhân, nói hảo hảo biểu hiện, bảo vệ này đỉnh lều trại biểu hiện không hảo hoặc là ý đồ nhân cơ hội đào tẩu. các ngươi kết cục tuyệt đối so với bọn họ thảm hại hơn. quý trên mặt đất Hắc Y e. Nhân nhóm vừa nghe lập tức dập đầu, đang chuẩn bị tạ ơn, lại thấy kia hai người lần thứ hai so một cái tinh thanh thủ thế. Hắc Y e. Nhân nhóm lập tức câm miệng, lần thứ hai dập đầu, khỏe môi cũng nhịn không được hung hăng run rẩy một phen. Nị mạ, rốt cuộc là như thế nào kỳ ba phu thê mới có thể ở đối đầu kẻ địch mạnh thời điểm còn có thể ngủ được giấc ca. thấy được gió mạnh cùng thanh phong hành động, phú thương mười tên tùy tùng cũng không nói thêm gì. lúc này sa mạc lính đánh thuê cưới cao lớn chiến mã đã đảo mắt tới đại gia không cần tản ra ở thanh phàm ra mệnh lệnh đại gia sôi nổi lương tựa lương đứng chung một chỗ làm tốt nên chiến chuẩn bị theo cắt bụi nổ lên này phương không chung nhanh chóng bị cắt bụi tràn ngập hung thần ác sát sa mạc lính đánh thuê đi vào doanh trướng khu vực sau không khỏi phân trần lập tức đem khu vực này cấp vây quanh lên trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía trong doanh trướng mọi người ánh mắt kia phản phất là kên kên đang xem hấp hối thi thể giống nhau vị này huynh đài không biết đại buổi tối xuất lĩnh nhiều như vậy người đem chúng ta vây quanh ra sao dụ ý thanh phạm dẫn đầu đánh vỡ quỷ dị trầm mặc lớn tiếng hỏi ha ha ha thanh phạm vấn đề đưa tới dẫn đầu lính đánh thuê cười to ngay sau đó một ngàn dư danh lính đánh thuê cũng đi theo thủ lĩnh nở nụ cười mộ dung cười bị tiếng cười to nháo làm đến cho mày đống nhiên mở bừng mắt lọt vào trong tầm mắt chỗ như cũng là cái kia thâm thúy đến làm hắn trầm luân hai trong mắt bên ngoài xảy ra chuyện gì mộ dung cười hỏi Ngàn đêm Minh dối tay, giúp mộ dung cười lý một chút ngủ đến có chút hỗn độn sợi tóc, nói không có gì, ra một ít tiểu nhiễu loạn mà thôi. Mộ dung cười từ trên đệm bò lên, cảm ứng một chút bốn phía, sau đó mạc danh nói, chúng ta như thế nào sẽ bị hơn một ngàn người cấp vây quanh. Đối với mộ dung cười tinh chuẩn cảm giác, ngàn đêm Minh ở trong tối than đồng thời, cũng lắc lắc đầu, làm không rõ ràng lắm. Những người này cứ như vậy thẳng đến này phương mà đến. Nếu nhất định phải nói nơi nào xảy ra vấn đề. Chỉ sợ hẳn là tiến vào sa mạc trước cái kia lớn lên mỏ chuột hai khỉ người có vấn đề đi. Xem gian này qua tháp đại mạc thật đúng là không phải giống nhau loạn A không chỉ có bên trong tứ đại gia tộc loạn, liền này bên ngoài không gian cũng là bị người cấp theo dõi. Hảo, đường động này đó, dù sao gió mạnh cùng thanh phong ở bên ngoài, sẽ không có vấn đề. Ngày mai còn muốn lên đường, nếu không ngươi ngủ tiếp một lát. Mộ dung cười chừng hắn một cái. Loại này thời điểm nàng còn có thể ngủ. Thật đương nàng là heo biến A. chương 797. trăm chín chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều chính là nhìn thoáng qua nằm ở trên đệm không hề có đứng dậy tính toán ngàn đêm minh mộ dung cười dối dám một phen cuối cùng vẫn là lần thứ hai nằm ở đối phương trong lòng ngực lẳng lặng nghe bên ngoài nói chuyện thanh đường này là ta khai cây này do ta trồng tưởng từ đây đi ngang qua lưu lại mua lộ tài kia dẫn đầu nói xong nhìn về phía doanh trướng khu vực người vốn định từ bọn họ trên mặt nhìn đến một ít kinh hoàng nhưng hắn lại thất vọng phát hiện Này đám người nghe xong hắn nói lúc sau, thế nhưng không ai biến xác Thanh Phạm hiểu rõ mà nói nguyên lai huynh đài là đánh cướp A. Hào thuyết. Dẫn đầu người sửng sốt, rõ ràng không nghĩ tới này đám người lại là như vậy dễ nói chuyện. Đang muốn làm cho bọn họ đem trên người đáng giá trước giao tới lại tàn sát, miễn cho tàn sát thời điểm đem đáng giá đồ vật lộng hỏng rồi, lại nghe đến Thanh Phạm tiếp tục nói. Chính là nơi này một thân cây đều không có, trên mặt đất cũng là từ từ cắt vàng, nơi nào tới mở đường cùng trồng cây vừa nói. nếu chúng ta không có đi các ngươi lộ kia cũng liền không có tất yếu giao ra tài vật huynh đài nếu là muốn chúng ta tài vật cũng có thể giúp chúng ta rửa sạch phía trước đường xá sở hữu cắt vàng huynh đài chính là đem chúng ta ngủ doanh trướng đều cấp cùng nhau cầm đi chúng ta cũng sẽ không có hai lời ha ha ha ha giọng nói rơi xuống lần này đến phiên thanh phàm này phương người cười to bị một đám mới vào sa mạc tay mơ như vậy đùa giỡn á đại mặt mũi hướng trô nào gác phải biết rằng Hắn chủ nhân chính là đường đường tứ đại gia tộc cung gia biểu thiếu gia Từ Vân, tại đây trong sa mạc, trừ bỏ kia tứ đại gia tộc người, ai nhìn đến nhà hắn thiếu gia không được khách khí cười cười, cái nào hạ nhân nhìn đến nhà hắn thiếu gia không được đường vòng đi. Các ngươi này những không có mắt, hiện tại liền cười đi, lập tức bổn thống lĩnh khiến cho các ngươi khóc. Cho ta. Thượng tử còn chưa nói xong, một phen màu đen chủy thủ đã thật sâu trực tiếp cắm ở hắn cổ động mạch chủ chỗ. Phần 88. vuốt cổ chỗ nhanh chóng nhuộm dần ra máu. A đại không thể tin tưởng mà nhìn về phía trùy thủ bày tới phương hướng. Chính là hắn lại buồn bực phát hiện, hắn thế nhưng liền ai cho hắn này đau cũng không biết. Hắn tưởng nói chuyện, nói cho những người này hắn rốt cuộc là ai thủ hạ, chính là trùy thủ lạnh lẽo mà chết cắm ở hắn cổ chỗ, hắn liền đầu lưỡi cũng chưa biện pháp động, càng không có cách nào nói chuyện. Hắn tưởng không hiểu, những người này như thế nào liền như vậy không ấn lẹ thưởng ra bài đâu, Lại thế nào dạng, ít nhất cũng muốn chờ hắn đem nói cho hết lời đi. Nghĩ đến đây. A Đại Đình chỉ tư duy, chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang, mới vừa rồi còn uy phong lấm lâm lính đánh thuê thủ lĩnh, giờ phút này đã biến thành một khối ấm áp thi thể. Muốn đánh liền đánh, đánh xong đại gia còn muốn nghỉ ngơi, nào như vậy nói nhảm nhiều. Thanh phong dứt lời, đại gia tự cấp hắn đầu đi một cái tán ánh mắt sau, sôi nổi đánh đòn phủ đầu nhằm phía cự kinh trung còn không có phục hồi tinh thần lại sa mạc lính đánh thuê. Nay đó lính đánh thuê võ công đích sắc đều cũng không tệ lắm. chính là ở phú thương mang đến kia hỏa tùy tùng cùng với thanh phàng một đám 30 người cùng gió mạnh thanh phong trước mặt, lại cũng là gặp sư phụ, không hề có đánh trả chi lực. Có chút lính đánh thuê thấy tình thế không đúng, chuẩn bị chạy trốn sau tìm người tới, chính là đại gia cũng không phải ngốc tử, nếu đã đại khai sát giới, nào còn có thể thả bọn họ trở về. Lính đánh thuê đường lui bị chán, đại gia cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Mấy cái thông minh lính đánh thuê ở cảm giác được liều chạy còn có người thời điểm, Lập tức chiều những cái đó có người lều chạy toàn đi. Có mấy cái lính đánh thuê cơ hồ là đồng thời coi trọng này doanh trướng khu tốt nhất đỉnh đầu doanh trướng. 798 chương 798, chiến trường nháy mắt an tĩnh. Sau đó chút nào không lưỡng lự mà chui đi vào. Nghe nói này đám người bên trong phú thương cùng kia đối phu thê nhất có tiền, khai chiến lâu như vậy, bọn họ còn không có nhìn thấy quá đâu. Nếu là có thể bắt sống những người này, kia bọn họ liền có bắt cóc con tin. cùng này hỏa cùng hung cực các đồ đệ đối thoại tư bản chính là liền ở bọn họ tới gần lều trại kia một khắc vẫn luôn chờ đợi tại đây phương giang hồ đại hiệp động giơ tay chém xuống kẻ hèn mấy cái hồi cái kia vài tên ý đồ tiến vào phú thương lều trại lính đánh thuê liền bị chém giết thấy này đỉnh lều trại quá khó gặm các dong binh lại đem mục tiêu tỏa định ở mặt khác một lều trại cơ hội là không cần suy nghĩ một đại sóng người liền dẫn theo đại đao hướng bên trong phong đi đương người đầu tiên lấy trăm mét lao tới tốc độ vọt tới lều trại cạnh cửa khi Chỉ nghe được phanh một tiếng trầm vang, kia cầm đầu người nháy mắt bị bên trong sóng sung kích chấn đến chia năm xẻ bảy mà bay ngược đi ra ngoài. hắn thân thể cùng tứ chi phá thành mảnh nhỏ mà tạp đến mặt sau sông lên lính đánh thuê trên người. Người sau thế nhưng bị này phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái thể sở mang theo nội lực cấp đánh đến bay ngược đi ra ngoài. Một đại sóng đánh sâu vào lại đây lính đánh thuê ngã trên mặt đất, những cái đó trực tiếp bị phần còn lại của chân tay đã bị cột tạp chung thân thể người trên mặt đất run rẩy vài cái, đã chết. Dư lại những cái đó đã chịu khoảng cách lan đến lính đánh thuê cũng là miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, sau một lúc lâu bỏ không đứng dậy. Nguyên bản còn ầm ý ồn ào chiến trường tại đây một khắc nháy mắt đột nhiên an tĩnh xuống dưới, huyết tinh đánh nhau cũng bởi vì này chấn động nhân tâm một màn mà tạm thời đình chỉ. Đại gia sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn này cơ hồ nghịch thiên một màn, trong lòng chấn động, còn hảo phía trước bọn họ giúp quá đôi vợ chồng này. Tuy rằng từ bọn họ tùy tung liền có thể nhìn ra đôi vợ chồng này không phải vật phàm Nhưng là ở nhìn thấy này lịch thiên một màn phát sinh thời điểm, đại gia như cũng là khiếp sợ ở đường trường. Đặc biệt là mới vừa rồi còn đánh lộn chết đôi vợ chồng này, sau đó cướp bóc bọn họ ý tưởng kêu hỏa hắc y hề nhân. Giờ phút này, bọn họ huynh đệ ở trong chiến đấu lại chết đi ba người, chính là còn thừa người ở nhìn thấy một màn này lúc sau, lần thứ hai lộ ra một bộ ăn một đống phân cảm giác. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí may mắn chính mình lúc ấy không có vọt vào đi, mà bị bọn họ hai cái tùy tùng cả lại, nếu không nói. bọn họ khẳng định là liền toàn thây đều không có. liền tại đây một khắc, lều trại rèm cửa bị mở ra, mộ dung cười từ lều trại dẫn đầu đi ra, ngàn đêm minh theo sát sau đó. tuy rằng không biết mới vừa rồi rốt cuộc là ai đem những người này cấp trực tiếp đánh chết, này phu thê hai người vô tình cấp trận chiến tranh này mang đến một cái thật lớn chuyên cơ. tục ngữ nói bắt giặc bắt vua trước, bất quá ở sa mạc nếu vương đã chết, phía dưới nhân tài có cơ hội thượng. cho nên ở cái kia gọi là a đại lính đánh thuê thống lĩnh đã chết về sau. này đó lính đánh thuê chẳng những không ai lùi bước ngược lại mỗi người là càng đánh càng hăng bọn họ đều trông cậy vào có thể thông qua trận chiến tranh này trở thành nhân sinh người thắng bổ thượng a đại chỗ trống cái kia vị trí chính là liền ở mới vừa rồi kia một màn xuất hiện thời điểm bọn họ mới hoàn toàn ý thức được chỉ bằng vào bọn họ căn bản là trị không được này 200 người nếu là không trốn bọn họ kết cục chỉ có đường chết một cái một người xúc ở phía sau lính đánh thuê vừa thấy tình huống không đúng nhảy lên mã liền chiều trái ngược hướng chạy tới Mộ Dung cười thấy thế, bắn một cây châm đi ra ngoài, trực tiếp bắn vào tên kia lính đánh thuê sau cổ chỗ. Chỉ thấy người nọ thân mình một đĩnh, trực tiếp từ trên ngựa rơi xuống đi xuống. Rơi xuống đất sau, trên mặt đất phát ra khàn cả giọng kêu thẳng thiết. Lúc sau, ở đại gia lại một lần ngưng chiến trung, ở mọi người hoảng sợ hạ. 799 chương 799, linh hồn của nàng thuộc về chỗ nào. Tên kia lính đánh thuê mặt bộ bắt đầu lấy mắt thường thấy được tốc độ biến hắc, sau đó thất khiếu đổ máu. lại sau đó toàn bộ mặt bắt đầu thối giữa mạo phao cuối cùng phịch vài cái đã chết toàn bộ chiến trường nháy mắt một mảnh vắng ngắt nếu là mới vừa rồi phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái thể đã cũng đủ kinh sợ này đó lính đánh thuê làm cho bọn họ khí thế giảm đi nói như vậy tên này lính đánh thuê tử vong tắt trực tiếp làm mọi người trong lòng lũng thượng một tầng nồng đậm sợ hãi ở thanh phạm một hàng cùng với gió mạnh cùng thanh phong lần thứ hai giơ tay chém xuống hạ chiến tranh lần thứ hai bắt đầu chỉ là lần này Không có lính đánh thuê dám lại chạy trốn, bọn họ tình nguyện bị đao chém chết, cũng không muốn giống đồng bạn như vậy bị chết như vậy khó coi. Chính là đã ôm tử vong tâm thái hạ, này đó lính đánh thuê còn như thế nào cùng cái này thương đội người so sánh với đâu. Toàn bộ chiến đấu nháy mắt bắt đầu nghiêng về một phía. Đại gia cơ hồ đều không thế nào cố sức liền đem những cái đó lính đánh thuê cấp giết chết. Trên người của ngươi khi nào ẩn giấu như vậy liệt độc. Ngàn đêm mình nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Mộ Dung cười những mày. Đối với nàng thiện độc một chuyện, hắn không trước nay đều là ôm thực hảo không tổi cố lên thái độ sao. Tiêu đồ vật quá độc, ngươi lại đem nó lộng tới như vậy tế châm mặt trên, vạn nhất không cẩn thận chắc đến chính mình làm sao bây giờ. Những người khác chết như thế nào, bị chết có bao nhiêu thảm hắn mặc kệ. Thế giới này chính là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, nếu không có những người này sinh lòng xấu xa muốn bọn họ mệnh, bằng không cũng sẽ không phải chết như vậy thảm. Hắn trước nay đều không phải một cái thiện lương người, bởi vì hắn biết. thế giới này trừ bỏ trước mắt hắn thê tử cùng với hắn mấy cái bên người thuộc hạng ngoại, mà khác bất luận kẻ nào đều tùy thời có khả năng phản bội hắn hoặc là muốn hắn mệnh. cho nên nhà hắn nương tử thủ đoạn có bao nhiêu độc, hắn liền cảm thấy thực hảo. duy độc không tốt đó là hắn sợ thứ đồ kia sẽ thương đến nàng chính mình. đối với ngàn đêm minh để ý, mộ dung cười mỉm cười. yên tâm đi, loại này ngân châm giết người là ta dùng mười mấy năm siết, ở thế giới kia ta liền vẫn luôn dùng nó, lại sao có thể sẽ ra vấn đề? hơn nữa. ta phát hiện ta là vạn độc không xâm thể chất như thế nào sẽ ngàn đêm minh hỏi lúc trước ngươi ở phủ nguyên soái thời điểm không phải bị hắn hạ quá dược sao ngươi nói các ngươi đều là dựa vào cái kia dược tới duy trì sinh mệnh những cái đó sát thủ cũng là vì cái loại này dược mà nghe lệnh với mộ dung kinh vũ mộ dung cười gật đầu đúng vậy ta xuyên qua lại đây lúc sau kế thừa phía trước sở hữu ký ức chính là ta đều đem giải dược làm tốt mới phát hiện mộ dung kinh vũ độc đột nhiên đối ta không có tác dụng ngươi trước kia ở thế giới kia cũng là loại này thể chất ân mộ dung cười gật đầu nếu không ta cũng sẽ không thay đổi thái đến nơi nơi mân mê độc dược đúng là bởi vì ta đối độc tố miễn dịch lúc này mới bắt đầu nghiên cứu độc vậy là tốt rồi ngàn đêm minh cười cười chính là trong lòng lại độ trầm đi xuống mới vừa rồi nói làm hắn lần thứ hai liên tưởng đến tiểu thao nhận chủ thần giáo tìm người cùng với cái kia thần bí bớt thông qua nhiều như vậy sự kiện sâu chuối hắn cơ hồ có 8 phần nắm chắc nhận định Bác Ngụy Tiểu Công Chúa chính là Tiếu Nhi bản nhân. Nàng sau khi sinh nửa năm, linh hồn đi dị thế, bớt cũng đi theo biến mất. Thay thế được nàng thân thể, là một nữ nhân khác. Mà theo Tiếu Nhi trở về, nữ nhân kia tự nhiên sẽ bị tê đi, nếu không, một người thể chất không có khả năng bởi vì một cái linh hồn nhập trú mà sinh ra bản chất tính thay đổi. Mà nó sở dĩ có thể thay đổi, duy nhất giải thích chính là, khối này linh hồn mới hẳn là thân thể này bản tôn. 800. chương 800. không so đo hiểm khích trước đây cầu thu lưu như thế nào lạ thấy ngàn đêm minh có chút thất thần mộ dung cười dùng khuỷu tay đụng phải một chút hắn ngàn đêm minh hoàn hồn cười nói không có gì ta chính là ở suy tư vấn đề này mà thôi mộ dung cười bị ngàn đêm minh nói đậu cười nói đừng nghĩ trên đời này có rất nhiều sự tình đều giải thích không thông loại chuyện này không cần thiết tưởng suy nghĩ cũng là bạch tưởng đối với mộ dung cười yên vui ngàn đêm minh mỉm cười đích xác Suy nghĩ cũng là bạch tưởng. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là trước tời bỏ trên người hắn bảy hoa độc, sau đó ở sự tình phát sinh phía trước, trước đem Nam Việt hoàn toàn khống chế lại nói. Đến lúc đó có một tòa Giang Sơn làm hậu thuẫn, mặc dù là thần giáo, chỉ cần dám đánh nhà hắn tiếu nhi chủ ý, hắn cũng sẽ phái binh đem nó hang ổ cấp tạc. Hắn nhưng không giống trăm dặm huynh đệ, còn nghĩ cái gì phụ hoàng lưu lại Giang Sơn. Thế giới này sớm đã phản bội hắn, hắn sinh mệnh chỉ có một hắn nhất để ý thế tử. Vì nàng Liền tình muốn hắn phụ thế giới này, hắn cũng liền đôi mắt đều sẽ không chấp một chút. Nói hắn ích kỷ cũng hảo, vô tình cũng thế, thế giới này, trừ bỏ Tiếu Nhi, hắn cái gì đều không sao cả, cái gì đều không để bụng. Nếu là Tiếu Nhi ra chuyện gì, có cái cái gì không hay xảy ra, Giang Sơn gì đó, hắn còn muốn tới làm cái gì. Đến lúc đó không ngừng Nam Việt, hắn sẽ đem này thiên hạ đều đảo loạn, đem này phiến Giang Sơn biến thành luyện ngục, tới vì nàng làm thế. Ở hai người đảm Tiếu gian. Một hồi loại nhỏ chiến tranh rốt cuộc là ở nghiêng về một phía dưới tình huống chậm rãi hạ màn. Nhìn đây đất thi thể, mọi người đều tại đây chẳng trong chiến tranh tìm kiếm tới rồi một loại vui sướng tràn trề cảm giác. Đại hiệp, đại hiệp, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân không nên đem chủ ý đánh tới các ngươi trên người, tiểu nhân có mắt không tròng. Câu đại hiệp xem ở tiểu nhân các huynh đệ lần này chiến đấu biểu hiện cũng không tệ lắm phân thượng vòng chúng ta đi. Chúng ta tổng cộng 19 cá nhân, hiện giờ chỉ còn lại có 6 người. Này đó các huynh đệ trong nhà cũng còn có lao nhân, chúng ta tồn tại người còn phải chiếu cố bọn họ người nhà a Đại hiệp, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha chúng ta đi. Liên ở mọi người đều vì trận chiến đấu này cảm thấy vừa lòng thời điểm, mới vừa rồi kia sóng muốn đánh cướp ngàn đêm minh một hàng, mà bị gió mạnh cùng thanh phong sở dọa, sau lại lại bị ngàn đêm minh cùng mộ dung cười sở dọa hắc y hề nhân, giờ phút này mang theo hắn dư lại vài tên huynh đệ quý gối ngàn đêm minh trước mặt, khóc lóc thảm thiết mà sám hối. So với mới vừa rồi kia sóng sa mạc lính đánh thuê, bọn họ càng khủng bố đó là này hai vợ chồng. Nị mạ thật là một cái so một cái biến thái, một cái so một cái ngon độc. Này nơi nào là bọn họ loại này tiểu lâu trọc đến khởi. Cho nên mới vừa rồi đánh nhau chung, mấy người liền một bên đánh nhau một bên thương lượng. Hiện giờ đánh nhau xong, vài người liền động tác nhất trí mà quỳ gối ngàn đêm minh trước mặt. Nhìn này hỏa rõ ràng bị bọn họ vừa rồi hành động sợ tới mức không nhẹ hắc y rẻ nhân, ngàn đêm minh có loại muốn cười cảm giác. Trên giang hồ những người này chính là, ngươi nhược, hắn khinh ngươi. Nhưng nếu là ngươi cường, ngươi khi dễ hắn, thậm chí giết người của hắn, nhưng nếu một khi ngươi thu tay lại, hắn ngược lại sẽ cảm thấy ngươi là người tốt, không chỉ có sẽ không mang thủ, ngược lại sẽ phục ngươi. Này đám người thoạt nhìn hẳn là chính là như vậy. Cho nên vừa mới bắt đầu đối này đám người không kiên nhẫn sát tâm, hiện tại cũng là có điều yếu bớt. Chỉ cần ta nương tử đồng ý tha các ngươi, vậy các ngươi liền tiếp tục đi theo cái này trong đội ngũ đi. Vừa lúc chúng ta đổ vật nhiều, yêu cầu nhân thủ. Vài tên H.I.G. nhân vừa nghe, này hai tôn đại thần thế nhưng nguyện ý làm cho bọn họ trợ thủ, nháy mắt đôi mắt đều trở nên sáng ngời sáng ngời. 801. chương 801, cầu phu nhân thu lưu. tiểu nương tử, chúng ta sai rồi, chúng ta. Bang. Một người H.I.G. nhân đang ở thao thao bất tuyệt cấp mộ dung cười nói khiểm, ai ngờ lời nói đều không có nói xong liền bị nhà hắn lao đại thưởng một cái bạo lật. Ghi nhân ủy khuất mà nhìn về phía nhà mình lao đại, không biết hắn vì cái gì muốn đánh chính mình. Cái gì tiểu nương tử? Ngươi có thể hay không gọi người a? Muốn têu tẩu tử, têu đại tẩu. Ghi nhân Thủ lĩnh đối với chính mình ngốc lạc bẹp thủ hạ hét lớn. Đại tẩu. Nhưng ngươi là đại ca, têu đại tẩu không phải. Tên kia thủ hạ lời nói cũng chưa nói xong, liền bị nhà hắn lao đại cấp trực tiếp che miệng. Ngươi mẹ nó không muốn chết, tưởng hôn ra cá nhân dạng tới cũng đừng nói nữa. Dứt lời Đối với mộ dung cười lộ ra hai bài không tính quá trắng tinh, nhưng còn tính sạch sẽ hằm răng, ngượng ngùng mà cười hắc hát. Nói, phu nhân, tiểu nhân này mấy cái huynh đệ đều là thô nhân, sẽ không nói, hy vọng ngài đại nhân đại lượng, không cần cùng chúng ta so đo. Phu nhân, cầu ngài lưu lại chúng tiểu nhân đi, chúng ta huynh đệ 19 người nguyên bản là thổ phỉ, chính là hiện tại thổ phỉ sinh ý cũng không hào làm, cho nên nghe thế trong sa mạc có bảo tàng, lúc này mới mang theo bọn họ ra cửa lang bạc. phía trước là tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn va chạm phu nhân cùng đại ca còn hại ta cái khác mấy cái huynh đệ cầu phu nhân xem ở chúng ta vi phạm lần đầu phân thượng làm chúng ta lập công chuộc tội đi mộ rung cười nhìn này quỳ trên mặt đất 6 người liếc mắt một cái những người này thật là đầy người phỉ khí nhưng cũng còn tính mở mắt vì thế nói lưu lại các ngươi có thể nhưng lưu lại các ngươi đều chỉ là vì cho các ngươi làm cu ly hơn nữa đừng nghĩ chúng ta sẽ mang các ngươi đi tìm kia cái gì địa cung Chúng ta chuyến này mục đích là tìm kiếm thảo dược, không phải tìm kia địa cung bảo tàng. Là là là, chúng ta liền làm cu ly. Có thể đi theo đại ca cùng phu nhân thủ hạ làm cu ly, so tìm địa cung tiền đồ lớn hơn. Đại ca cùng phu nhân đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào. Chỉ cầu đại ca cùng phu nhân thưởng chúng ta một ngụm cơm ăn, cho chúng ta một cái tiền đồ là được. Tiền đồ. Mộ dung cười những mày, đối này thổ phỉ thượng nói cũng là ôm một tia chờ mong. Tiền đồ là dựa vào chính mình tránh, không phải người khác cấp. Không có năng lực người, vĩnh viễn không có tiền đồ. Y. Nhân thủ lĩnh sướng sốt, ngay sau đó nói dù sao chúng ta 6 người liền đi theo phu nhân cùng đại ca, cầu phu nhân cùng đại ca thu lưu chúng ta. Bởi vì Nhân kịp thời sám hối cùng với cực độ thượng nói, cuối cùng mộ dung cười cuối cùng chẳng những không có giết người diệt khẩu, ngược lại thật sự đưa bọn họ giữ lại. Bởi vì này 19 người cuối cùng chỉ còn lại có 6 người. căn cứ bọn họ trước kia rửa theo trình tự tiến hành xếp hạng, này 6 người phân biệt là Lớn, Trương Nhị, Lý Tam, Dương Bốn, Lại Năm, Vương Sáu, tên cứ gọi tắt Lao Đại, Lao Nhị, Lao Tam, Lao Tứ, Lao Ngũ, Lao lục. Bởi vì 1.000 danh sa mạc lính đánh thuê chết ở nơi này, vì phòng có người tìm tới báo thủ, đại gia chỉ phải dùng cắt vàng đem này 1.000 người qua loa vùi lấp. Lớn bọn họ cũng nhân cơ hội đem chính mình chết đi những cái đó đồng bọn dùng cắt vàng mai táng lúc sau. thương đội chỉ phải thu hồi lều trại, sấn đêm một lần nữa xuất phát. Thanh thống lĩnh, chúng ta giết nhiều như vậy sa mạc lính đánh thuê, cũng không biết bọn họ là người nào, vạn nhất phía sau bọn họ thế lực tìm tới báo thủ, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ. Phú thương lo lắng nhất chính là ở trong sa mạc gây chuyện, trêu chọc thượng không thể trêu chọc người. Liên tính bọn họ cái này đội ngũ có cường giả, chính là cường long không áp địa đầu xà, một người cho dù lại cường, cũng vô pháp cùng một cái cường đại thế lực làm đấu tranh. Mới vừa rồi đánh nhau khi. 802. chương 802, đi trước mặc ra Ta từng nghe trong đó một người sa mạc lính đánh thuê nói lên, bọn họ là tứ đại gia tộc chi mạc, cung gia biểu thiếu gia gia lính đánh thuê. Tuy rằng ta không biết vị này cung gia biểu thiếu gia là thần thánh phương nào, bất quá hắn sau lưng thế lực lại là cung gia. Cho nên chuyện này đích xác thực khó giải quyết. Cái gì? Chúng ta vừa mới nhập sa mạc liền trêu chọc cung gia, kia. Chúng ta đây về sau làm sao bây giờ? chúng ta còn có thể thuận lợi đi ra này sa mạc sao? thanh phàm trầm ngưng nói ta có một cái bằng hữu trước đó không lâu trở thành tứ đại gia tộc đứng hàng đệ tam mạc gia lính đánh thuê phó thống lĩnh lần này tiến vào sa mạc ta cũng là chuẩn bị mang theo ta huynh đệ đi đầu nhập vào hắn các ngươi nếu là không chê ta nhưng thật ra có thể đem các ngươi đưa tới mạc ra đi đương nhiên ta nói rồi ta không phải cái gì ma cô các ngươi nếu không muốn đi ta cũng sẽ không miễn cưỡng nơi nào nơi nào Thanh thống lĩnh có thể nhận thức mạc ra lính đánh thuê phó thống lĩnh đối chúng ta cũng là một loại bảo đảm A. Hiện giờ chúng ta đắc tội cung ra, đã là một cái trên thuyền châu chấu, chúng ta hẳn là đoàn kết ở bên nhau không phải sao. Phú thương nói đưa tới còn thừa người tán đồng. Lúc sau, đại gia sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía cái này đội ngũ trung lợi hại nhất, nhất có quyền lên tiếng hai phu thê. Chọc tới cung ra bà con, vốn chính là một kiện khó giải quyết sự. Hiện giờ nếu là có thể cùng mạc ra đáp thượng điểm nhi quan hệ. Hơn nữa cường giả bảo hộ, nói vậy bọn họ nhân sinh an toàn cũng muốn có bảo đảm đến nhiều. Thấy mọi người đều không dám hỏi, sự phát khi tránh ở lều trại, không biết sự tình trải qua phú thương, thấy mọi người đều nhìn về phía ngàn đêm minh hai vợ chồng, vì thế lập tức khách khí hỏi, vị công tử này, không biết ngài cùng ngài ra phu nhân hay không cũng nguyện ý đi cùng thanh phạm thống lĩnh cùng đi đầu nhập vào mặc ra. Nếu nhất định phải đi đầu nhập vào một phương thế lực vậy đi thôi, rốt cuộc có quan hệ tổng so không quan hệ hảo. Mộ Dung cười gật đầu đồng ý. Vị công tử này, kia ngại ý tứ đâu? Thấy mọi người lại đem ánh mắt đầu hướng ngàn đêm minh. Phú Thương tuy không biết đôi vợ chồng này rốt cuộc là nơi nào cũng làm này đám người như thế run sợ thần phục. Nhưng hắn cũng là sẽ xem sắc mặt người, cho nên lại lần thứ hai chuyển hướng ngàn đêm minh hỏi. Ngàn đêm minh mày hơi trọn, khỏe môi khẽ nhết, nói, nhà ta phu cũng người ta nói cái gì chính là cái gì. Thấy hai vị cường giả cũng là tính toán đi theo bọn họ cùng đi đầu nhập vào mặt ra. đại gia một viên nhắc tới tâm lúc này mới thả xuống dưới trong sa mạc tùy thời đều sẽ có nguy hiểm có hai vị này cứng giả nói vậy nếu là tái ngộ đến mới vừa rồi sự thánh mạng cũng nên sẽ có bảo đảm nếu mọi người đều quyết định đi mặc ra chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi Này đó lính đánh thuê nếu là không có đúng hạn trở về phục mệnh tia cung gia biểu thiếu gia khẳng định lập tức sẽ tìm kiếm lại đây chúng ta hiện giờ chỉ có không đến 200 người tại đây trong sa mạc thế đơn lực mỏng cần thiết mau chóng chạy đến mặc ra hảo chúng ta nghe thanh thống lĩnh tuy rằng lấy thân thể của mình trạng hướng thật sự không thích hợp ở không có nghỉ ngơi tốt dưới tình huống lên đường nhưng là vì bảo mệnh phú thương vẫn là cái thứ nhất tán thành những người khác chờ cơ hồ đều là có võ công ban đêm lên đường cũng so lại một lần đối mặt sa mạc lính đánh thuê cường thanh thống lĩnh ngươi không có cách nào trước tiên thông chi ngươi mạc gia vị kia bằng hữu sao ngàn đêm minh nói làm thanh phạm sửng sốt ngay sau đó cung kính hỏi không biết công tử đây là ý gì ngàn đêm minh cười nói Này phiến sa mạc rộng lớn vô ngần, mặc dù những cái đó sa mạc lính đánh thuê từ lúc bắt đầu liền nhằm vào chúng ta muốn trước tiên đem chúng ta cấp mất, chính là bọn họ chỗ nào tới như vậy chuẩn xác phương vị. Công tử, ngài ý tứ, chúng ta nơi này có cung gia nội gian. Thanh phạm nói cũng đưa tới đại gia cảnh giác, sôi nổi nhìn về phía bên người người. Chúng ta trung gian đảo không đến mức có cái gì nội gian, cho dù có, hắn cũng không có năng lực một đường cho người ta báo tin. kia ngài ý tứ. Ngàn đêm minh chỉ chỉ không trung trừ bỏ kên kên, mới vừa rồi kia hỏa sa mạc lính đánh thuê tìm thấy thời điểm ta còn thấy được bầu trời ưng. Lúc ấy còn chỉ là suy đoán, bất quá hiện tại ưng đã bay đi. Ngàn đêm minh nói dẫn tới mọi người sắc mặt đại biến. Khó trách kia hỏa sa mạc lính đánh thuê có thể như thế thuận lợi trực tiếp tìm được bọn họ tăng thêm công kích, làm nửa ngày, bọn họ trên đầu vẫn luôn đều có thám tử. Ta bằng hữu cho ta một quả đạn tín hiệu, nói là gặp được khẩn cấp tình huống thời điểm có thể đem nó phóng đi lên kia còn chờ cái gì, thanh thống lĩnh, chúng ta nhiều người như vậy tánh mạng chính là đều nắm chắc ở ngươi trên người. Phú thương khẩn trương mà nói. Chính là thanh phàm có chút do dự từ nơi này đến mạc ra thế lực phạm vi, ít nhất còn có 3 ngày lộ trình, ta sợ thả về sau hắn nhìn không tới a. Dù sao ngươi thứ này cũng không lưu chữ đẻ chứng, hiện tại không cần, đến lúc đó địch nhân đến, chính là có cũng vô dụng. Nghe xong mộ rung cười nói, thanh phàm sờ sờ cái mũi, bị nàng nói được có chút xấu hổ. Thanh thống lĩnh. Vị này phu nhân nói không sai, hiện tại dùng, mặc dù đối phương nhìn không tới, cũng so với chúng ta đã bị địch nhân tìm được rồi, lại phóng này tín hiệu tới cường đi. Ở mặt khác một người đội viên khuyên bảo hạ, thanh phàm gật đầu nói hảo, vậy nghe đại gia. Dứt lời, đem trong bao một thùng pháo hoa đạn lấy ra tới, dùng đánh lửa thạch đem kiếp nổ bậc lửa. Một thốc kim hoàng sắc tuyến như sao băng giống nhau bay nhanh bay lên bầu trời, ở trong tối không ánh sáng lượng trong đêm đen sáng lên một đoàn Mỹ lệ đồ án, sau đó nháy mắt biến mất. Đi thôi, xem ra chúng ta chỉ có thể suốt đêm lên đường. Đại gia cẩn thận một chút nhi. Phong thích tín hiệu lúc sau, thanh phàm mang theo còn thường 180 người đoàn đội bằng mau tốc độ siêu tứ đại gia tộc chi nhất mạc ra quản hạt khu vực bước vào. Tuy rằng đêm lộ khó đi, nhưng cũng may không có quá lớn quá cao cồn cát, cơ hồ một suốt đêm, mọi người đều là ở rất là bình thản lùn khâu thượng hành tẩu, tới hừng đông khi, kia chiến đấu quá địa phương sớm đã nhìn không thấy. Xa ở mấy chục dặm có hơn từ gia lâu đài trung. Từ ra công tử chính ôm một cái mỹ nhân hô hơ ngủ nhiều, ngoài cửa phòng lại đột nhiên truyền đến một tiếng gõ cửa vang lớn. Từ vân bị cả kinh nháy mắt ngồi dậy, đang nghe rõ ràng là quản gia tiếng gào sau, nháy mắt táo bạo mà hét lớn, đều là cái gì? Là chết người vẫn là thiêu phòng ở. Có chuyện gì ngày mai lại nói? Chết người. Công tử, là chết người. A đại bọn họ đã xảy ra chuyện. A đại đã chết. Từ vân ngồi ở trên giường như cũ không nghĩ động. Một cái người hầu đã chết. còn có ngàn ngàn vạn vạn người hầu. Không ngừng A đại đã chết, chỉ sợ liền hắn mang đi một ngàn lính đánh thuê cũng tất cả đều đã chết. Cái gì? Từ vân đột nhiên nhảy xuống giường, tùy tay từ trên giường xả một cái bố đơn đem xấu hổ chỗ bọc lên, liền đột nhiên mở cửa ra. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, kia phía trước truyền lời lục tử cùng quản gia đều là sắc mặt tái nhợt mà đứng ở hắn ngoài cửa phòng. Người như thế nào biết? Huấn ứng A cắt nói, chỉ cần nhiệm vụ thất bại, toàn quân bị diệt. Nó liền sẽ đem thủ lĩnh bên người chi vật mang một cái trở về. Mới vừa rồi A cắt đó là thu được A đại bên người chi vật. Quản gia thay thế lục tử nói. Sao có thể? Từ trước những cái đó tiến vào sa mạc. 804. chương 804, náo tàn công tử. Chỉ cần bị chúng ta coi trọng, cái nào là đào thoát? Mẹ nó, hắn mang theo một ngàn người đi, sao có thể toàn quân bị diệt? Thấy tử vân bị tức giận đến khỏe mắt muốn nước ra, quản gia cũng là đau lòng và phần. khiển lui kia chỉ biết đi theo thiếu gia hồ nháo, suốt ngày liền biết ỷ thế hiếp người lục tử, quản gia phân tích nói thiếu gia, trước kia những cái đó tiến sa mạc đa số là nghĩ đến bên trong tìm kiếm chân quý thảo dược, cơ bản đều là chút đại phu, hơn nữa nhân số thiếu, cho nên ngài luôn là có thể ở bọn họ cùng tứ đại gia tộc chung chui vào chỗ trống. Hiện tại tiến vào sa mạc đều là muốn đến bên trong đáy vàng, hơn nữa tứ đại gia tộc vì phương tiện quản lý, đều là trước tiên nói cho bọn họ mặc kệ đi theo kia chỉ đội ngũ. đều cần thiết muốn 200 người tổ đội chi đội ngũ này sở di dám không dựa vào bất luận cái gì thế lực chính mình tiến vào sa mạc khẳng định là ỷ vào đội ngũ có năng giả mới dám như vậy ngài liền kẻ hèn một người gặp được lợi hại đối thủ toàn quân bị diệt cũng là bình thường nô tài phía trước liền cùng ngài nói làm ngài không cần phái lính đánh thuê đi liền tính thắng lợi từ ra cũng sẽ có tổn thất nhưng ngài càng không nghe cái này gặp được cứng giả bạch bạch tổn thất 1.000 lính đánh thuê nếu là lao ra trở về Này nhưng như thế nào công đạo A? Đối với quản gia lại nhắc tới lao ra hai chữ, từ vân buồn bực, đang muốn mở miệng, quản gia tiếp tục nói hơn nữa nếu là bị tứ đại gia tộc biết ngươi ở nửa đường chặn lại bọn họ sinh ý, tất nhiên là sẽ không bỏ qua chúng ta, nhưng thật ra một khi cùng tứ đại gia tộc là địch chẳng phải là càng thêm mất nhiều hơn được. Ngươi đừng tổng lao gia trưởng lao gia đoạn. Hiện tại sự tình đều đã như vậy, tổng muốn tìm cái đền bù biện pháp đi. Ngoa tào! Mẹ nó! Thế nhưng diệt lao tử 1.000 lính đánh thuê Này giúp tay mơ lá gan không nhỏ à? một 1.000 lính đánh thuê Đây là chúng ta tử ra 1 phần 3 lực lượng Cái này mệnh tổng không có khả năng làm buồn thiếu gia tuyệt không có thể ăn không trả tiền Kia thiếu gia chuẩn bị như thế nào Chẳng lẽ ngươi tính vì này 200 người Đem từ ra còn thừa sở hữu lực lượng đều đánh bạc đi Quản gia siêu cấp đầu đại địa hỏi Người bình thường đi Hắn không nghĩ ra được như vậy náo tàn biện pháp Chính là đối với con náo tàn Hắn cố tình sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp, hơn nữa cảm thấy loại này biện pháp siêu hảo. Vì kia không xác định tài sản, bác thượng nhà mình một phần ba thế lực, chính mình thế lực bị người ta diệt, vì tìm về bãi, hắn lại lấp kín toàn bộ lực lượng. Loại này là không chỉ có là dân cơ bạc, cũng là náo tàn. Mà nhà bọn họ vị này, tuyệt đối là loại người này. Từ vân đôi mắt híp lại, lộ ra một mặt thị huyết tươi cười, nghiến răng nghiến lợi mà nói quản ra, ngươi nói không sai, bổn thiếu ra đương nhiên là đem tổn thất tìm trở về. thế nhưng đem 1.000 người dòng binh đoàn cho ta toàn tiềm, này khẩu kêu bản công tử như thế nào có thể nuốt đến đi xuống. Bản công tử còn liền phái 2.000 người đi. Bọn họ bất quá chỉ có 200 người mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ở trong sa mạc lấy một địch 10. Quản gia chỉ cảm thấy đầu mình ầm ầm nổ vang. Khó trách lao ra thân thể không tốt, hắn lúc này mới cùng hắn đơn độc ở bên nhau bao lâu thời gian A, liền thường xuyên bị hắn tức giận đến đau đầu. Thiếu gia giết địch 3.000 tự tổn hại 800. Lao ra cùng phu nhân ở cung gia, nô tài đã phái người thỉnh bọn họ đã trở lại, lường trước ít ngày nữa liền có thể tới đạt. Nếu không ngài vẫn là chờ Lao ra cùng phu nhân đã trở lại rồi nói sau. Bọn họ nếu là biết thiếu ra ngài tổn thất một phần ba lính đánh thuê, tất nhiên sẽ giận dữ. Quản gia, ngươi thế nhưng tố cáo bổn thiếu ra hát trạng. Tứ mây trôi phẫn mà giống to, nhưng đối với cái này hắn Lao cha tâm phúc. 805. chương 805, khuyên xảo xuất động. hắn vẫn là không dám như thế nào thiếu gia nô tài không có cáo trạng nô tài chỉ là thỉnh lao ra cùng phu nhân nhanh lên nhi trở về mà thôi quản gia nói làm từ vân sắc mặt hơi chút đẹp điểm nhi ngay sau đó lại thiết nhập chính để chờ bọn họ trở về đám kia người đều đã tiến vào tứ đại gia tộc thế lực phạm vi nơi nào còn có chúng ta hỏa nướng dù sao lão gia tử cũng muốn giận dữ nếu là bản công tử đem khẩu khí này đòi lại tới nói không chừng kia hai trăm người đoàn đội thật đúng là có thể vì từ gia đi vào không hưởng thu vào Dung tiên tài đổi kia một phần ba lính đánh thuê, bọn họ cũng mới không đến nỗi lại nói bổn thiếu ra được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Thấy được từ vân cười đến một bộ gian kê thực hiện được bộ dáng, quản gia mồ hôi lạnh chảy ròng. Đâu chỉ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. nay quả thực chính là một cái bại gia tử A. Tại đây trong sa mạc, ở tứ đại gia tộc dâm bi giới, muốn bồi dưỡng ra bản thân thế lực là kiện cỡ nào không dễ dàng sự A. Lao gia thật vất vả mới bồi dưỡng ra ba nghìn lính đánh thuê. này thiếu ra lại ở lão gia không ở thời điểm như vậy làm vậy thiếu ra nô tài cảm thấy chuyện này vẫn là muốn tam tư nhi hành a cái này thương đội có thể đem a đại bọn họ một ngàn người toàn tiêm nhất định là có cao thủ ở bên trong liền tính ngài mang theo hai ngàn người đi cũng không thể bảo đảm này hai ngàn người là có thể toàn thân mà lui a hơn nữa những người này vốn chính là đánh đến sa mạc tầm bảo ý niệm trên người tài phú vốn là không nhiều lắm vạn nhất bọn họ trên người thật sự không có ngài trong tưởng tượng tài sản nhiều kia hoa lớn như vậy nhân lực, hoàn toàn là mất nhiều hơn được a. Quản gia, ngươi thật đương bổn thiếu ra làng ốc. Bọn họ như vậy lợi hại, liền ta từ ra một ngàn lính đánh thuê đều toàn tiêm, nếu ta lại mang hai ngàn người đi, liền tính bọn họ đã chết, bổn thiếu ra lính đánh thuê cũng bị chết không sai biệt lắm. Loại này tự mình hại mình cách làm, ngươi cảm thấy bổn thiếu ra sẽ làm. kia thiếu ra ngươi, hử, lần này bổn thiếu ra muốn đích thân ra ngựa. Thiếu ra, không được a. lính đánh thuê tổn thất liền tổn thất, Ngài chính là từ gia duy nhất độc đinh, là lao gia mệnh căn tử A. Lao gia tuy rằng đối ngài nghiêm khắc, nhưng đó là hắn ái ngài coi trọng ngài biểu hiện. Ngươi nếu là có cái cái gì không hay xảy ra, lao gia nhưng như thế nào sống A? Ngươi chú ta đúng không? Buồn thiếu gia sống được hảo hảo, sao có thể xảy ra chuyện? Thấy quản gia lần thứ hai chuẩn bị nói chuyện, từ vân không cho hắn cơ hội, nói ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, đừng lao xen muộm. Thiếu gia mời nói. Quản gia căng ra đầu nói. Ngươi lập tức đi đem rắn độc mời đến. Thiếu gia ngươi, hừ, bổn thiếu gia muốn trước làm cho bọn họ nếm thử bị rắn độc vây công tư vị, chờ bọn họ bị chết không sai biệt lắm, bổn thiếu gia lại lánh binh đi đem dư lại toàn bộ giết. Từ Vân cười giữ tợn nói bản công tử tổn thất nhiều như vậy người, kia liền chỉ có thể dùng bọn họ tài phú cùng thi thể tới an ủi bản công tử tâm. Thanh Phạm dẫn theo thương đội vẫn luôn đi đến ngày phơi ba xào lúc này mới ngừng lại. Đại gia dùng cơm lúc sau đất chống hai cái canh giờ lúc sau. Liền lần thứ hai bước lên đi hướng mạc ra lưu trình. Lúc sau từ giữa trưa đến buổi tối, trừ bỏ con đường gặp ghềnh khó đi, thường thường sẽ đụng tới trong sa mạc độc vật ngoại, dọc theo đường đi nhưng thật ra phi thường bình tĩnh. Ở trong sa mạc tiến lên một ngày nhiều thời giờ, bọn họ đã xem như thâm nhập đến sa mạc bên trong, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, chỉ còn một mảnh hoang vắng cắt vàng. Đánh nhau chung, rất nhiều người túi nước bị hủy, trải qua suốt một ngày lên đường, nguồn nước cũng đang không ngừng tiêu hao chung càng ngày càng ít. liên ở rất nhiều người bắt đầu nôn nóng thời điểm 806 chương 806 địch nhân ở trên trời ngàn đêm minh thanh âm vang lên bầu trời có diều hâu hơn nữa cùng chúng ta ở hôm qua bị tập kích khi xuất hiện diều hâu giống nhau như lúc ngàn đêm minh nói làm đến mọi người nháy mắt khẩn trương lên sôi nổi cầm lấy chính mình vũ khí chuẩn bị đầu nhập đến tiếp theo chàng trong chiến tranh đại gia không cần như vậy kinh hoàng nếu là thực sự có đại lượng sa mạc dong đi trước ba dặm trong vòng Ta đều có thể cảm giác được. Hiện tại ba dặm trong vòng, ít nhất còn không có người. Phú thương bên người võ lâm cao thủ nói. Thanh Phạm nói không tồi, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường quan trọng. Phía trước cách đó không xa là sa mạc đệ nhất chỗ nguồn nước. Chúng ta tới trước nơi đó bổ sung hơi nước. Nếu những người đó thật muốn tới tìm chúng ta phiền thoái, chúng ta giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Có thể tiêu diệt bọn họ lần đầu tiên, là có thể đánh đuổi bọn họ lần thứ hai. Thanh Phạm buổi nói chuyện nháy mắt làm sĩ khí tăng vọt không ít. Đại gia sôi nổi ứng hòa, chiều đệ nhất châu nguồn nước bước vào. Nguyên tưởng rằng không chung diều hâu sau khi xuất hiện không lâu, kia giúp sa mạc lính đánh thuê nên tới rồi. Ai ngờ đại gia lại đuổi hai cái canh giờ lộ, thẳng đến tới nguồn nước thời điểm.